Tiền bối, Sích Hà Tôn giả nhìn về phía Tần Minh, trong một ý nghĩ, một bộ hỏa diễm trường bảo quấn ở trên người hắn, quanh thân thiêu đốt liệt diễm phảng phất loại bỏ tử khí, làm cho hắn nhìn qua như một vị thần linh giống như, hào quang rạng rỡ, long lánh hào quang bất hủ. Này Sích Hà Tôn giả kỳ thực cũng không có như vậy lao, hơi hơi sửa sang một chút sau xem ra cũng chỉ có hơn 50 tuổi thôi. Tần Minh không biết một vị tôn giả có thể sống bao lâu, nhưng vị tôn giả này là bị Tần Vũ Đại Đế phong ấn tại này. Như vậy mặc dù hoạt hàng ngàn vạn năm cũng chẳng có gì lạ. Ngươi gọi ta tiền bối. Sích Hà Tôn giả hướng về Tần Minh đạp bước mà xuống, hư không đều đang điên cuồng rung động, phảng phất có cuồng bạo liệt diễm cơn lốc hướng về Tần Minh bao phủ tới. Có điều Tần Minh trong mắt lập loè nhợt mang, đối với Sích Hà Tôn giả hoảng sợ cũng không có như vậy nặng. Tần Minh có thể cảm nhận được, nay cố cuồng bạo liệt diễm cơn lốc tuy rằng kịch liệt, nhưng trên thực tế uy lực cũng là ở đàn phủ cảnh giữa ba tầng khoảng trường trái phải. Hơn nữa này Xích Hà Tôn giả thả ra khí tức, tựa hồ cũng không mạnh. Lẽ nào tại Hạ Xương hô sai lầm rồi sao? Thần Minh thả lỏng rất nhiều, cười nói: "Ta nhưng là phải giết ngươi, ngươi gọi ta tiền bối, ta sẽ có chút không đành lòng. Có điều chỉ có giết ngươi, ta mới có thể thu được chiếm được do, ngươi hô cái gì đều vô dụng." Xích Hà Tôn giả lệ khí thao thiên, có điều hắn nhìn thấy Tần Minh cũng không có quá mức thần sắc sợ hãi, ánh mắt lấp lóe lại, lộ ra một tia nghi hoặc. Rất nhanh Xích Hà Tôn giả con ngươi trở nên hàn lãnh hạ xuống, không nhịn được ngửa mặt lên trời rít gào lên. "Tần Vũ, ngươi vừa để ta từ phần mộ bên trong đi ra, lại vì sao phong cấm một thân nguyên lực? Ngươi cho rằng, cùng cảnh giới bên trong, ta không giết được hắn sao? Liên pháp ý ngươi đều áp chế, dựa vào thế lực lớn lượng, ta cũng như thế có thể giết chết hắn, ta muốn truyền nhân của ngươi, chết không táng sinh nơi. Xích Hà Tôn giả gào thét không ngớt, quanh thân liệt diễm dâng trào, doa người áp bức hai bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Để Tân Minh nội tâm có chút xúc động, phạm ý, đại thế, đó là cái gì? Có điều, hắn có thể cảm thụ ra, mặc dù là nằm ở cùng một cảnh giới, xích hà tôn giả thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, thân là tôn giả nhân vật, thủ đoạn của hắn sẽ thiếu sao. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn, muốn chiến thắng hắn, sợ là rất khó. Có thể ở mảnh này nghĩa địa bên trong sống quá 3 ngày 3 đêm, mới có thể thông qua tầng thứ nhất sát hạch. Tân Minh vang lên bên thai đạo kia mở ảo âm thanh, cùng lúc đó. Sinh Hà Tôn Giả Sĩ Diễm Trường Ấn cũng hướng về hắn chụp giết mà đến. Chương 92, Sinh Hà Tôn Giả. Sĩ Diễm Trường Ấn tỏa ra hết sức nóng bức khí tức, hướng về Tần Minh quét ngang mà đến, đồng thời đánh giết mà đến còn có vô số lấy dung nham hội tụ mà thành quả cầu lửa, mỗi nhất đạo đều phi thường cô động, như từng kiện vũ binh, khiến lòng run sợ. Tần Minh trước mặt dường như xuất hiện như đồng mưa to gió lớn bình thường hỏa diễm công kích, phảng phất không gian đều đang run dậy, muốn không chịu nổi như vậy nhiệt độ cao rất khó tưởng tượng đây là một vị đan phủ cảnh một tầng cường giả có thể bùng nổ ra sức mạnh, quả thực làm người nghe kinh hãi. quả nhiên tôn giả cảnh giới cường giả, mặc dù bị áp chế tu vi, chỉ có đan phủ cảnh một tầng, cũng phi thường khủng bố. đan phủ cảnh ba tầng vũ linh, gặp gỡ công kích như vậy, cũng chỉ có chết. tân minh nói nhỏ, lập tức bước chân hắn đặt xuống, côn bạo cực kỳ long quyền hướng về phía trước đánh giết mà ra, chân long điên cuồng gào thét, thiên mã kinh hãi. ngự thiên long quyền vốn là tôn giả cấp thần thông, thần uy vô cùng giờ khắc này dứt ra phảng phất vạn long thần phục không gian rung chuyển ầm một luồng cuồn manh cương liệt long uy càn quét về phía trước chỗ đi qua những kia quả cầu lửa tất cả đều bị chấn diệt tần minh khắp toàn thân bộc lộ ra thịnh liệt hoàng đạo uy thế giống như một vị cổ hoàng tái hiện nhân gian dưới một quyền bên dưới không gian đều muốn không chịu nổi đùng lựu thiên long quyền cùng xích hà tôn giả xì diễm trưởng ấn va chạm đến cùng một chỗ phảng phất có mênh mông ai buộc phát ra Ánh sáng bạo phát nơi không gian đều xuất hiện vết rách, dường như cũng bị ép vỡ đến. Tân minh con ngươi lấp lóe lại, nơi này không gian cùng ngoại giới tựa hồ không quá tương đồng, nơi chuyển thừa không gian càng không vững chắc. Ở bên ngoài, dù cho là thiên nhất cảnh vũ quân phát sinh công kích cũng không thể để cho không gian vỡ tan, nhưng ở chỗ này, cường độ công kích của bọn họ lại hung hăng, cũng có điều là đan phủ cảnh vũ linh, làm sao có thể so với. Hả, thật sự có tài. Sích Hà Tôn giả không nghĩ tới đòn đánh này dĩ nhiên không cách nào giết chết Tần Minh, hắn cũng không có tham dò Tần Minh hoặc là chỉ là tùy ý ra tay ý tứ, hắn sử dụng ra Tôn giả cấp thần thông, nhưng không có thể đem Tần Minh tại chỗ đánh úp, khiến cho hắn phi thường bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, một đến từ hạ giới tiểu tử, dĩ nhiên cũng có thể nắm giữ Tôn giả cấp thần thông, hạ giới không phải đã xuống dốc sao? Nếu như đổi làm cái khác bất luận một hay, xác thực khó có thể tu hành đến Tôn giả cấp thần thông ở vũ quân cường giả đều hết sức thiếu thốn hạ giới, sao sẽ xuất hiện vượt qua vũ quân cảnh giới thần thông đến? Tiền bối, xem ra ngươi già rồi. Tân Minh cười nói, tuy nói đối phương là bị áp chế cảnh giới tôn giả nhân vật, nhưng mà hắn cũng không có như vậy nhược. Ta chỉ là sử dụng ba phần lực, ngươi liền coi chính mình nắm chắc phần thắng sao? Xích Hà tôn giả trong miệng phun ra nhất đạo lãnh đạm thanh âm, chỉ có giết chết Tân Minh, hắn mới có thể chân chính thoát ly tần vũ đại đế ràng buộc, đây là bọn hắn bị chấn áp giả số mệnh. Bởi vậy, đối với tần minh, hắn sẽ không có chút nương tay. Trong phút chốc, xích hà tôn giả lại là một trưởng vô đánh mà ra, giống như một ngọn núi lửa hướng về tần minh nghiền ép lên đi, chỉ là thoáng tới gần, tần minh đều cảm thấy cũng bị nóng chạy đi đến. Chém. Đòn đánh này sức mạnh sắc thực so sánh với một đòn cường hãn rất nhiều, dựa vào ngự thiên long quyền tần minh càng không có cùng đối phương chống lại nắm. Hiện nhiên, xích hà tôn giả đối với tôn giả cấp thần thông có thể lĩnh ngộ đến phi thường thấu triệt. Hơn nữa đối với các loại hảo rượu đều có thể tận tình phong thích, dù cho hắn hiện tại chỉ có đan phủ cảnh một tầng tu vi, cũng không ảnh hưởng hắn thả ra lĩnh ngộ sức mạnh. Giang giác Nhất đạo hào quang đỏ ngầu chém ngang qua thiên địa, đạo kia núi lửa giống như trưởng ấn càng bị tần minh xé rách đi đến, huyết hoàng kiếm phù hiện tại tần minh trên tay, tuy nói kiếm uy cũng bị áp chế, nhưng kiếm này sắc bén nhưng không thể nghi ngờ. Thật một thanh bảo kiếm, rời đi nơi quỷ quái này sau đó, ta xác thực cần tiện tay vũ binh, ngươi kiếm đa liền vui lòng nhận. Xích Hà Tôn giả lộ ra nụ cười dữ tợn, cùng Tần Minh lúc trước tưởng tượng ra vĩ đại bóng người hoàn toàn không hợp, từ đầu đến đuôi chính là một có chút điên cuồng lao nhân. Có điều Tần Minh cũng có thể hiểu được, dù sao bị trấn áp nhiều năm như vậy, đổi làm bất luận một hai tâm thái cũng sẽ phát sinh biến hóa, Xích Hà Tôn giả tâm thái liền có chút văn mẹo. Nhất đạo cuồng bá bàn tay lớn hướng về Tần Minh vồ xuống, hoàn toàn là mang theo nghiền ép tư thái, dường như một vị dung nham cự nhân giống như xuất kích, muốn một chưởng đè Tần Minh trấn áp xuống. Nhìn như đơn giản một trường, kỳ thư cẩn chứa mấy loại thần thông sức mạnh, Tần Minh Phượng phất nhìn thấy ở lòng bàn tay bay lên hỏa hoàng, kỳ lân đều là trên cổ thần thú, cùng đánh về phía hắn. Tần Minh thủ trưởng run lên, huyết hoàng kiếm đâm thẳng về phía trước, hướng về này nhất đạo dung nham trưởng ấn đâm tới, trong khoảnh khắc, cái kia hỏa hoàng bị đâm xuyên, mà kỳ lân thì lại nhào tới Tần Minh trên người, khủng bố hỏa diễm sức mạnh rung động vào trong cơ thể hắn, làm cho dòng máu của hắn phảng phất đều muốn tùy theo bốc cháy lên, vô cùng thống khổ. Si gì, Tần Minh trở tay một chiêu kiếm, đem kỳ lân xé rách. Cái kia dung nham đại trưởng ấn chấn áp ở trên người hắn, hắn huyết mạch sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, rồi rào tinh lực giống như là biển gầm bùn đẳng. Phía sau hắn phảng phát hiện ra một vị cái thế nhân hoàng bóng mở, khí thế thao thiên, cùng bạo cực kỳ, có thể một đường quét ngang thiên địa mà tiến lên. Huyết hoàng kiếm trên hào quang đỏ ngầu hừng hực đến cực hạn, kéo lấy dài mấy chục trượng kiếm chi bóng mở, trong nháy mắt pha tan. Rồi này nhất đạo dung nham chửi lớn, lần này. Tần Minh không lại bị động ứng chiến, hắn huyết mạch sức mạnh cồn cồn mà động, phảng phất có thiên địa nguyên khí hóa thành dòng sông ở quanh người hắn quân quanh, hắn há mồm hét một tiếng, càng phun ra nuốt vào ra đáng sợ nhòe mang, cùng lúc đó, hắn huyết hoàng kiếm hướng phía trước bắn mạnh mà ra, như nhất đạo màu máu lưu quang sẹn qua hiên tinh trường không. Không tự lượng sức, xích hà tôn giả cũng không nhận ra chính mình sẽ bị chỉ là Tần Minh đánh bại, dù cho tu vi của hắn bị áp chế, vẫn như đồng đối xử run dế bình thường xem kỹ Tần Minh Chỉ thấy bước chân của hắn bước ra, thân thể hóa thành một vị huy hoàng đại nhật, ánh sáng soi sáng tứ phương, trong phút chốc, trước người của hắn hiện lên ba màu hỏa diễm, phảng phất là ba loại hỏa diễm, nhưng giao hòa vào nhau, phi thường hoàn mỹ, triệt để hợp thành một thể. Xích, thanh, tử, ba màu hỏa diễm điên cuồng rung động, lập tức hóa thành một con rít gạo Cửu Thiên Hỏa Long, hướng về Tần Minh Điện điên cuồng vồ tới. Thu phục ba loại thiên hỏa sao? Tần Minh chân mày hơi nhíu lại, nhưng thế tiến công nhưng chưa dừng lại. Huyết Hoàng Kiếm hướng về bắn ra, xuyên qua ba màu hỏa long mà qua, trực tiếp đem Chu Diệt, nhưng Huyết Hoàng Kiếm cũng biến thành đỏ chót, không cách nào tiếp tục tiến lên, trong thời gian ngắn cũng không cách nào lại sử dụng. Đáng tiếc một thanh kiếm tốt. Xích Hà Tôn giả con ngươi lấp lói lại, Hán Thiên Hỏa cỡ nào cường hãn, này Huyết Hoàng Kiếm cấp bậc tuy cao, nhưng e sợ cũng không chịu đựng được rèn luyện, bên trên phủ văn phải làm bị phá hỏng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, trừ phi tìm tới lợi hại luyện khí sư, mới có thể khôi phục. Tân Minh thở dài, Đem huyết hoàng kiếm thu hồi, sau đó thân thể của hắn về phía trước vọt mạnh, ngự thiên long quyền cùng tái tâm chỉ đồng thời tỏa ra, cùng cấp tần vũ đại đế hắn đều chiến quá, chẳng lẽ còn sợ một bị áp chế tôn giả sao? Huyết mạch sức mạnh giết gạo, nguyên khí cuồn cuộn, thế công của hắn phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ, quét ngang tất cả, hắn như một vị cái thế thần linh ráng trận, huy mang nắp kiểu tiêu, làm cho xích hà tôn giả con ngươi đều chiến lại, người này, bất phàm. Hắn tự hỏi, ở cái tuổi này? Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không có mạnh như vậy. Hơn nữa, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Tần Minh có điều là vừa đặt chân đan phủ cảnh, liền linh thể đều chưa từng ngọn ngưỡng, nhưng có thể cùng hắn chiến đến một bước này, thực tại không đơn giản. Đối diện thế tới hung hăng Tần Minh, xích Hà tôn giả khoe miệng phát hỏa lên một vệ tự tin độ cong, lập tức hắn cái kia bị thiên hỏa bao vây ánh quển, cũng là hướng về Tần Minh hành kích mà đi, cả tòa không gian đều rất giống run rẩy một chút, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đem hai người đều đẩy lui mấy chục bước. Không hổ là tôn giả nhân vật, mặc dù bị áp chế, vẫn như vậy khó chơi. Tần Minh ánh mắt sắc bén, tu hành đến nay, hắn gặp được vướng víu nhất đối thủ chính là cùng cấp Tần Vũ đại đế, hơn nữa hắn căn bản không có chiến thắng đối phương, chỉ là chịu đựng được đối phương rèn luyện. Ngoại trừ Tần Vũ đại đế, liền muốn mấy này xích hạ tôn giả khó dây dưa nhất, hắn lá bài tẩy hầu như đều muốn dùng hết. Nếu như có thể, bản tôn đều muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi. Nếu như ngươi chết rồi, chỉ có thể trách tần vũ nguồn muốn, muốn mạng của ngươi. Xích hà tôn giả hít sâu một hơi, tần minh thiên phu không thể nghi ngờ, sức chiến đấu có thể kinh người đến một bước này, hắn ngang dọc thượng giới nhiều năm, cũng chưa từng nhìn thấy có thể đủ để sánh bai người. Không nghi ngờ chút nào, xích hà tôn giả, nổi lên yêu mới yêu nhân tài chi tâm, nhưng mà, vì tự do, điểm ấy ái tài chi tâm cũng không tính là gì. Đúng! Đúng! Đúng! mộ bia quần bầu trời phát sinh giống như chống trận lôi lôi giống như âm thanh đó là hai người đang không ngừng mà đấu khoảng cách gần va chạm như là một hồi kinh thế đại đối quyết chấn động thiên địa hai người quanh thân điện thiểm lôi minh cồn phong gào thét vòng xoáy ngong ngong như là hai viên lưu tình gặp gỡ va chạm ra thiên đại đốn lửa xa xa có hai bóng người cồn cồn mà đến một già một trẻ ánh mắt của bọn họ nhìn về phía bên này lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc làm sao có khả năng lúc trước liên thủ cũng chỉ là từ một vị tôn giả trong tay trốn thoát, hắn dĩ nhiên có thể độc chiến một vị tôn giả. Ông lão kia đồng khổng nhất xúc, này mộ bia bên trong mai táng nhân vật mạnh bao nhiêu, hắn có thể là phi thường rõ ràng. Có thể nói, bọn họ tuy rằng đến từ lãnh đời tông môn, nhưng nếu như đơn đã độc đấu, căn bản không có phần thắng. Ta nói rồi, hắn không phải hời hợt hạ người. Người thanh niên lộ ra một vệ ý cười, hai người này chính là Triệu Kiên cùng Triệu Gia Vũ Quân, bọn họ mới vừa tới đến thí luyện không gian. Liền gặp phải một vị phát điên tôn giả truy giết bọn họ, bọn họ vận dụng bí thuật, lúc này mới may mắn rời đi. Thần huynh, đến trợ ngươi. Triệu kiên quay về xa xa tần minh cao dọng hồ, đã thấy tần minh nhìn lướt qua hai người bọn họ, các ngươi đi mau. Thần công tử, hà tất tử chối hảo ý. Triệu gia vũ quân cười nói, hai người đồng thời hướng về tần minh phương hướng mà đi, muốn tần minh tiêu diệt người tôn giả này. Lấy đan phủ cảnh cùng thiên nhất cảnh tu vi tiêu diệt tôn giả, nghe tới liền rất thoải mái. Nhưng nhưng vào lúc này, trên mặt đất nhất đạo mộ bia đống nhiên nổ tung, một bóng người phá tan mặt đất, nghịch loạn thiên địa mà ra, trong miệng hắn phảng phất có thể phun ra phong nhận đến, sẽ rách tất cả. Chuyện này, triệu gia hai người biết mình lòng tốt làm chuyện xấu, không chỉ có không có giúp đỡ tần minh trái lại còn đưa tới một vị khắc cường giả. Giết các ngươi, liền có thể rời đi. Người tôn giả kia bị cuồng phong mang theo, hai con mắt trong vắt phát sáng, hướng về triệu kiên cùng triệu gia vũ quân vùa giết mà đi. Chương 93 Mượn sức mạnh đất trời Nay đạo bị cuồng phong bao vây bóng người trong nháy mắt Giết hướng về phía triệu kiên cùng triệu gia vũ quân Hắn được mệnh lệnh Chính là đánh giết triệu kiên hai người Sau khi thành công Hắn liền có thể chân chính thoát ly này mới không gian Thu được tự do Đối với nơi đây mai táng hết thể cường giả tới nói Này nơi truyền thừa Trên thực tế là nguyền ruột nơi Bọn họ vốn có thể ngang dọc bẽ nghệ thời đại đã qua Bọn họ bị thế nhân quên lãng Không lại phục năm đó rầm rộ Bởi vậy trong bọn họ tâm động lại toán khí có thể tưởng tượng được, Tần Vũ Đại Đế bây giờ đã đạt tới sâu không lường được cảnh giới, bọn họ sẽ không nốc đến đi báo thủ, như vậy, ở biết rõ Tần Vũ Đại Đế là mượn tay của bọn họ sát hoạch chuyển nhân tình huống, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem trong lòng oán khí thông qua chiến đấu phát tiết đi ra, tốt nhất có thể đem Tần Vũ Đại Đế hậu nhân đều sát quang, như vậy mới có thể giải hận. Vị này vừa dưới đất chui lên đại năng tên là Sắt Phong Tuấn giả, chỉ thấy quanh người hắn phong sắt cuồn cuộn, cực kỳ hung hăng. Phong móng bước hướng về triệu ra hai người sẽ rách mà xuống, tuy rằng chỉ có đan phủ cảnh một tầng cảnh dưới, nhưng hắn đồng dạng phi thường mạnh mẽ, vừa ra tay chính là sát chiêu, phải nhanh giải quyết hai người. Cứ như vậy, nơi đây liền đồng thời bạo phát hai chàng kinh người chiến đấu, cùng loạn oai rung động thiên địa, đem đan phủ cảnh một tầng có thể phát huy sức mạnh phóng thích đến cực hạn. Người hai vị bằng hữu phòng trường sẽ chết ở người phía trước. Xích hà tôn giả một bên cùng tần minh đại chiến, một bên dùng dư quang nhìn lướt qua mặt khác chiến trường. Sát phong tôn giả thực lực hắn có thể là phi thường rõ ràng, chút nào không kém hắn, bọn họ nếu là cùng cấp mà chiến, thắng bại đều rất khó nói. Tân Minh hai vị này bằng hữu, mặc dù liên thủ lại, đối phó vị này sát phong tôn giả, vẫn có vẻ hơi không đủ, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cuồng phong cuốn đi đi đến. Ta nghĩ trước hết chết hẳn là ngươi. Tân Minh cười cợt, quên ấn, chỉ mang, đều càng thêm cuồng bạo lên, hoàng đạo uy thế cổn cổn mà động, hắn như đồng một vị chỉ điểm giang sơn cái thế đế vương. Cường đại đến khiến người ta run sợ. Xích Hà Tôn giả cũng càng đánh càng kinh ngạc, trong mắt của hắn lập lòe kiêng kỵ tâm ý, hắn gặp phải tên tiểu tử này, thật có có thể trở thành đại đế chuyên nhân, coi như là Tần Vũ năm đó, ở Đan phủ cảnh một tầng thì, sức chiến đấu cũng không cách nào kinh người như vậy chứ. Hiển nhiên, Tần Vũ đại đế vẫn chưa thỏa mãn với chọn có thể kế thừa chính mình y y bát đệ tử, hắn muốn chính là có thể vượt qua truyền nhân của hắn, từ Đan phủ cảnh thời kỳ, liền phong hoa vô song lại một đường chinh chiến đến đỉnh cao nhất. Xích Hà Tôn giả đan phủ đang phát sáng, phảng phất có vạn đạo hà mang đồng thời hướng về tần minh căn quét, mỗi nhất đạo hà mang đều như đồng một thanh sắc bén chi kiếm, phun ra nuốt vào sát phạt ánh sáng, mênh mông cuồn cuộn mà đi, phảng phật sơn xuyên dòng sông một giống như cuồn cuộn về phía trước. Tần Minh vung lên Ngự Thiên Long Quyền, hoàng khí ngăng dọc, cực hạn hoàng đạo huyền quang đè ép tất cả, đem tất cả phủ cận hà mang đều đánh tan, bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn đều phải đem ép đè xuống. Nguyên bản Tần Minh mặc dù bước vào đàn phủ cảnh cũng tuyệt đối không thể là Sích Hà Tôn giả đối thủ, nhưng Tần Minh nhưng là trải qua thiên phạt người, lại chịu đựng được Tần Vũ Đại Đế lôi đỉnh công kích, thực lực tăng lên đâu chỉ một cấp độ, tuyệt đối đủ để sánh ngang xưa nay mạnh mẽ nhất yêu nghiệt, sức chiến đấu của hắn tự nhiên khủng bố cực kỳ. Ta nguyên tưởng rằng không cần vận dụng nguồn sức mạnh này, Sích Hà Tôn giả lẩm bẩm, lập tức bàn tay của hắn du lên, nhất đạo khổng lồ xí diễm trưởng ấn lần thứ hai hiện lên, hướng về Tần Minh quét ngang mà đi. Tự đoan nhiệt độ cao phảng phất có thể đem không gian đều nóng chảy đi đến. Nay cùng sích hà tôn giả lần thứ nhất ra tay thì chiêu số tương đồng, nhưng giờ khắc này dành cho tần minh cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống. Phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình chính đang áp bức hắn, không phải huy thế, cũng không phải nguyên lực, hắn có thể chân thiết cảm nhận được này áp bức lực lượng, nhưng không cách nào nói rõ đến tột cùng là cái gì. Hắn một trường này, vì sao phảng phất toàn bộ thiên đô để cho hắn sử dụng? Tần minh chỉ cảm thấy một phương thiên địa hướng về hắn chân áp xuống cái kia một trưởng uy lực bị phóng to đến mức tận cùng, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, tần minh ánh quyền nổ ra, lại có vẻ phi thường nhỏ bé, bị này cỗ sức mạnh kinh khủng anh ở trên người, cả người đều bay ngược ra ngoài, sức mạnh trong lúc đó quá mức cách xa, căn bản không thể chiến thắng. đúng. xích hà tôn giả hướng về tần minh phương hướng tàn nhẫn mà bước ra một bước, trong phút chốc, tần minh phảng phất lại cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh chèn ép giáng lâm với thân, như là vùng thế giới này không tha cho hắn, phải đem hắn chấn áp giết chết nay bản không phải đàn phủ cảnh người nên vận dụng sức mạnh nhưng không làm như vậy vẫn đúng là giết không chết ngươi làm người đau đầu. Sích Hà tôn giả cười nhạt nói, rốt cục nhìn thấy tần minh xuất phát từ thế yếu, Sích Hà ngươi nhưng là đường đường tôn giả càng cần vận dụng nguồn sức mạnh này mới có thể đánh bại hắn, ngươi có phải là lao đến vô dụng? Sát phong tôn giả cũng cảm nhận được Sích Hà tôn giả thả ra sức mạnh, không khỏi chép miệng một cái, chào vúng một tiếng. Có muốn hay không chúng ta thay đổi. Ngươi liền biết ta đối thủ này có bao nhiêu khó chơi. Xích hà tôn giả không nhịn được đáp lại nói, hắn nhưng là ở đối phó một sương cứng, nếu như không dùng tới nguồn sức mạnh này, làm sao có thể đánh bại tần minh. Ngươi đây rốt cuộc là sức mạnh nào, tại sao lại không thuộc về đàn phụ cảnh. Tần minh lúc trước đã mơ hồ nhìn thấy một tia thắng lợi ánh dạng đông, nhưng trong ngáy mắt, tình thế liền phát sinh ra biến hóa, hắn bị áp chế, không biết nên làm sao phản kích. Sắp chết người, hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Ngươi chết rồi nhớ tới chưa có trách ta hết thề đều là tần vũ sắp xếp các ngươi đều là chết ở trong tay hắn Xích hà tôn giả chậm rãi hướng đi tần minh khá là cẩn thận một chút tương tự tần minh bực này thiên tiêu khó bảo toàn sẽ không có một ít lợi hại lá bài tẩy hắn cần phòng bị đối diện tử vong bước chân không ngừng từ hư không rung động mà đến tần minh nhưng phảng phất vốn không hề để ý ánh mắt của hắn tầm nhìn rồi lại mê man hình như có không rõ nguồn sức mạnh kia rõ ràng là từ trên người ngươi mà đến vì sao rồi lại như là vùng thế giới này lại ra tay quá kỳ quái tần minh lầm bầm lồ bồ làm cho xích hà tôn giả bước chân dừng lại nhìn về phía tần minh ánh mắt càng thêm nhiều hơn mấy phần vẻ kinh ngạc nếu như ngươi bất tử tần vũ truyền thừa e sợ thật muốn rơi xuống trên tay ngươi nhạy cảm như vậy nhận biết ở cảnh giới này thật sự có rất ít xích hà tôn giả cảm khái hắn ở tôn giả cảnh giới này hơn một nghìn niên đừng nói là đan phủ cảnh vũ linh coi như là thiên nhất cảnh vũ quân Ở trong mắt xích hà tôn giả cũng là như đồng run dế giống như vậy, nhưng giờ khắc này, hắn cũng không khỏi không khâm phục. Tần Minh, cái này run dế, so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm chắc việt, coi như là đỉnh cao vũ linh năng lực nhận biết cũng không có hắn mạnh như vậy. Còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Tần Minh cười nói, làm cho xích hà tôn giả lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, ta muốn giết ngươi, ngươi để ta giải thích nghi hoặc. Tiền bối cùng ta bản thân cũng không có cửu hận, ta nhưng phải chết ở trong tay tiền bối, liền chung điểm ấy tiền bối chẳng lẽ còn tiếc rẻ giải thích nghi hoặc sao? tân minh mỉm cười nói trước sau chấn định tự nhiên để xa xa triệu kiên hai người âm thầm lửi lưới đối diện một vị không thể chiến thắng nhân vật tân minh phần này bình tĩnh như thường khí độ coi là thật bất phàm nói có mấy phần đạo lý cũng được tổng không đến nỗi nói lên ba ngày ba đêm người trước khi chết biết nhiều hơn một ít võ đạo huyền bí cũng được xích hà tôn giả cái kia vặn vẹo tâm thái tựa hồ đang dần dần khôi phục bình thường nốt ngạt ngàn năm tâm tư từ từ bình phục Mơ hồ có mấy phần năm xưa tung bay thần thái. Vậy trước tiên hành cảm ơn tiên bối. Đối diện Sích Hà Tôn giả công kích, Tần Minh tuy nói không hẳn có thể chiến thắng, nhưng muốn tự vệ tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng hắn đối với Sích Hà Tôn giả thả ra sức mạnh phi thường hiếu kỳ, cái kiếp như là một loại hoàn toàn mới võ đạo ý cảnh, để hắn trong lòng mong mỏi. Nói cho cùng, Tần Minh đi tới thế giới này thời gian cũng không lâu, mặc dù tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng đối với võ đạo hệ thống huyền bí còn không cung thanh sở. Hệ thống có thể cung cấp công pháp thần thông cùng các dạng vũ binh tiến đan, nhưng mà không thể hoàn chỉnh địa vì hắn trình bảy võ đạo nên làm gì tu hành. Bởi vậy, làm có cơ hội nghe được tôn giả giải thích nghi hoặc thì, tân minh nội tâm kỳ thực là phi thường kích động. Đan phủ cảnh bên trên, là thiên nhất cảnh, thiên nhân hợp nhất, này ngươi hẳn phải biết chứ. Xích hà tôn giả hỏi. Tân minh gật đầu, thiên nhân hợp nhất, liền thành một khối, đêm nay bối tự nhiên biết đến. Xích hà, ngươi cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi nhanh giết hắn, để ta xem một chút tần vũ đến cùng nói chuyện có tính hay không ấy, có phải là thật hay không có thể rời đi nơi quỷ quái này? Sa Sa sắp đạt được thắng lợi sát phong tôn giả không nhịn được mở miệng nói, Dục xích hà tôn giả, hắn cũng không muốn giết triệu ra hai người sau còn bị vây ở chỗ này. Ta cũng không nội, ngươi gấp cái gì? Xích hà tôn giả nhưng là nhân vật siêu phàm, sao lại bởi vì sát phong tôn giả dục liền động thủ, hắn đối với tần Minh là thật sự có ái tài chi tâm, chỉ tiếc không thể trở thành hắn đệ tử. Trái lại muốn chết ở hắn dưới trường. Thiên nhân hợp nhất, tuổi thọ sẽ duyên dài hơn nhiều, có thể thu được sức mạnh thì sẽ càng mạnh hơn. Nhưng mà, đối với võ giả mà nói, sức mạnh của bản thân trung quy là có hạn, dù cho thiên nhân hợp nhất, như vậy, nên làm gì vận dụng thiên sức mạnh? Xích hà tôn giả lần thứ hai tung một vấn đề, làm cho tần Minh trong lòng hơi động, đúng đấy, thiên nhân hợp nhất, lẽ nào thật sự có thể thích làm gì thì làm địa mượn thiên địa sức mạnh sao? Hắn mặc vào không cực thiên giáp sau khi có thể sừng sững ở thiên nhất cảnh Sơ giai, cảm thụ quá cái kia cố dương trào sức mạnh, nhưng muốn nói đem thiên địa sức mạnh hòa vào tự thân, hắn cũng không làm được. Không riêng là hắn, Trương Cửu Quyền, Triệu Gia Vũ Quân cũng đều không làm được. Tựa hồ, chỉ có vị kia Thiên Hành Kiếm Tông Vũ Quân có thể làm được, người cùng thiên, cùng chuyển động. Triệu Gia Vũ Quân trong con ngươi lộ ra một tia hừng hực ánh sáng, hắn ở thiên nhất cảnh một tầng đã dừng lại không biết bao nhiêu năm, vẫn không cách nào lên cấp. Chính là thiếu hụt loại kia đột phá pháp môn. Bây giờ, xích hà tôn giả tựa hồ muốn nói đến chỗ mâu chốt. Dựa thế, xích hà tôn giả nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhưng khiến tần minh trong đầu trong dây lát hơi nhúc nhích một chút. Dựa thế, sức mạnh của bản thân có hạn Như vậy, liền đi mượn thiên điệu tư thế. Người sức mạnh có cuối cùng, mà thiên điệu tư thế, vô cùng vô tận. Ta hỏa diễm, có hỏa diễm tư thế, lực công kích có thể tăng gấp bội. Đây là trời cao cho ta mượn đại thế. Nếu như Hỏa Diễm Tư Thế lĩnh ngộ được cực hạn, cái kia lại sẽ có sự khác biệt, có điều, ngươi đã tiếp xúc không tới tầng này mặt, hiện tại, liền tiễn ngươi trầu trời nhé." Dứt lời, Xích Hà Tôn Giả bước chân hơi động, cuốn bá Hỏa Diễm đại thế thừa phong mà lên, giống như rít gào hỏa long, hết giận dữ rung động, muốn đánh giết ở tần minh trên người. Chương 94: Tự bạo. Xích Hà Tôn Giả nguyên lực vốn là mang lửa thuộc tính, cực kỳ hung hăng, lại Hỏa Diễm đại thế tăng cường dưới, sự công kích của hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Như đồng gào thét hỏa lòng, phải đem tần minh đánh giết đi đến. Bực này manh liệt thế tiến công, để sát phong tôn giả cùng triệu kiên hai người đều là tê cả ra đầu. Đây chính là thiên nhất cảnh cường giả mới có thể khiến ra tay đoạn, giờ khắc này bày ra, nhưng chỉ là dùng tới đối phó một vị đan phủ cảnh một tầng thiếu niên, này đã khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đối diện thao thiên liệt hỏa hội tụ một đòn, tần minh thái độ nhưng hờ hững nhiều lắm, trong đầu của hắn trả về đảng lúc trước xích hà tôn giả đã nói, thiên nhân hợp nhất. Mượn thiên địa đại thế lực lượng để bản thân sử dụng. Nay như là vì hắn mở ra khác một tấm võ đạo thế giới cửa lớn, lớn mạnh tự thân quá trình, không thể đơn thuần dựa vào tự thân sức mạnh, còn cần dựa thế. Có điều, muốn làm đến một bước này, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy, thiên nhất cảnh vũ quân bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tất nhiên càng có coi ưu thế, nhưng tuyệt đại đa số cũng đều không thể lĩnh ngộ thế lực lượng lượng, đủ thấy này độ khó cao bao nhiêu. Có thể nói, Đây là vô số vũ quân dốc cả một đời đều muốn bước vào kỳ diệu lĩnh vực, mà Tần Minh giờ khắc này liền ở thử nghiệm, muốn câu thông thiên địa, mượn thiên địa tư thế để bản thân sử dụng. Một khi thành công, hắn đem chấn động một thời đại. Vô ca, Tần Minh thượng đang suy tư thời khắc, cái kia khủng bố tuyệt luân hỏa diễm sức mạnh đã đánh giết mà đến, thiên địa tư thế dâng trào mãnh liệt, không ngừng trùng kích thân thể của hắn, đem hắn nhấn chìm ở trong ánh lửa. Thần Minh, triệu kiên đột nhiên tiếng hô, đây chính là một đời tuyệt đỉnh thiên tiêu. Liền như thế không có bất kỳ phản kháng đã chết rồi sao? Ta đưa ngươi đi cùng hắn đi. Sát phong tôn giả tranh cười gần nói, cùng sát chi phong gào thét càn quét quá chư thiên, hóa thành sức mạnh kinh khủng, cuốn về Triệu Kiên. Công tử cẩn thận. Triệu gia vũ quân nhìn thấy Triệu Kiên phân thần chốc lát, trong giây lát đó che ở Triệu Kiên trước mặt, ngạnh ai rơi xuống sát phong tôn giả đòn đánh này, áo của hắn tất cả đều bị xé rách đi đến, ngực có thâm nhập xương cốt vết máu, hiện nhiên là bị thương đến rất nặng. Xì xì. Triệu gia vũ quân trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, nhưng vẫn cứ đứng triệu kiên trước mặt, công tử, ta thế ngươi ngăn trở hắn, ngươi đi trước. Không, vương thúc, ta không thể bỏ lại ngươi. Triệu kiên quát. Nay vũ quân tuy rằng ở triệu gia, nhưng cũng không phải là triệu gia người, bằng không cũng không đến nỗi trở thành triệu kiên hộ vệ. Hắn bản danh vương hải, trước kia là một tên tàn tu, ở triệu kiên phụ thân dưới bước vào thiên nhất cảnh, bởi vậy hắn lòng mang cảm kích, mặc dù hy sinh chính mình, cũng phải báo đáp triệu gia ân tình bảo vệ triệu kiên. ta cần đem bọn ngươi đều giết mới có thể thu được chiếm được do vì lẽ đó đều chạy không được sắt phong tôn giả quẹt miệng hiện lên nụ cười gần ý hắn cũng không có buông tha hai người này dự định hắn nhìn về phía xích hà tôn giả vị trí tần minh đã chết như vậy xích hà tôn giả nên có thể rời đi cái này nguyền rủa nơi chứ xích hà tôn giả thân thể cũng bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy bị trấn áp hơn một nghìn niên hắn đều nhanh đã quên ngoại giới rồn rập hỗn loạn lần này rời đi Hán định muốn hảo hảo tiêu diêu một quãng thời gian, đi khắp bên mông thượng giới. Đối với hạ giới người tới nói, những kia lánh đời người thuộc về thượng giới cường giả, bởi vậy có lẽ sẽ cảm thấy thượng giới rất nhỏ, nhưng trên thực tế, thượng giới rộng lớn không kém hạ giới, trừ phi là cường giả cấp cao nhất, bằng không rất khó đem cả tòa thượng giới đều đi khắp. Xích Hà Tôn giả trong đầu phảng phất đã hiện lên rời đi nơi đây sau vẻ đẹp cảnh tượng, hắn biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút địa trôi qua hắn nhận ra được không đúng, tần minh, chẳng lẽ còn không chết sao? vẫn là tần vũ, lừa hắn. tần vũ, xích hà tôn giả ngửa mặt lên trời giết đạo. hắn cho rằng tần minh chắc chắn phải chết, mà hắn không cách nào đi ra ngoài, nhưng là bởi vì tần vũ lừa hắn. ngàn năm trước, ngươi chính mồm ưng thuận lời hứa, đều là lời nói dối sao? vẫn là nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi dĩ nhiên thành một nắm cắt vàng sao? xích hà tôn giả âm thanh vang vọng ở trong hư không, rung động ở sát phong tôn giả trái tim. Thế công của hắn không tự chủ được dừng lại, bọn họ bị tần vũ lừa sao. Còn ký cho bọn họ bị chấn áp ở mộ bia bên dưới thì, tần vũ đại đế tự mình nhưng thuận ước định, nếu như bọn họ có thể giết mở ra bọn họ phong ấn người, liền có thể thoát ly mảnh này nguyền ruộng ơi. Bây giờ, xích hà tôn giả đã làm được, vì sao, không thể rời đi. Tổ tiên đại đế cũng không có lửa các ngươi, chỉ có điều là bởi vì các ngươi căn bản chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, ánh lửa tăng đi. Nhất đạo thân ảnh thon gầy lần thứ hai ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người, áo của hắn có chút lam lũ, da dẻ có chút hơn hát, nhưng hai con mắt nhưng càng thêm có thần. Làm sao có khả năng? Xích hà tôn giả cùng sát phong tôn giả há hốc mồm, bọn họ sở dĩ nói đối với tần vũ đại đế bất kính, là bởi vì bọn họ cho rằng tần Minh đã chết, tần vũ đại đế vi phạm lời hứa ban đầu, ai biết, tần Minh vẫn cứ sống sót. Ở như vậy thế tiến công dưới, hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Ngươi hỏa diễm đại thế sát thực rất mạnh, có điều cảnh giới của ngươi trên lệch chút, đan phủ cảnh một tầng, dù cho lực công kích tăng gấp đôi thì lại làm sao? Cơ thể ta trải qua thiên kiếp, điểm ấy hỏa, còn thiêu bất hoại ta. Tân Minh cười cợt, từ chứa đồ lan bên trong lấy ra một bộ quần áo, trong một ý nghĩ đổi đến trên người. Thiên phạt, ngươi đang nói đùa sao? Sắt phong tôn giả cười gần lại, từ lúc hắn thời đại, thiên kiếp liền không tồn tại, tiểu tử này dĩ nhiên sương chính mình từng chịu đựng thiên kiếp, coi như hắn thiên phú thật sự mạnh cũng không cần thiết như thế tàn nhẫn địa khoác lắc chứ. ngươi vừa nãy xưng tần vũ là ngươi tổ tiên đại đế, nói như vậy, ngươi là tần vũ hậu nhân. xích hà tôn giả trước kia chỉ biết là tần minh là cái thiên phú cực cao hậu sinh, rất có thể được tần vũ đại đế ưu ái, nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ là tần vũ hậu nhân. không sai, ta chính là đại đế hậu nhân, ngươi có ý kiến sao? tần minh cười cười nói, nếu như giết ngươi, tần vũ nên rất đau lòng chứ. sát phong tôn giả bước chân một bước còn muốn muốn xuống tay với tần minh sắt phong ngươi làm cái gì vậy xích hà tôn giả nhìn về phía hắn bị nhốt nhiều năm như vậy còn không đều là bái tần vũ ban tặng trước mắt hắn hậu nhân ở đây ta muốn tự tay giết hắn để tần vũ ông giả kia đau lòng sắt phong tôn giả trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng nội tâm hắn đoán hận so với xích hà tôn giả càng sâu lao tặc đi chết đi ngay ở sắt phong tôn giả muốn ra tay thời gian triệu gia vũ quân đột nhiên nhào tới đem sắt phong tôn giả ôm lấy đồng thời để triệu kiên lui về phía sau trong nháy mắt tiếng nổ vang truyền ra triệu gia vũ quân dĩ nhiên tự bạo đáng chết làm triệu gia vũ quân đập tới một khắc đó sát phong tôn giả liền cảm thấy đại sự không ổn hắn muốn tránh thoát nhưng không kịp trơ mắt mà nhìn kia sáng kia trong nháy mắt giáng lâm trên người mình muốn dẫn hắn cùng tiến lên tây thiên không sát phong tôn giả làm sao cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ là như vậy một cái chết cùng một vị vũ quân đồng quy vu tận hắn còn muốn muốn quay về thượng giới quát tháo phong vân, nhưng cũng như vậy kết cuộc. Vương thúc, triệu kiên hí lên lực kiệt, nếu như không phải tia sáng kia quá mãnh liệt chói mắt, vận sóng quá kịch liệt cuồn bão, hắn chỉ sợ cũng muốn xông lên trước. Nhưng hiện tại không có cách nào, Vương Hải tự bạo không gian, hủy diệt chùm sáng ngút trời, đang nổ trong nháy mắt, hắn không còn là đàn phủ cảnh một tầng tu vi, mà là nhằm vào phá gian buộc, lấy thiên nhất cảnh vũ quân sức mạnh hoàn thành tự bạo, bằng không căn bản không đủ để giết chết phong tôn giả. Một đời võ tôn. Sát phong tôn giả, ngã xuống. Tần Minh trong lòng rung động lại, đối với triệu gia vũ quân trung liệt cảm thấy tự đáy lòng kính phục, nếu như thiên hoa hoàng trong triệu nhiều hơn chút như vậy trung thần nghĩa sĩ, đỉnh đỉnh thiên hạ ngay trong tầm tay. Đồng thời, sát phong tôn giả cái chết, cũng làm cho tần Minh ý nghĩ có một chút thay đổi. Tôn giả, cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, nhưng cũng không phải là không thể giết chết, dù cho cảnh giới không bằng bọn họ, như thế, có thể giết chết bọn họ. Ai nói, kiến càng không thể háng thụ. Triệu Kiên sắc cực kỳ đau xót, nhìn tia sáng kia tiêu tan địa phương, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hết thể đều yên tĩnh, thiên hạ này phảng phất đều bình tĩnh, mộ bia quần khôi phục căn bình, nhưng Triệu Kiên, nhưng không cách nào khôi phục như cũ. Đáng tiếc. Xích Hà tôn giả đối với sát phong tôn giả cái chết cũng không có quá nhiều bĩ thường, trái lại có chút vẻ may mắn, ánh mắt của hắn trở lại tần minh trên người, mạng ngươi thật to lớn, nhưng mà, hiện tại, ta nhưng muốn đem hắn cấp đi. Ngươi không giết chết được ta, ngươi thế lực lớn lượng có thể tăng cường hỏa diễm, nhưng không cách nào thường tổn được cơ thể ta. Tân Minh đối với cơ thể chính mình có tuyệt đối tự tin, dù cho là cấp trung vũ linh cũng khó có thể lay động cơ thể hắn, thiên lôi đều rèn luyện quá, đan phủ cảnh cấp độ thiên hỏa lại tính là gì? Dù cho Sích Hà tôn giả lực công kích ở hỏa diễm đại thế tăng cường dưới có tăng lên, nhưng luôn không khả năng cùng cấp cao vũ linh so với đi, như vậy cũng quá mức nghịch thiên rồi. Bản Tôn liền không tin, chẳng lẽ mình vẫn không giết được ngươi một tên tiểu bối sao? Sinh Hà tôn giả cảm thấy có chút bất ức, đường đường một vị tôn giả nhân vật, giết không chết một đàn phụ cảnh vũ linh, này truyền đi quả thực là chuyện cười. Dù cho là cung cấp, cũng có thể làm được thuần sát mới đúng. Dù sao, hai người từng trải, thủ đoạn, kỹ xảo chiến đấu, đối với võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ, căn bản không lại đồng nhất cái mức độ trên, không thể giống nhau. Nhưng trước mắt, Tần Minh nhưng chân thiết làm được, ở sự công kích của hắn dưới bình yên vô sự, thậm chí có thể địa vị ngang nhau, quá yêu nghiệt. Nếu như Giết ta sau khi tiền bối ngươi vẫn là không ra được đây. Tân Minh cười nhìn về phía hắn, nếu như tổ tiên đại đế thật sự lừa dối ngươi đây, cần ngươi giết chết cái kế tiếp nhìn thấy thiên kiêu, mãi đến tận có một ngày xuất hiện so với ta càng thêm yêu nghiệt người, dựa vào tuyệt cường sức mạnh giết tiền bối ngươi, tất cả những thứ này mới coi như kết thúc đây. Xích Hà Tôn giả vẻ mặt hơi động, Tân Minh không thể nghi ngờ đâm bên trong hắn uy hiếp, đây là hắn sợ nhất gặp phải tình huống, hắn giết Tân Minh, nhưng mà Tân Vũ. Vi phạm hắn lời hứa. Hay hoặc là, Tân Vũ cũng không có làm trái lời hứa dự định, mà là hắn đã ngã xuống, muốn thả hắn đi ra ngoài cũng không được. Nếu thật sự là như vậy, nên làm gì? Tiền bối, ngươi xem như vậy có được hay không? Bình an ở chung, vượt qua ba ngày, đợi được ta thu được truyền thừa, này thí luyện không gian cũng đem làm việc cho ta, đến thời điểm, ta còn tự do cho tiền bối. Tân Minh cười nhạt lại, làm cho xích hà tôn giả trong mắt khúc xạ ra một ánh hào quang, trả lại hắn, tự do. Chương 95, Nhiều tầng không gian. Này thí luyện không gian, chính là tần vũ đại đế vì chọn truyền nhân mà mở. Nếu, tần minh, trở thành đại đế truyền nhân, mảnh này nơi truyền thừa, không phải thuộc về tần minh sao? Nếu như tần minh thật sự không chế mảnh này nơi truyền thừa, như vậy, chấn áp hay không, liền ở tần minh trong một ý nghĩ. Hơn nữa, lấy tần minh thiên phú, muốn có được tần vũ truyền thừa, khả năng này vẫn là rất lớn. Sinh hà tôn giả trong mắt lấp lóe vô tận ánh sáng. Phản phất mơ hồ nhìn thấy một góc tương lai, nhưng mà, hắn vẫn có do dự, này như là một hồi cá cược, nếu như, hắn đánh cược sai cơ chứ. Bỏ qua cơ hội giết Tần Minh, ai biết hắn có thể hay không bị Tần Vũ Đại Đế tiếp tục trấn áp, vẫn đợi được cái kế tiếp ngàn năm. Hay hoặc là, làm Tần Minh trở thành Đại Đế truyền nhân, mảnh này nơi truyền thừa liền biến mất không còn tâm hơi, khi đó, thì lại làm sao? Tần Minh biết được xích Hà tôn giả vì sao do dự không quyết định, trong lòng hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao đây chính là cực kỳ quyết định trọng đại, nếu như Sích Hà Tôn giả dễ dàng đáp ứng rồi hắn, hắn ngược lại sẽ không quá tin tưởng. Sích Hà Tôn giả khống chế hỏa diễm đại thế, sức chiến đấu tăng cường đâu chỉ gấp đôi, nhưng dù vậy, vẫn giết không chết Tần Minh, bởi vì Tần Minh thân thể thực sự quá mạnh, trừ phi Sích Hà Tôn giả lĩnh ngộ nhiều hệ thế lực lớn lượng, bằng không căn bản không đủ để tiêu diệt đi Tần Minh. Đông dạng địa, lấy Tần Minh thực lực, muốn công phá Sích Hà Tôn giả phòng ngự, cũng phi thường khó, hai người nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp có khả năng nhất kết quả là lấy thế hòa kết cuộc cùng với bính cái lưỡng bại câu thương chẳng bằng Lạp long vị tôn giả này nếu như ngày sau có thể có được một vị tôn giả vậy tuyệt đối là phi thường đại tạo hóa dù cho lúc trước xích hà tôn giả nếu muốn giết hắn hắn cũng có thể không tình đến dù sao giữa hai người không có cửu hận một vị tôn giả ân tình có thể so với giết ngược lại một vị tôn giả hữu dụng nhiều lắm muốn đem bằng hữu biến là kẻ địch rất dễ dàng nhưng muốn để cho kẻ địch trở thành bằng hữu nhưng có chút khó Tần Minh không chắc chắn, nhưng muốn thử một chút. Nếu như thành công, này Tam Thiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù cho thất bại, cũng có điều là tiếp tục chiến đấu mà thôi. Nếu như ta không giết ngươi, bỏ mặc ngươi tự do Tam Thiên, liền tương đương với đem hết thể cơ hội đều áp ở trên người ngươi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Suy nghĩ luôn mãi, xích hà tôn giả nói ra ý nghĩ của chính mình, số mệnh của hắn, đem cuốn vào Tần Minh trên người. Chỉ có điều vinh, không có điều tổn. Hốn hồ! Tiền bối nếu như lo lắng ta sẽ có ngoài ý muốn, này tam thiên bên trong, còn xin tiền bối hơi thi viện trợ, để vãn bối có thể đi được càng xa một chút. Tân Minh cười nói, làm cho Sích Hà Tôn giả nở nụ cười dưới, ngươi tiểu tử này, còn muốn để ta trở thành ngươi tay chân. Vãn bối không dám. Tâm tư bị Sích Hà Tôn giả nhìn thấu, Tân Minh cũng chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn xác thực là có ý nghĩ này, để Sích Hà Tôn giả hỗ trợ, chu diệt những kia lánh đời thế lực người. Ta có thể không giết ngươi Nhưng cũng sẽ không giúp người, này tam Thiên, dựa vào chính ngươi sống qua, nếu như có cái khác tôn giả nhân vật xuất hiện, vậy sẽ phải xem vận mệnh của ngươi. Xích hà tôn giả cuối cùng lựa chọn đem vận mệnh quấn vào tần minh trên người, hắn nhìn thấy tần minh thiên phú cùng tiềm lực, liền ngay cả thượng giới cũng tìm không ra có thể so sánh cùng nhau siêu phàm thiên tiêu, chỉ cần bất tử, tráng lớn lên, thành tựu của hắn đem không thể nào tưởng tượng được. Vũ quân, võ tôn, e sợ đều sẽ không là hắn điểm cuối. Nhưng vẹn vẹn là bởi vì tần minh thiên phú, xích hà tôn giả cũng không có giúp hắn cần phải, nếu như hắn dựa vào tự thân sức mạnh không vượt qua nổi, hắn cũng không thể thu được truyền thừa. Đến hắn toi thóc thời điểm, hắn không ngại bù một đau, đưa hắn ra đi, hoàn thành tự thân nhiệm vụ. Nghe được xích hà tôn giả, tần minh cũng không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì hắn biết được, cùng bực này đại năng cấp bậc nhân vật trò chuyện, nói tới càng nhiều, trái lại càng sẽ làm cho đối phương xem thường, muốn bình đẳng địa đối thoại, liền cần phải thoải mái một ít, không giết. Đã là Sích Hà Tôn giả điểm mấu chốt. Vô duyên vô cớ, đối phương cũng không có cần thiết thay mình hộ pháp. đa tạ tiền bối. Tân Minh quay về Sích Hà Tôn giả chấp tay cảm ơn. Hắn phá vào cảnh giới này thời gian còn quá ngắn ngủi, vừa vặn cần vững chắc. Sích Hà Tôn giả không ra tay, có thể vì hắn lưu ra đầy đủ thời gian. Không cần cảm ơn ta, bản tôn cũng không phải làm việc thiện người, thiên phú của ngươi, xác thực đủ mạnh. Ta cũng không chắc chắn có thể vững vàng áp chế ngươi, huống chi ngươi còn có tiểu tử này giúp đỡ Tương lai của ngươi, nói không chắc có thể vượt qua tần vũ kẻ này, có cơ hội, nhớ tới nhất định phải đi thượng giới lang bạt một phen, hạ giới quá nhỏ, không tha cho long hổ. Ghi nhớ kỹ, không nên quên ngươi ưng thuận lời hứa. Xích Hà tôn giả từ tôn nói, lập tức hắn bóng người lóe lên, càng biến mất không còn tâm hơi không gặp, trốn vào trong lớp đất, như là lần thứ hai quy về ngủ say. Xin tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định sẽ không quên tiền bối hôm nay chi ân, tất còn tiền bối một tự do. Tần Minh quay về trong lớp đất cười nói. Quay người lại, Triệu Kiên trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn, hắn nghe được Tần Minh cùng Sách Hà tôn giả đối thoại, nội tâm nổi sóng chập trùng, càng thêm chấn động, Tần Minh, dĩ nhiên thuyết phục một vị tôn giả, tiểu tử này đến có bao nhiêu yêu nghiệt mới có thể thực hiện bực này làm người nghe kinh hại sự tình. Triệu huynh, làm sao? Tần Minh cũng không giác đến hành vi của chính mình rất làm người khiếp sợ, nhìn thấy Triệu Kiên ánh mắt sửng sợ, không khỏi hô một tiếng. Không có gì, ngươi tiểu tử này Nếu như đi không như vậy gấp, hay là là có thể đồng hành. Triệu kiên phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói. Từ đồng nhất cái vào miệng, lối vào đi vào, nhưng bởi vì tiến vào thời gian không giống, thân ở vị trí cũng không giống nhau. Triệu huynh hai người nhưng là trước sau cùng nhau. Thần minh ánh mắt lóe lên, quay về triệu kiên hỏi. Hừng, ta cùng vương thúc từ khi đi vào lên liền chờ ở một chỗ. Triệu kiên gật đầu nói. Nói như thế, những người kia cũng cùng nhau thần minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhòe mang triệu kiên run sợ chiến những người kia chỉ tự nhiên là kinh tử dương hàn ngự chờ người bọn họ như ở một chỗ chắc chắn là một luồng sức mạnh đáng sợ coi như là gặp phải cùng cảnh giới tốt giả nên cũng có thể một đường quét ngang dù sao hàn ngự cùng kinh tử dương đều là đỉnh cấp thiên tiêu thủ đoạn rất nhiều lại có vũ quân cường giả đi theo dựa vào một ít bí thuật cùng pháp bảo muốn ở chỗ này nghỉ ngơi tăng thiên phải làm là không có vấn đề Không biết bọn họ có đến hay không mảnh này mộ bia quần. Tân Minh nói nhỏ một tiếng, khiến cho Triệu Kiên phản phất nhớ ra cái gì đó, bọn họ phải làm cũng ở mảnh này mộ bia quần, chỉ có điều, khoảng cách phi thường xa. Mảnh này mộ bia quần, có lớn như vậy sao? Tân Minh nhớ tới trước phóng tầm mắt tới nơi này tình cảnh, nơi này mộ bia quần tuy ràng rộng lớn, nhưng cũng không đến nỗi không có phần cuối, nếu như Kinh Tử Dương chờ người ở chung quanh đây, hắn không nên không nhìn thấy mới đúng. Mảnh này mộ bia quần dưới cũng không biết mai táng bao nhiêu tôn giả nhân vật, nhưng sự bao la là không thể nghi ngờ, thậm chí có trùng điệp không gian tồn tại, chỉ có đi tới đầu mối không gian, mới sẽ gặp gỡ. Triệu kiên dù sao đến từ thượng giới bá chủ cấp thế gia, kiến thức phi phàm đối với nơi này cấu tạo càng hiểu một ít. Không gian trùng điệp, đầu mối không gian. Thân minh đối với từ rất xa lạ, nghe tới rất mới mẻ. hừ mảnh này thí luyện không gian vốn là không phải hoàn chỉnh thành hình thế giới chính là tần vũ đại đế một tay mở ra mà ra cũng không có thế giới chân chính như vậy vững chắc không gian đổ nát phá nát độ khả thi rất cao triệu kiên vì là tần minh giải thích tần minh vẻ mặt hơi động điểm ấy hắn lúc trước cũng chú ý tới nơi này không gian xác thực không phải như vậy vững chắc hắn cùng xích hà tôn giả chiến đấu va chạm dĩ nhiên có thể khiến cho không gian xuất hiện vết rách này đã nói rõ vấn đề ở bên ngoài hắn có thể không làm được khiến không gian phá nát thực lực mạnh mẽ đến mức nhất định có thể mở ra không gian Nếu đối với lực lượng không gian thiên phú cực cường người, có hay không có thể rèn đúc một phương hoàn chỉnh thế giới? tần Minh nội tâm đột nhiên nhảy một cái, khai thiên tích địa, này ở kiếp trước, hay là căn bản chuyện không thể nào, nhưng ở ba ngàn giới, này nhưng là có thể làm được. Như vậy, ba ngàn giới, địa cầu, có hay không, cũng là vô thượng đại năng sáng tạo. Ý nghĩ này làm cho tần Minh hơi thất thần lại, lúc này, lại nghe Triệu Kiên tiếp tục nói, vì khiến vùng không gian này lâu dài địa duy trì. Đại đế phải làm là mở ra nhiều tầng không gian, lẫn nhau chống chết, lẫn nhau chống đỡ, đồng thời mở rộng không gian phạm vi. Nay nhiều tầng không gian, tụ hợp chỗ, chính là đầu mối không gian. Ta rõ ràng. Nghe song triệu kiên giới thiệu, tần minh đối với này cái gọi là đầu mối không gian cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một chút, xem ra thật sự muốn đi ra ngoài đi một chút, tại hạ giới, loại này chi thức, e sợ thân là vũ quân vũ thiên cửu, cũng không biết chứ. Tiếp theo nên làm như thế nào? Triệu Kiên tuy rằng kiến thức bất phàm, nhưng đối với Tần Minh có thể là phi thường khâm phục, từ hạ giới quật khởi thiếu niên, sức chiến đấu cường hãn như vậy, đủ để làm hắn cảm thấy kính nghệ. Ở Triệu Kiên nội tâm, cũng có chút lấy Tần Minh làm chủ ý nghĩ, này cùng tâm thái của hắn có quan hệ, cũng cùng Tần Minh quân lâm thiên hạ khí độ không thể tách rời. Liên ở ngay đây đi, vượt qua Tam Thiên là tốt rồi. Nếu như có cái khác thử thách, không cần đi, cũng sẽ chủ động tới cửa. Tần Minh nhìn lướt qua này phương thiên địa, Lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong tròng mắt huy mang lấp lóe, càng trực tiếp bắt đầu tu luyện lên. Nhìn thấy tần minh này hờ hững tư thái, triệu kiên cười khổ, xem ra này tần minh sức lực phi thường sung túc, đi theo bên cạnh hắn, dù cho không cách nào thu được đại đế truyền thừa, cũng không đến nỗi chịu thiệt mới đúng. Sau đó, triệu kiên cũng bắt đầu rồi tu vi, cảnh giới của bọn họ bị áp chế, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ tu hành. Làm công pháp bắt đầu vận chuyển chốc lát, triệu kiên mặt ngoài thân thể pháng phát hiện lên một tầng chất liệu đá áo giáp cực kỳ vững chắc, đem thân thể của hắn bao vây. Tần Minh nhưng là chìm đắm đến chân võ đế điển tu hành bên trong đi. Cái môn này đế cấp công pháp đủ khiến hắn được lợi vô cùng, làm đan phủ quyển triển khai ở trước mặt hắn thời điểm, cái kia vẩn nhưỡng linh thể pháp môn cũng thuận theo xuất hiện, làm cho Tần Minh âm thầm lấy làm kỳ. Tinh tế địa luật xem vẩn nhưỡng linh thể pháp môn sau khi, Tần Minh cũng không khỏi cảm khái, không hổ là đế cấp công pháp, vẩn nhưỡng linh thể pháp môn cũng không dừng già. Không chỉ có như vậy. Dựa theo này tới cửa ghi lại pháp môn bồi dưỡng được linh thể, có thể có được bản tôn chín thành chiến lực, một khi gặp phải đối thủ, liền tương đương với hai người đồng thời xuất kích. Nếu như nói có Mỹ bên trong chỗ không đủ, cái kia chính là linh thể cần tiêu hao bản tôn nguyên lực, có điều cái này cũng là hết thể linh thể cộng đồng thiếu hụt, không cách nào bù đắp. Chương 96, Huyết Thiên Giáo Một ngày một đêm quá khứ, Tần Minh vẫn khoanh chân ở nơi đó, chân vọ đế điển điền cùng vận chuyển, phảng phất căn bản không biết thời gian trôi qua. Mà ở tần minh đan phủ nơi nhất đạo nhỏ bé thân thể dáng vẻ trang nghiêm giống như ngồi thẳng tướng mạo cùng tần minh hoàn toàn tương đồng thậm chí tỏa ra tương đồng khí tức vì thế cái kia nhỏ bé bên trong thân thể chất chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ tần minh sức chiến đấu siêu quần linh thể mặc dù chỉ có tần minh 9 phần mười sức mạnh cũng đủ để thuấn sát phổ thông đan phủ cảnh một tầng cường giả thí luyện nơi hư vô không gian cặp kia nhòm ngó thiên địa con người vẫn cứ tồn tại như là dòm ngó hết thế gian văn pháp lộ ra tang thương luân hồi tâm ý tiểu tử này cũng thực sự là hưu dung hưu lưu khiến cho bản đế không thể không cao liếc mắt nhìn nhất đạo trầm thấp mà mờ ảo âm thanh đồng bình ở hư vô không gian nhưng không có người nghe thấy cặp con mắt kia trầm dài chớp một hồi trong chớp mắt cả tòa thí luyện nơi không gian phảng phất đều ở thác loạn nếu như như thế bình thản vượt qua tam thiên vậy này thí luyện không gian còn có ý gì thí luyện không gian tầng thứ nhất mộ bia quần biên giới nơi có hai bóng người có vẻ phi thường chật vật một người trong đó còn đứt đoạn mất một cánh tay Tuy rằng ngừng lại huyết, thay quần áo sạch, nhưng này trống dông tay háo vẫn có chút đáng chú ý. Công tử, rốt cục đi tới mộ địa quần biên giới, nơi này cũng quá nguy hiểm. Nếu không là triệu gia tiểu tử kia vừa vặn xuất hiện, đem hỏa thủy dẫn dắt bọn họ nơi đó, khả năng sống không tới hiện tại. Cái kia gãy một cánh tay bóng người mở miệng nói rằng, sau lưng ba thanh cuồng đao đều đứt đoạn mất một cái, hiện nhiên là vừa trải qua một hồi khá là đại chiến thảm liệt. Phòng trưng triệu kiên tiểu tử kia đã chết ở chỗ này. Không biết cái kia tiểu hoàng đế có đi vào hay không, nếu có thể đưa hắn ra đi mới đúng là hạ hê lòng người. Khắc nhất đạo khá là tuổi trẻ bóng người lạnh leo nói rằng, thân là thượng giới bá chủ cấp thế gia thiên kiêu nhân vật, tại hạ giới lại bị người khắp nơi chống đối, trong lòng hắn tự nhiên không dễ chịu. Cho tới triệu kiên, tuy rằng cũng cùng hắn không hợp nhau, nhưng hai người thân thế tương đồng, lẫn nhau trong lúc đó đại thể là quan hệ cạnh tranh, không cái gì sát tâm. Nếu không có vì bảo mệnh, Hắn cũng không đến nôi đem cái kia án khí thao thiên tôn giả dẫn hướng về triệu kiên hai người. Rời khỏi nơi này trước đi. Cái này mộ bia quần quá nguy hiểm, tần vũ đại đế năm đó đến tột cùng chấn áp bao nhiêu võ tôn, coi như một tòa thế lực cấp độ bá chủ cũng tìm không ra nhiều như vậy tôn giả đến. Tuổi trẻ bóng người nói rằng, trên người hắn, yêu khí tràn ngập, rõ ràng là ân gia thiên kiêu nhân vật, ân tử ngục. Mà bên cạnh hắn vị này của tay người, chính là ân tử ngục hộ vệ, cùng đao vũ quân. Chỉ có điều hiện tại cuồng đao vũ quân không có như vậy điền mà là lựa chọn biết điều thượng giới quá to lớn dù cho là thế lực cấp độ bá chủ cũng không cách nào hoàn toàn thống ngự trong đó sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả khó có thể nói rõ tán tu tôn giả số lượng nhất định rất nhiều hơn nữa ta hoài nghi nơi này không chỉ là tán tu còn có một ít thế lực cấp độ bá chủ cường giả cuồng đao vũ quân làm cho ân tử ngục vẻ mặt lấp lóe lại phảng phất rõ ràng đối với phương nôn ngựa bên trong thâm ý lần này đại đế truyền thừa rất có thể sẽ không rơi xuống trong tay hắn, dù sao hàn ngự cùng Kình tử dương thiên phú cùng thực lực đều bai ở nơi đó, không phải nói khoác đi ra, hắn muốn từ hai người này hổ khẩu dưới cướp đoạt truyền thừa, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng, ân tử ngục cũng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ quật khởi, trở thành một tôn vô thượng đế giả. Nếu như, tần vũ đại đế năm đó thật sự chấn áp quá thế lực cấp độ bá chủ cường giả, như vậy những này thế lực cấp độ bá chủ hẳn là rõ ràng trong lòng, sở dĩ không có trả thù. Chỉ là bởi vì sợ hai tần Vũ Đại đế thực lực khủng bố thôi. Bây giờ tần Vũ Đại đế không biết ở Hà Phương, nếu như những kia thế lực cấp độ bá chủ biết tần Vũ Đại đế có truyền nhân, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha hắn đi. Kinh Tử Dương, Hàn Ngự, coi như đại đế truyền thừa rơi xuống trong tay của các ngươi thì lại làm sao, trừ phi các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn thành đế, bằng không, coi như là Thánh Nguyên Tông cùng Thiên Hành Kiếm Tông cũng không giữ được các ngươi. Ấn Tử Ngục trên mặt hiện lên âm trầm cười gần vẻ, hắn ngược lại muốn xem xem Ai mới là to lớn nhất doanh gia? Ngài nói, cái kia thiên hoa hoàng triều tiểu hoàng đế, có không có khả năng được truyền thừa, dù sao hắn là tần vũ đại đế trực hệ hậu nhân. Cung đao vũ quân nhớ tới cái kia cuồng ngạo tiểu tử, trong mắt hơi hơi kiềng kỵ sát thái. Có thể thì lại làm sao? Hắn trung quy đến từ thế tục nơi, không có cái kia một tầng áo giáp, hắn có thể ở đây chống đỡ thời gian bao lâu? Ta tin tưởng tần vũ đại đế chọn truyền nhân xem chính là thiên phú, nếu như xem chính là huyết mạch không đến nỗi đợi được đời này mới xuất hiện. Ân tử ngục từ từ nói, dưới cái nhìn của hắn, tần minh căn bản không đáng sợ. dù sao tần mình cảnh giới cũng không cao, ở bên ngoài tuy rằng suýt chút nữa giết chết hắn, nhưng đó là bởi vì hắn xuyên liều gáo giáp duyên cớ. nếu là không có không cực thiên giáp, hắn chắc chắn một đòn liền đem tần minh tiêu diệt đi đến. bởi vậy, thân là tần vũ đại đế chính thống hậu nhân tần minh, ở trong mắt ân tử ngục, trái lại không có cướp đoạt truyền thừa tư bản. nói cũng vậy. Cùng đao vũ quân nghe vậy gật gật đầu, lập tức hai người đều là cười gần một tiếng, vì bọn họ tìm cách cảm thấy phi thường hài lòng. Được rồi, rời đi nơi đây đi. Ân tử ngục quay đầu lại liếc mắt một cái cái kia mộ bia quẩn, vẫn cứ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, vậy cũng là chấn áp vô số tôn giả a, thậm chí, còn có thể xuất hiện siêu việt tôn giả tồn tại, thần vũ đại đế, có thể nói là vô cùng bạo tay. Hai người cất bước mà ra, đi rồi một hồi lâu, nỗi lòng lo lắng dần dần thả tùng hạ đến, rốt cục. Rời xa những mộ bia đó cẩn, nhưng mà ngay ở hai người đang muốn thở một hơi thời điểm, Cuồng Đao Vũ Quân trong mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh khủng, phảng phất nhìn thấy trên thế giới tối làm người chuyện kinh khủng. Làm sao? Ân Tử Ngục nhìn thấy Cuồng Đao Vũ Quân vẻ mặt khác thường, cũng tuần Cuồng Đao Vũ Quân ánh mắt nhìn tới, trong phút chốc hắn sững sờ ở tại chỗ. Sao có thể có chuyện đó, lại vẫn không hề rời đi mộ bia cẩn? Ân Tử Ngục trong thần sắc lập loè một tia tuyệt vọng, bọn họ rõ ràng đã thoát ly. Vì sao, ở phía trước, lại xuất hiện mộ bia? Ta rõ ràng, không gian trùng điểm bất luận đi như thế nào, đọc không cách nào rời đi mộ bia quần, đều sẽ đi vào dưới một đầu mối không gian, sau đó trở lại mộ bia quần. Cung đao vũ quân hít sâu một hơi, đem suy đoán của hắn nói ra, làm cho ân tử ngục trong lòng trong dây lát ru lên. Hắn sớm nên nghĩ đến, đại đế kiến tạo không gian, vì vững chắc, tiến hành trùng điểm kiến tạo, cũng không khó lý giải. Điều này cũng mang ý nghĩa, bất luận bọn họ làm sao đi. Đều không đi ra được mảnh này mộ bịa quần, này để cho hai người trong lòng phát lên không tốt ý nghĩ. Nếu không đi ra được, vậy thì mặc cho số phận đi. Đoán đến khu này thí luyện không gian chân tướng sau đó, ân tử ngục cũng không lại trốn tránh. Đây chính là đại đế bố trí thí luyện nơi, hắn khả năng chạy thoát được đại đế lòng bàn tay sao. vũ Như là có một cơn gió thổi qua, ân tử ngục sắc đột nhiên run lên, cùng đào vũ quân thân thể cũng hơi bắt đầu run rẩy ánh mắt của bọn họ nhìn xa xa nhất đạo hang hái mà đến bóng người cảm thấy sợn cả tóc gáy hắn còn không rời đi thí luyện nơi lẽ nào triệu kiên hai người không có bị hắn giết chết sao ân tử ngục thấp giọng mắng chợt cùng cuồng đao vũ quân xoay người liền chạy cái kia xa xa bóng người tốc độ cực nhanh như là lang vân mà đi hắn khoác một bộ huyết y điềng cầm trong tay chữ viết nét ánh mắt lạnh lẽo mà lãnh đạm lộ ra lạnh lẽo sắc cơ rốt cuộc tìm được các ngươi đem mạng của các ngươi giao ra đây đi rất nhanh huyết y tôn giả đã đuổi theo hắn móc sát hướng về ân tử ngục quăng đi phải đem ân tử ngục tính mạng đều công lên. Công tử! Cùng đao vũ quân mặt khác hai cái đại đao trong nháy mắt lăng thiên mà lên, hướng về này một câu chém tới, cùng loạn sức mạnh càn quét thiên địa, hai người thoát thân lưu trình bị ép dừng lại, cùng này huyết y dì tôn giả đại chiến. Hống! Huyết y dì tôn giả trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gào, ánh sáng đỏ ngòm hướng về phía trước che ngập bầu trời giống như bao phủ mà ra, giống như có từng vị tốt sắt bóng người màu đỏ ngòm lấp lóe mà ra trong nháy mắt đem cuồng đao vũ quân cùng ân tử ngục khốn ở trong đó tiền bối ân tử ngục muốn mở miệng nhưng huyết y tôn giả căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện vạn ngàn đạo bóng người màu đỏ ngòm đồng thời hướng về hắn vồ giết mà đi làm cho ân tử ngục sắc mặt khó coi cả người yêu khí cuồn cuộn đánh ra đáng sợ yêu chi trường ấn, chấn diệt những nải bóng người màu đỏ ngòm xì sì. nhất đạo móc sắt quét tới phải đem ân tử ngục thân thể xé rách nhưng ân tử ngục hai tay dường như bao trùm lên một tầng yêu thú vảy giáp tuyệt kỳ vững chắc. xì xì. dù cho này yêu chi vảy giáp dị thường vững chắc, nhưng ở móc sắt xé rách dưới. ân tử ngục trên cánh tay vảy giáp càng trực tiếp bị xé rơi mất một hối, để hắn đau đến suýt chút nữa la lên. nay huyết y dị tôn giả căn bản không có cảm tình, chỉ biết là giết chóc. huyết thiên giáo. trong ngay mắt, cuồng đao vũ quân trong miệng phun ra ba chữ này, càng khiến cho cái kia huyết y dị tôn giả thế tiến công đình chạy lại, lạnh lèo con mắt nhìn về phía hắn. các ngươi biết huyết thiên giáo? nhìn thấy huyết y dị tôn giả phản ứng, cuồng đao vũ quân âm thầm vui mừng đoàn đúng. quả nhiên như vậy không có tình người giết chóc chi đạo, chỉ có ngàn năm trước gác danh rõ ràng huyết thiên giáo mới có thể triển khai ra. ân tử ngục trong đầu cũng rất nhanh hiện ra này huyết thiên giáo. này huyết thiên giáo bây giờ vẫn tồn tại, hơn nữa đứng hàng thế lực cấp độ bá chủ bên trong, hiếm có người dám trêu chọc. mà tu truyền ở ngàn năm trước, này huyết thiên giáo càng là cự vô bá, bích ma bình thường thế lực cường đại, huyết thiên đại đế lấy sát chứng đạo. Thành tựu đại đế vị trí, rung động vạn cổ, đồng thời cũng làm cho Huyết Thiên giáo cường thịnh đến cực hạn, thế lực không ngừng mở rộng, không phải đế cấp thế lực căn bản là không có cách cùng Huyết Thiên giáo chống lại. Mà tần Vũ đại đế cùng Huyết Thiên đại đế một trận chiến, thì lại đem cách cục hoàn toàn thay đổi, trận chiến đó, Huyết Thiên đại đế bị tru diệt, Huyết Thiên giáo hoàng giả đều ngã xuống mấy vị, nguyên khí đại tường, Huyết Thiên giáo đến đây bắt đầu xa suốt. Vì lẽ đó, nếu bàn về Huyết Thiên giáo tối cừu thị người, không gì bằng Huyết Thiên đại Huyết Thiên giáo chính là thiên cổ tới nay đệ nhất đại giáo, chúng ta tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng đối với Huyết Thiên giáo đại danh cũng là như sấm bên tai. Nghĩ đến tiền bối chính là Huyết Thiên giáo đại năng đi, chúng ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Cung Đao Vũ Quân gần như cười lạnh nói, lấy lòng Huyết Ý Y Tôn giả, coi như như vậy, cũng cải không được vận mệnh của các ngươi. Huyết Ý Y Tôn giả vẫn lạnh lùng vô tình, sát phạt khí cuồn cuộn. Nếu như ta biết Tần Vũ đại đế sau người ở đâu nhỉ, tiền bối có bằng lòng hay không không ta? Ân tử ngục rất nhanh rõ ràng cùng đao vũ quân thâm ý, quay về huyết y dì tôn giả mở miệng nói rằng. Tần vũ hậu nhân ở đây sao? Trong chấp mắt này, huyết y dì tôn giả trên người ánh sáng đỏ ngòm cực kỳ thịnh liệt, giống như một vị cái thế huyết ma đế trở về, uy thế chấn thế. Chương 97, Chiến huyết y dì tôn giả Huyết y dì tôn giả ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, tốc sát tâm ý bao phủ thiên địa, giống như có huyết hà cuồn cuộn lưu động, như đồng một vị cái thế huyết ma đế trở về làm cho Ân Tử Ngục hai người trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, quả nhiên, huyết thiên giáo cùng Tần Vũ đại đế cũ hận vẫn sâu nặng, nếu như Tần Minh không chết, liền mượn này huyết ý tôn giả tay, đem diệt trừ đến. Khởi bẩm tiền bối, Tần Vũ hậu nhân, bây giờ hạ giới Thiên Hoa hoàng triều chi chủ, Tần Minh, cũng ở mảnh này thí luyện trong không gian, tuy rằng chúng ta không biết hắn cụ thể ở hà phương, nhưng có thể lấy tiền bối đem hắn tìm ra. Một khi bỏ qua này tầng thiên, lại nếu muốn giết Tần Vũ hậu nhân, nhưng là khó khăn. Ân tử ngục tiếp tục nói, khoe miệng vung lên một vệt rảo hoạt độ cong. Được. Huyết Y Dị tôn giả thật sâu nhìn hai người này một chút. Tuy rằng sát ý vẫn ở, nhưng so sánh với đó, hắn càng muốn giết Tần Vũ hậu nhân, Tần Minh. Có thể nói, mỗi một vị Huyết Thiên giáo người cùng Tần Vũ cửu hận đều phi thường sâu nặng. Dù sao Huyết Thiên giáo năm đó uy thế thao thiên, liền một ít yêu đế, ma đế đều không thể không né tránh. Nhưng Huyết Thiên đại đế lại bị Tần Vũ đại đế hung hăng tiêu diệt. Còn có Huyết Thiên giáo võ hoàng đều chết ở tần vũ đại đế tay băng không lấy lúc trước huyết thiên giáo cường thịnh hầu như có thể trở thành thượng giới trung thế lực mạnh nhất bá chủ điều này cũng từ mặt bên chứng minh tần vũ đại đế năm đó thần dũng vô song ở thượng giới chư đế bên trong đều là siêu phàm tồn tại dương kích 3.000 đại địch ngang dọc thượng giới phong vân nay huyết y dị tôn giả xuất từ huyết thiên giáo lại là bị tần vũ đại đế tự tay trấn áp nội tâm đoán hận có thể tưởng tượng được hắn mệnh nhân tử ngục cùng cuồng đao vũ quân ở phía trước dẫn đường. Hắn chữ viết nét trước sau thả ở trên tay, thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết khắp Tần Minh. Kỳ thực liền ngay cả Ân Tử Ngục cùng Cuồng Đao Vũ quân nội tâm cũng không hề chắc, bất cứ lúc nào tìm cơ hội chuẩn bị đào tẩu, vạn nhất không cách nào gặp gỡ Tần Minh, huyết y tôn giả nhất định cho rằng bị lừa, đến thời điểm bọn họ sắp chết đến phi thường thảm. Nhưng mà khiến cho Ân Tử Ngục cùng Cuồng Đao Vũ quân cũng không nghĩ tới chính là kinh hỉ, nhanh như vậy liền xuất hiện, một tia khó có thể bị phát hiện không gian vặn vẹo xuất hiện. Trong ngáy mắt tiếp theo, ân tử ngục ba người vượt qua này không gian vặn mẹo, hai bóng người phù hiện tại trước mặt bọn họ, khiến đến trong ánh mắt của bọn họ quang hoa hứng hực, lộ ra vẻ vui thích. Tiền bối, cái kia chính là tần minh. Ân tử ngục vội vàng hướng huyết y di tôn giả chỉ đạo, trong phút chốc, huyết y di tôn giả trên người tinh lực hóa thành một vị huyết bằng, bước thẳng lên cựu tiêu, tần minh con ngươi ở khoát nhiên mở, cùng huyết y di tôn giả nhìn nhau mà đúng. Tần vũ hậu nhân Huyết Y dị tôn giả cẩn thận cảm thụ tần minh trong cơ thể tỏa ra huyết khí tức, càng thêm khẳng định ý nghĩ này, Huyết Thiên giáo chi người tu hành đặc biệt công pháp, khiến cho bọn họ đối với huyết dịch khí tức đặc biệt nhạy cảm. Tần minh trong cơ thể dòng máu mặc dù có chút không giống bình thường chỗ, nhưng trùng quy, cùng Tần Vũ đại đế dòng máu là rất gần, tất là hắn hậu nhân không thể nghi ngờ. Chính là hắn truy sát ta cùng Vương Túc. Triệu Kiên nhìn thấy Huyết Y dị tôn giả, ánh mắt cũng có chút không tự nhiên lên, này Huyết Y dị tôn giả thực lực nhưng là siêu cấp khủng bố. Hắn dùng lá bài tẩy mới chạy trốn, trước mắt lá bài tẩy dùng hết, e sợ duy có một trận chiến. Hắn nhìn thấy huyết y tôn giả bên cạnh ân tử ngục cùng cùng đao vũ quân, mơ hồ rõ ràng liễu duyên do, không khỏi cười gần một tiếng, xem đến khi đó là các ngươi gắp lửa bỏ tay người. Triệu kiên cùng Vương Hải mới vừa tới đến thí luyện không gian thì liền gặp phải huyết y tôn giả truy sát, vừa bắt đầu bọn họ còn không làm rõ là xảy ra chuyện gì, cho rằng này huyết y tôn giả là đã sớm chờ bọn họ đến. Có thể hiện tại Triệu Kiên rõ ràng, bọn họ gặp phải đối thủ, phải làm muốn mộ bia phá nát, dưới đất chui lên mới đúng. Cái kia Huyết Y Dìa tôn giả, căn bản là không phải nhằm vào bọn họ mà xuất hiện, chỉ có thể trách ngươi tự mình xuôi dẻo. Ân Tử Ngục cười nhạt nói, cũng không để ý lắm. Các ngươi càng trở thành người lao quái này vật chó săn sao? Triệu Kiên trong lòng có tức giận, này Huyết Y Dìa tôn giả cùng cái khác tôn giả cách biệt rất lớn, căn bản không có tình cảm, so với sát phong tôn giả tăng thêm sự kinh khủng nếu như không phải chạy trốn nhanh giờ khác này dòng máu e sợ đều bị hút khô rồi làm càn. đây chính là huyết thiên giáo tiền bối há cho phép ngươi tùy ý xỉ nhục nghe được triệu kiên sương huyết y dị tôn giả vì là lao quái vật cung đao vũ quân lập tức mở miệng trách cứ nhờ vào đó đến đòi thật huyết y dị tôn giả không sao đều trốn không thoát huyết y dị tôn giả liếm liếm quẹt miệng treo tức mà lanh huyết ánh mắt nhìn lướt qua ân tử ngục hai người càng khiến cho hai người này cũng có chút sợ hãi này nhưng là một lao quái vật Làm xảy ra chuyện gì đến đều không làm người kỳ quái. Đều trốn không thoát, bao quát bọn họ sao? Huyết thiên giáo. Triệu kiên sắc có chút cứng ngắt lên, này huyết y thì tôn giả, càng là huyết thiên giáo cường giả, chẳng trách đáng sợ như thế. Cái này giáo phái rất mạnh sao? Thần minh đứng lên, quay về triệu kiên hỏi. Rất mạnh. Triệu kiên trong miệng phun ra hai cái lánh đạm chữ, đây là một liền thế lực cấp độ bá chủ cũng không muốn treo chọc tồn tại, chính là huyết thiên đại đế một tay sáng tạo, chỉ có điều. Huyết Thiên Đại Đế mất mạng với Tần Vũ Đại Đế tay. Đoạn này liền phát sinh ở ngàn năm trước, bởi vậy, thượng giới người đối với này đều sẽ không quá xa lạ. Khi biết này Huyết Y Y Tôn giả xuất từ Huyết Thiên giáo thời gian, Triệu Kiên lập tức biết được gần tử ngục độc các dụng ý, dĩ nhiên đem Huyết Thiên giáo người mang đến, đây là muốn tuyệt sát Tần Minh. Dù cho Tần Minh có ba tức không nát miệng lưỡi, cũng không cách nào cùng một không có tình cảm lạnh huyết sát tay bản điều kiện. Đối với này Huyết Y Y Tôn giả tới nói, đem Tần Minh giết chết, é e sợ so với thu được tự do càng trọng yếu hơn. Hóa ra là tướng bên thua A. Tần Minh cũng không có vì vậy mà cảm thấy e ngại, trái lại nở nụ cười, khiến cho ân tử ngục hai trong lòng người cười gần không nớt. Chết đến nơi rồi, còn ở mạnh miệng. Không biết trời cao đất rộng người, quả nhiên hoạt rất thoải mái, liền chết như thế nào cũng không biết. cung Tần Vũ cái kia vô liêm sỉ nói giống như lúc Huyết y dị tôn giả nghe được Tần Minh sau ánh mắt càng hàn. Năm đó, Tần Vũ Đại Đế cũng là như vậy ngâm cuồng. Chu diệt huyết thiên đại đế, khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, bị một vô liêm sỉ trấn áp ngàn năm, xem ra ngươi liền vô liêm sỉ cũng không bằng, còn có các ngươi cái kia cái gì huyết thiên đại đế, nếu như muốn mạng sống, có phải là muốn trước tiên học làm một vô liêm sỉ? Tần Minh cười nói, để chu vi người đều vì hắn lao một vệt mồ hôi, đối diện huyết thiên giáo tốt giả, Tần Minh vẫn là như thế quần à, liền huyết thiên đại đế cũng dám xỉ nhục. Ngươi dám xỉ nhục đại đế tên, đại đế tung hoành thiên hạ thời gian. Chỉ sợ ngươi ông cố đều không có xuất thế, vô chi tiểu bối, nói khoác không biết ngượng. Huyết y gì tôn giả nghe được tần minh đối với huyết thiên đại đế vô lễ, lúc này tức giận dâng lên, bước chân một bước, cùng bạo khí thế rung động mà ra. Cũng không biết là ai trước tiên đối với đại đế bất kính, xem ra ngươi bị trấn áp quá lâu, đã có chút dễ quên. Tiêu diệt cái kia tung hoành thiên hạ huyết thiên đại đế, chính là ta tổ tiên. Ta ông cố xác thực không có xuất thế, nhưng tổ tiên đại đế, nhưng để cho các ngươi máu chảy thành sông, ta nghĩ đã đầy đủ. Đối diện huyết y dị tôn giả cuồng ngạo, tần Minh hờ hứng cười nói, đối chọi gay gắt. "Làm càn! Làm càn!" Huyết y dị tôn giả trong nháy mắt đạp bước mà ra, dù cho bị áp chế đến đan phủ cảnh một tầng, hắn khí thế trên người cũng vô cùng cuồng bạo, phảng phất có huyết long bóng mờ ở quanh người hắn vần quanh, huyết quang đầy trời, tự muốn càn quét sơn hạ. Chỉ thấy bàn tay hắn lấy ra, dường như một vị huyết long móng vuốt, hướng về tần Minh sẽ rách hạ xuống, khủng bố cơn lốc tiếng rung rít nào dường như muốn đem không gian đều ép vỡ đi đến. Tân Minh thủ trưởng run lên, Phản phất có bóng ánh hoàng kim quang mang hiện lên, Phản phất có đạo tia điện chợt lóe lên, Ngự Thiên Long quyền tỏa ra, hướng về Huyết Long móng đuốt đánh giết mà ra, cả vùng không gian Phản phất ở run rẩy dữ dội, màu máu cùng hào quang màu vàng nóng bao phủ thập phương. Tên biến thái này lại có tiến bộ. Triệu Kiên thấp giọng mắng, so với trước một ngày cùng Sích Hà Tôn giả đại chiến thì tình hình, Tân Minh sức chiến đấu tựa hồ lại có tăng lên, vừa mới ra tay, liền thể hiện ra không giống người thường chỗ có điều điều này cũng rất bình thường trước tần minh sơ phá cảnh đối với chân võ đế điển đàn phủ quyển không có quá nhiều lĩnh nộ trải qua một ngày một đêm tu hành đem đàn phủ quyển tình nghĩa nắm giữ lại ngưng tụ linh thể sức chiến đấu tự nhiên tăng cường một đoạn dài hầu như có thể nói là hoàn thành lột xác giờ khắc này gặp lại cái kia sích hà tôn giả tần minh chắc chắn chiếm thượng phong có điều này huyết y rìa tôn giả tựa hồ so với sích hà tôn giả càng lợi hại hơn một ít Chân thực tu vi Tần Minh không nhìn ra, nhưng hắn so với Xích Hà Tôn giả thủ đoạn càng ác hơn là nhất định. Thiên khung cuồn cuộn, sấm sét từng trận, Tần Minh ngự Thiên Long quyền tự muốn nghiền ép vạn giới, như một vị cái thế nhân hoàng giống như, đứng thẳng trong hư không, hoành đệ lên ba ngàn giới. Huyết y dị tôn giả thực lực cũng dị thường mạnh mẽ, huyết chảo tự có thể nát tan thiên địa hư không, từng đạo từng đạo bóng người màu đỏ ngòm lấp lóe mà ra, hai đạo móc sắt bị hắn phi ném ra ngoài, Tần Minh người mặc không cực thiên giáp, tuy rằng vẫn bị áp chế, nhưng sức mạnh phòng ngự nhưng là siêu cường, có thể không sợ này móc sắt công kích, hung hăng va chạm. Chuyện nơi đây, ta không quá hy vọng có khác biệt người biết. Ân Tử Ngục nhìn về phía Triệu Kiên, sắc ý bắn ra, bước chân đạp xuống, hướng về Triệu Kiên phương hướng nào tới. Cùng lúc đó, Cung Đao Vũ quân bóng người cũng di chuyển, phối hợp thân Tử Ngục thế tiến công, phải đem Triệu Kiên tiêu diệt ở chỗ này. Để tiện. Triệu Kiên nộ quát một tiếng, phảng phất phủ thêm một tầng chất liệu đá áo giáp, long lánh nham thạch giống như ánh sáng lộng lẫy hắn cất bước mà đi, song quyền như đồng hai tòa núi đá hướng về ân tử ngục đánh tới. nguyên bản ân tử ngục cùng triệu kiên thực lực lực lượng ngang nhau, nhưng ở cuồng đao vũ quân dưới sự phối hợp, triệu kiên trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phòng, bị từng bước ép sát. ân tử ngục lấy hai địch một có gì tái ba, để cho ta tới lĩnh giáo một hồi ngươi này cái gọi là thượng giới thiên kiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. thần minh cười lạnh nói, tiền bối thực lực siêu tuyệt, giết chết ngươi dễ như ăn cháo, ngươi còn dám ăn nói linh tinh, bằng ngươi. Như thế nào cùng ta chiến? Ân Tử Ngục lạnh lẽo nói rằng. Tần Minh cũng không nói nhiều. Trong giây lát đó, Nhất Đạo Linh Quang từ hắn đan bên trong phủ bắn mạnh mà ra, càng ở giữa không trung không ngừng lớn mạnh, hóa thành một vị hoàn chỉnh hình người, cùng Tần Minh dáng dấp hoàn toàn tương đồng. Linh Thể. Lúc này, Triệu Kiên cùng Ân Tử Ngục bọn người kinh sợ, không phải nói hạ giới đã không có loại kia ẩn ngưỡng linh thể phương pháp sao? Vì sao này Tần Minh trong cơ thể lại có một vị linh thể? Hơn nữa, vị này linh thể tỏa ra khí tức một chút cũng không thể so thần minh nhược bao nhiêu, thần uy lấm lấm, trong nháy mắt dáng lâm ở ân tử ngục trước mặt, làm cho ân tử ngục sắc mặt khó coi cực kỳ, ngươi không khỏi cũng quá ngông cuồng, chỉ bằng nhất đạo linh thể cũng dám cùng ta chiến sao? Chương 98, nhân hoàng ánh sáng. Linh thể nắm giữ bản tôn công pháp, thần thông, này không thể nghi ngờ, nhưng mà linh thể thực lực so với bản tôn tới nói, tuyệt đối kém không ít, phổ thông thiên kiêu ngưng tụ linh thể, chỉ có bản tôn bẩy thành chiến lược mà thôi. Mặc dù là một ít đỉnh cấp thiên kiêu Bọn họ linh thể, có thể có bản tôn 8 phần 10 liền vô cùng tốt, bởi vậy, theo ân tử ngục, tần minh lấy linh thể cùng hắn quyết đấu, quả thực là đối với hắn xích lỏa lỏa miệt thị. Nếu như là đối phó kinh tử dương hoặc là hàn ngự, ta có lẽ sẽ tự mình ra tay, tỏ vẻ tôn kính, nhưng mà, đối với ngươi, không cần như thế. tần minh chậm rãi nói rằng, làm cho ân tử ngục vẻ mặt vì đó hơi ngưng lại, tần minh, hơi bị quá mức quần ngạo, không chỉ có miệt thị hắn, hơn nữa... Phản phất liền Kinh Tử Dương cùng Hàn Ngự đều có thể dễ dàng trấn áp, coi như là thượng giới đỉnh cấp thiên kiêu đều không dám nói như thế. Kinh Tử Dương linh thể hay là cảnh giới chỉ có đan phủ cảnh một tầng, thế nhưng hắn bản tôn, nhưng là đan phủ cảnh ba tầng thiên tài, Hàn Ngự thực lực cũng mạnh phi thường, kiếm chém chư thiên chính là thiên hành kiếm tông siêu phàm thiên kiêu, sức chiến đấu cường thịnh không gì sánh được. Nay tân Minh, thậm chí ngay cả đỉnh cấp thiên kiêu đều không để vào mắt, thế lực cấp độ bá chủ bồi dưỡng được thiên kiêu, nhất định phải phong hoa vô song dẫn dắt một thời đại, ngươi sẽ biết mình có cỡ nào vô tri. Ân tử ngục lạnh lùng nói rằng, trên người hắn yêu khí tràn ngập, ngang dọc tứ phương. Quân bá yêu chi trưởng ấn hướng về tần minh linh thể quét ngang mà đi, ầm ầm ầm tiếng vang không dứt, phảng phất có vô số sấm sét ở hắn trưởng ấn dưới nổ bể ra. Tuy rằng chỉ có đan phủ cảnh một tầng tu vi, nhưng ân tử ngục sức chiến đấu hiển nhiên cũng là cực cường, hắn hai con mắt đều phảng phất gần yêu, toát ra đáng sợ màu máu, phải đem tần minh linh thể giết chết đi đến. Ân Tử Ngục trong cơ thể đương nhiên cũng bao hàm linh thể, nhưng nếu là hắn thả ra linh thể, Triệu Kiên cũng đem đan bên trong phủ linh thể tỏa ra mà ra, đến thời điểm liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn là thế lực ngang nhau chiến đấu, hơn nữa còn sẽ tiêu hao bản tôn nguyên lực. Tự Tần Minh bực này phương thức chiến đấu, theo Ân Tử Ngục, hiển nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Tần Minh linh thể khẽ mỉm cười, đối diện Ân Tử Ngục yêu chi trưởng ấn quét ngang mà đến, bước chân hắn bước ra, toái tâm chỉ tiêu diệt mà ra, một ánh hào quang động xuyên liếu không gian. Trực tiếp đem ân tử ngục trưởng ấn xé rách, hơi thở của hắn gào thét, dường như có nhân hoàng ánh sáng ở trên người hắn lòng lánh. Người này chính là hạ giới đế hoàng, chẳng lẽ thật muốn bị hắn tu luyện ra nhân hoàng lực lượng sao? Ân tử ngục trong đầu rung động lại, võ đạo bên trong, có tuân giả, hoàng giả câu chuyện. Nhưng ở nhân gian giới, cũng có thuyết pháp này, một quốc gia hoàng triều chi chủ, vì là nhân hoàng, nếu như có thể tu luyện ra nhân hoàng lực lượng, đem có thể ngưng tụ hoàn vận nâng một thành, mười thành, bách thành. Thậm chí toàn quốc sức mạnh tiến hành chiến đấu, đến lúc đó, vị này nhân hoàng chỉ cần ở chính mình hoàng triều bên trong, liền có thể nói là đứng ở thế bất bại. Trước mắt tần minh, hiện nhiên vẫn không có đạt đến cái này trình độ, nhưng mà hắn nhất đạo linh thể mà thôi, trên người có thể long lánh nhân hoàng ánh sáng, này không thể nghi ngờ vô cùng làm người rung động. Hay là, liền tần minh đều còn không biết nhân hoàng lực lượng ý vị như thế nào, nhưng hắn đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa này. Này khiến ân tử ngục phi thường lo lắng một khi tần minh ngày sau được chỉ điểm, thực lực của hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, bước vào cái kia cảnh giới kỳ diệu. võ đạo bên trong các loại huyền ảo vô cùng vô tận, đại thế lực lượng là một loại, nhân hoàng lực lượng tương tự cũng là một loại. ấn tử ngục yêu khí cồn cồn mà khiếu, giống như một vị tuyệt đại đại yêu giống như vô giết mà ra, cả người đều rất giống bao trùm lên một tầng dày nặng kiên cố vải giáp, phất tay có thể chấn áp thiên địa giống như, sự công kích của hắn cực kỳ cuồng bạo, tự phải đem tần minh linh thể tuyệt sát đi đến muốn dựa vào nhất đạo linh thể nhục nhã ta dùng không được mấy tức thời gian ta sẽ chấn diệt ngươi linh thể lại nhìn ngươi bản tôn chết ở huyết ý ly tôn giả thủ hạ ẩn tử ngục trong lòng lạnh cười lạnh nói thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt so sánh với đó tần minh linh thể thế tiến công thì lại hòa hoãn rất nhiều nhưng tương tự phi thường khủng bố ngự thiên long quyền cùng tái tâm chỉ không ngừng dứt ra hai cỗ công kích tụ hợp nhân hoàng ánh sáng càng thêm óng ánh hắn như đồng một viên tinh thần soi sáng ở này mộ bia quần bên trong có vẻ cực kỳ chói mắt Liền ngay cả huyết ý, ý Tôn giả đều có chút thay đổi sắc mặt. Tần Vũ hậu nhân, xem ra xuất hiện một gốc cây hạt giống tốt, nếu như không vào lúc này diệt trừ, đợi được hắn tiến vào thượng giới, e sợ đối với ta huyết thiên giáo lại là một tai nạn. Huyết ý, ý Tôn giả trong lòng âm thầm cảm khái, trên lòng bàn tay phảng phất xuất hiện một thanh lại một thanh huyết đao, điên cuồng hướng về Tần Minh sát phạt quá khứ, màu máu bóng mờ lấp loé không ngớt, huyết đao giết chết tất cả, phảng phất hình thành một tòa tuyệt thế trận pháp, phải đem Tần Minh giết chết đi đến. Tân Minh bản tôn cũng không ý kỵ, ngự thiên long quyền càn quét mà ra, đan bên trong phủ nguyên lực không ngừng gầm thét lên, Phảng phất có một vị đại đế ảnh thu nhỏ ở hắn đan bên trong phủ thành hình, đây là tu hành chân võ đế điển đan phủ quyền sau khi hiệu quả. Chân võ đế điển, tu hành đến chi cao nơi, có thể ở trong người sinh ra một vị chân chính tuyệt thế võ đế, không cần bản tôn ra tay, đan bên trong phủ võ đế liền có thể càn quét quần hùng, vượt xa linh thể. Dù sao, đại đa số võ giả linh thể. Ở bước vào thiên nhất cảnh sau khi thì sẽ mất đi rất đa dụng nơi, nhưng chân võ đế điển không phải vậy, thậm chí có thể mang linh thể cùng luyện hóa nhập linh trong cơ thể, cuối cùng hình thành cùng bản tôn sóng vai chiến đấu, thành tiêu hai vị đại đế. Màu máu quang hoa đầy trời, ngự thiên long quyền mang theo từng trận tiếng rồng ngâm đánh giết mà ra, như là có vô thượng long lực lượng lượng lăn khiếu với trong thiên địa, làm cho này mộ bia đều nếu không ổn đến. Tiểu tử nốc nếu như ngươi long lực lượng lượng để những này mộ bia dưới đáy tồn tại cảm thấy phẫn nộ cùng bất an Đến thời điểm dưới đất chui lên, ta nghĩ ngươi sẽ chết phi thường thảm. Huyết ý gì tôn giả cười nhạo nói. Vậy thì không nhọc ngài bận tâm. Tần Minh cười nhạt nói, khoe miệng trước sau mang theo nhẹ như mây gió nụ cười. Quyền pháp của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy vô số quyền ảnh đồng thời ở điên cuồng gào thét, hủy diệt hết thể màu màu bóng mờ, nhưng cũng không nhìn thấy Tần Minh bóng người. Bất kể là tới một người, vẫn là đến một đôi, đều có điều là một trận chiến mà thôi, có gì có thể sợ chi. Trong hư không truyền ra tần minh cuồng ngạo tiếng, dù cho bọn họ va chạm sẽ làm mộ bia quần bên trong tồn tại cảm thấy bất an thì lại làm sao, hắn hiện tại chiến ý cường thịnh mà dâng trào, đem đan phủ cảnh một tầng sức mạnh phát huy đến cực hạn, mỗi một quyền đều đủ để đánh giết đan phủ cảnh bốn tầng người, coi như là năm tầng cường giả, e sợ cũng phải ở hắn quyền dưới bị trọng thương. Tần Minh cùng huyết y dị tôn giả hư không đã bước, hai người gần đến trước người, màu máu máu chưởng ấn đánh mà ra, mỗi một dấu bàn tay bên trong phảng phất đều có một vị huyết thiên giáo trước tiên hồn không được địa gào thét, khiến người ta vẹn vẹn là phóng tầm mắt nhìn đều đủ để sợ hãi. Nhưng Tần Minh người mặc không cực thiên giáp, lóng lánh nhân hoàng ánh sáng, vẫn bệ nghệ mà đi, ra tay bá đạo, quét ngang tất cả huyết thiên giáo trước tiên hồn. Càng đánh càng hăng. Này chính là Tần Minh lập tức trạng thái, tuy rằng bản tôn cùng linh thể đồng thời ra tay, nhưng phảng phất căn bản không thèm để ý nguyên lực tiêu hao, nhất định phải đem đối thủ ép đè xuống. Ân Tử Ngục trực diện Tần Minh linh thể công kích, quả thực là sợ mất mặt, để trong lòng hắn kinh hãi không đỡ đây chỉ là tần minh nhất đạo linh thể mà thôi, liền có như thế sức chiến đấu, nếu là hắn đem sức mạnh hoàn toàn phong thích, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Hán Dư Quang trong lúc lơ đãng nhìn về phía cái kia cùng huyết y di tôn giả đại chiến tần minh, nội tâm sóng lớn càng là chập trùng bất định. đây chính là một vị bị áp chế huyết thiên giáo tôn giả, sức chiến đấu cỡ nào mạnh, hắn cùng cuồng đao vũ quân liên thủ đều chỉ có thể bị ép thoát thân, coi như là kình tử dương bực này đỉnh cấp thiên kiêu, nếu là không lấy ra lá bài tẩy, e sợ cũng khó thoát bị chiu diện vận mệnh. Tân tử ngục cùng cuồng đao vũ quân đem huyết y di tôn giả mang đến chỗ này nguyên nhân chính là vì để cho huyết y di tôn giả đánh giết tần minh vốn tưởng rằng đây là chuyện dễ như trở bàn tay có thể trong nháy mắt hoàn thành nhưng mà giờ khắc này tần minh đang cùng huyết y di tôn giả đại chiến thế lực ngang nhau thắng bại khó liệu tần minh bản tôn cùng linh thể đều thả ra thao thiên khủng bố nguyên lực công kích rung động thiên địa dường như nhất đạo lại nhất đạo cơn lốc ở trong thiên địa tàn phá để hắn hai cái đối thủ đều sợ hãi nếu là hai đạo thân thể hợp nhất, tần minh sức chiến đấu e sợ sẽ càng mạnh hơn. so với tần minh hai cái đối thủ, thoải mái nhất e sợ vẫn là cuồng đao vũ quân. hắn cùng triệu kiên chiến đấu tuy rằng cũng coi như kịch liệt, nhưng cũng thế lực ngang nhau. vũ quân cảnh giới cường giả, dù cho bị áp chế, cũng không đến nỗi không bằng một vị đan phủ cảnh thiên tiêu, có thể miễn cưỡng chống đối. hơn nữa triệu kiên cũng không có đem hết toàn lực, chỉ có điều muốn ngăn cản cuồng đao vũ quân thôi. hắn tâm tư còn ở tần minh nơi đó, lo lắng tần minh rơi vào hạ phong có điều hắn hiển nhiên là lo xa rồi. huyết y dị tôn giả chiến đến cuối cùng trực tiếp phun ra gầm lên giận dữ. trên người huyết y tỏa ra làm người ta sợ hai ánh sáng. bàn tay của hắn run lên, dâng trào thế lực lớn lượng hội tụ. trong trước mắt này, phảng phất có huyết hà vẩn quanh ở quanh người hắn, nương theo hắn móc sát, hướng về tần minh đánh giết mà đi. tự phải đem tần minh tính mạng đều cướp đi đi đến. tần minh song quyền cũng tương tự bị không cực thiên giáp bao vây, thân thể phòng ngự ở đàn phủ cảnh giới đều có thể nói tuyệt đỉnh. Cho dù huyết y dì tôn giả huyết chi đại thế cực sự khủng bố, có mạnh mẽ ăn một lực, vẫn không cách nào lay động tần minh, hắn giống như một vị cái thế nhân hoàng, quan sát cửu thiên thập địa, hung hăng vô cùng. Huyết thủ lớn, giết. Huyết y dì tôn giả miệng phun nộ nói, trong khoảnh khắc, trong hư không hiện ra nhất đạo khổng lồ màu máu thủ lấn, mặt trên tự có vô tận phù văn lấp lóe ánh sáng đỏ ngòm, dường như muốn ngưng tụ thành một vị sát thần, kinh đạng thế gian. Cái kia màu máu thủ lấn bên trong, huyết huy mỗi một giọt máu đều có kinh người ăn mòn lực, cuốn qua hư không trong phút chốc, phảng phất liền không gian đều phải bị ăn mòn đi đến. Huyết Y Dĩ tôn giả không tin, hắn nhưng là tôn giả nhân vật, mặc dù bị áp chế đến đan phủ cảnh một tầng, thế lực lượng lượng sơ giai, hắn cũng sẽ bại bởi một hậu bối. Nếu không thì, hắn thật sự cho huyết thiên giáo mất mặt. Đây chính là tần vũ đại đế hậu nhân, hắn chu diệt tần minh sau đó, dù cho tần vũ không tha hắn rời đi, hắn cũng hài lòng. Ngày khác dưới cửu tuyển, hắn cũng có thể an lòng địa đi gặp huyết thiên đại đế chiến khí mãnh liệt, nhân hoàng ánh sáng bao phủ thiên địa, tần minh đối diện huyết y tôn giả huyết thủ lớn không ý kỵ tí nào, cái kia người mặc không cực thiên giáp hắn thẳng vào hư không, tùy ý cái kia huyết hà điền cuồng đánh về phía hắn, trên người hắn ánh sáng không giảm, chói mắt đến cực điểm. hoanh ca nhất đạo nổ vang tiếng truyền ra, hư không phảng phất đều bị hoanh liệt mở, tần minh ánh quyền càn quét mà qua, đem huyết thủ lớn vỡ ra đến, tình cảnh này trực tiếp làm cho hận tử ngục chờ người con ngươi động lại lên, cái tên này không khỏi cũng quá biến thái đi. Chương 99 Tiêu diệt tôn giả Huyết thủ thấn bị tần minh ánh quyền vỡ ra đến, giống như nhất đạo hừng hực ánh vàng động xuyên liễu kèn nụ, để chúng trong lòng của người ta đều là run rẩy dữ dội, đây chính là một vị tôn giả đại thế công kích, liền như vậy bị tần minh phá giải đi đến, cái kia có thể ăn mòn tất cả huyết hạ, đều ngăn không được tần minh. Đương nhiên, đây là ở tần minh người mặc không cực thiên giáp tình huống, nếu như chỉ bằng vào cơ thể hắn, cũng không chắc chắn có thể từ này trong huyết hà toàn thân trở ra. Có điều hắn sẽ không như thế làm, dù sao hắn cùng huyết y ri tôn giả quyết đấu vốn là không công bằng, hắn cũng không cần thiết giảng cái gọi là đạo nghĩa. Làm sao có khả năng, đây chính là huyết thiên giáo ngàn năm trước tôn giả nhân vật, dĩ nhiên không giết được hắn. Ấn tử ngục cùng quần đao vũ quân đã chấn kinh tổ đỉnh, bọn họ đều không cần cùng tần minh tự mình quyết đấu, cao thấp đã lập phán. Hai người bọn họ liên thủ đều bị huyết y ri tôn giả ngược rất thảm, nhưng tần minh dựa vào tự thân sức mạnh nhưng có thể phá giải huyết y ri tôn giả công kích Đổi làm tầm thường thiên kiêu, dù cho ăn mặc không cực thiên giáp, chỉ sợ cũng phải bị đại thế lực lượng miễn cưỡng ép vỡ đi đến, đây chính là mượn sức mạnh đất trời, thần minh thân thể quả thực biến thái đến nhất định trình độ, liền đại thế lực lượng đều có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, để thiên kiêu thẹn thùng. Đối với ân tử ngục bực này xuất từ truyền thừa hơn vạn niên cường thịnh thế gia thiên kiêu tới nói, hạ giới người có điều đều là chuyện vật, dù cho là thiên nhất cảnh vũ quân cường giả, ở trước mặt của hắn đều không đáng nhắc tới, nhưng mà, minh chỉ là đan phủ cảnh một tầng vũ linh mà thôi, nhưng đủ khiến hắn chấn động. trong phút chốc, nhất đạo ánh vàng lóng lánh mà đến, thịnh liệt mà dâng trào, như nhất đạo chống trận ầm ầm tiếng. để ân tử ngục đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, tần minh linh thể quyền ấn đã đánh giết mà đến, muốn chung kết tính mạng của hắn. ở trước mặt ta bất cẩn như vậy, ngươi không khỏi cũng quá đạm lớn. tần minh linh thể nở nụ cười dưới, này ân tử ngục chỉ lo thắng phục với tần minh sức chiến đấu, đều đã quên còn có hắn như thế một đối thủ ở trước mặt. Tần Minh linh thể ngự thiên long quyền tỏa ra, hoành ép vạn pháp mà ra, ân tử ngục vẻ mặt run lên, vội vàng ứng đối, yêu chi trưởng ấn đánh mà ra, nhưng trong nháy mắt bị nổ nát, chỉnh cánh tay đều ma lên. Trong bóng tôi đánh lén, đê tiện. Ân tử ngục nổi giận mắng, bóng người không được địa lùi về sau, muốn tùy thời đào tẩu. Chính ngươi phân thần, nhưng trách người khác đánh lén, cũng không biết là ai vô liêm sỉ. Tần Minh linh thể cười nhạt lại, bước chân bước ra, nhân hoàng ánh sáng long lánh không nớt, tự nhận ra được ân tử ngục ý nghĩ không chịu thả hắn rời đi ầm ầm tần minh linh thể ngự thiên long quyền lần thứ hai càn quét mà ra thiên khung đều ở vỡ diện giống như có một vị lại một vị hoàng kim cổ long rít gào mà ra hoành du trong thiên địa đồng thời đánh về phía ân tử ngục ân tử ngục ánh mắt lấp lóe quanh thân yêu khí đều ở bạo động từng vị cuồng sư bóng mờ rung động mà ra hắn phảng phất hóa thành một vị yêu bên trong bá chủ thống ngự vạn ngàn đại yêu tự lan sóng giống như cồn cồn tiến lên muốn cùng tần minh hoàng kim cổ long và trạng ầm Ẩm Ẩm Ân tử ngục cùng tần minh linh thể vị trí phía kia không gian bùng nổ ra kinh người tiếng nổ tung, thư không dường như muốn bị xoay chuyển lại đây, mảnh này nơi chuyển thừa không gian vốn là không vững chắc, làm sao chịu đựng đạt được như vậy cuồng bạo đấu, tuy không phải đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng ân tử ngục đem hết toàn lực phát sinh công kích cùng lá bài tẩy, làm sao sẽ không kinh người, mặc dù là tần minh linh thể, cũng không cách nào đem hắn ở trong thời gian ngắn lấy xuống, nhưng tần minh có thể không chịu nổi thời gian dài nguyên lực hao tổn linh thể công kích cũng biến thành cuồng bá lên, mỗi một quyền đều lấy vô thượng vương giả tư thái đánh giết mà ra, rất có nghiên ép tính, đem ân tử ngục yêu công đều áp chế chặt chẽ. Còn phải tiếp tục chiến sao? Tần Minh bản tôn nhưng là cười nhìn về phía huyết y di tôn giả, giờ khắc này huyết y di tôn giả sắc mặt khó coi cứng ngắc tới cực điểm, muốn đánh giết Tần Minh, đương nhiên còn có rất nhiều phương pháp, nhưng mà cái kia đều không phải hắn hôm nay có thể sử dụng tới sức mạnh, trừ phi bước vào thiên nhất cảnh, mới có thể sử dụng tới một, hai đến. Đúng. Huyết y Dị tôn giả bước chân đạp xuống, thanh uy ầm ầm. những tia tung bay ở trong thiên địa huyết điểm đều hướng về hắn hội tụ đến, hắn huyết bào bị vô tận ánh sáng bao phủ, cuốn mánh làn sóng muốn xé rách tất cả, làm cho tần minh âm thầm lấy làm kỳ, không hổ là tôn giả nhân vật, mặc dù lúc trước bị hắn nghiền ép một trận, vẫn có thể rất nhanh tốc địa khôi phục như cũ, không chỉ có là nguyên lực, còn có tâm thái, có thể tu luyện tới vũ quân cảnh giới người đều không nhiều, tôn giả cấp bậc đại. Năng nhân vật Tuyệt đối đều là vạn người chưa chắc có được một ngang được. Hôm nay giết ngươi cũng không phải vì rời đi mảnh này nguyền rủa ơi, mà là vì trả thù tần vũ. trừ phi hắn đem ta tại chỗ tiêu diệt ở đây, bằng không ta định muốn tiêu diệt hắn hậu nhân. Nếu là ta có thể rời đi nơi đây, ta sẽ sát quang con cháu của hắn, để ta huyết thiên giáo mối thủ. Huyết y di tôn giả chậm rãi nói rằng, ánh mắt Hàn lãnh lạnh lẽo, khí thế bàng bạc tràn ngập ra, tự có một luồng cường giả khí độ. Cái kia xem ra ta cũng không thể lưu ngươi. Tân Minh ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên, nếu như huyết y tôn giả muốn đối với thiên hoa hoàng triều hoàng thất ra tay, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, vì vinh trừ hậu họa, chỉ có thể đem huyết y tôn giả tính mạng lưu ở chỗ này. Còn có mảnh này nơi truyền thừa hết thể huyết thiên giáo cường giả, đều sẽ là mối họa, sẽ có một ngày hắn trưởng không nơi đây, tất nhiên phải đem những người này đều xóa đi, hắn không phải là tần vũ đại đế, có thể dựa vào vô thượng thực lực chấn áp bọn họ, chỉ có giết chết, mới có thể không có nỗi lo về sau. Đương nhiên, thượng giới huyết thiên giáo tần minh không có quên, mặc dù hắn vẫn không có tiến vào thượng giới, nhưng cũng có thể mang đối phương liệt là kẻ địch, huyết thiên đại đế ngã xuống ở tần vũ đại đế trong tay, đây là thao thiên cửu hận, đối phương không thể hóa giải mối thù này oán hắn tự nhiên cũng sẽ không đi mưu toan thay đổi cái gì. Tổ tiên lưu lại vinh quang, cũng lưu lại hậu họa hắn cũng có một mình gánh chịu, đây là quân vương trách nhiệm. Lưu không để lại, còn không phải ngươi định đoạt. Ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi nguyên lực có thể không chịu đựng được đồng thời chiến đấu hồi lâu. Huyết Y Dị tôn giả cất bước mà ra, phất tay chém ra, phảng phất bổ ra nhất đạo màu máu viên nguyệt, hướng về tần minh cắt xuống. Tần minh ánh quyền hướng phía trước chân áp mà ra, nhân hoàng ánh sáng điên cuồng lóng lánh. Trong phút chốc, trong thiên địa phảng phất xuất hiện vô số đạo nhân hoàng bóng mờ, đồng thời hướng về nhảy tới bộ. Đây cũng không phải là tần minh tu hành thần thông, mà là một cách tự nhiên sử dụng mà ra, phảng phất thiên tính như vậy, thuộc về thiên phú thần thông. Trấn Thiên Long quyền điên cuồng gào thét mà qua, cái kia mổ máu viên nguyệt đều dập tắt, Tần Minh ngạo nghễ nhìn về phía hắn, đây chính là cái gọi là tôn giả bản lĩnh sao? Cung cảnh giới một trận chiến, chỉ đến như thế. Huyết y dị tôn giả sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy có chút không thể làm gì, hắn này huyết thiên giáo tôn giả, chẳng lẽ muốn dẫm vào đại đế vết xe đổ, bại vào này họ Tần người trong tay sao? Mộ bia quần bên trong, có một phần dưới mặt đất đang nhẹ nhàng rung động, hình như có nhất đạo thở dài, cũng chen lẫn vui mừng. Phảng phất là ở cảng thái, may là lúc trước không có tùy tiện cùng tần minh binh cái chết sống, lúc này mới một ngày quá khứ mà thôi. Hắn lôi xác đã khó có thể tưởng tượng. Tần minh thủ trưởng đánh chân áp xuống, lóng lánh kim quang, dường như nhân hoàng thủ ấn trục giết mà qua, muốn loại bỏ này trong huyết hà tất cả tội ác. Huyết y dị tôn giả chỉ cảm thấy tự thân sức mạnh ở trôi đi, như là lúc nào cũng có thể khốn với trong hiểm cảnh. Huyết y di tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền dung động giết ra, chữ viết nét lập tức tỏa ra. Câu giết hướng về Tần Minh, ở nhân hoàng thủ ấn dưới vỡ diệt, trong hư không tất cả đều cuồng loạn khí tức, bóng người màu đỏ ngòm cùng nhân hoàng bóng mờ không ngừng tấn công, sau đó dập tát, vô số đạo màu máu lạnh câu xẹt qua thiên không, ở Tần Minh quanh thân phảng phất sán tán lạn lưu quang giống như lẽ qua, thiếu một chút liền đem Tần Minh chiến giáp đều cắt ra, cực kỳ sắc bén. Nhưng Tần Minh há mồm, phảng phất phun ra chói mắt thần quang, trong khoảnh khắc, cái kia màu máu lạnh câu hóa thành bụi, tiêu tan ở trong hư không, Tần Minh giấn lúc này ki bước nhanh mà ra sử dụng tới đại thảo phạt thuật, đều là ngự thiên long quyền cùng tối tâm chỉ bên trong tối tinh áo thủ đoạn chỉ mang động giết thiên địa quyền ấn che lấp tất cả thần quang đầy trời địa cao như vậy cường độ công kích đối với tần minh nguyên lực tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ nếu không có hắn tu hành chính là đế cấp công pháp mà thần thông chỉ là tôn giả cấp e sợ căn bản không chống đỡ nổi càng cao minh công pháp không chỉ có thể võ giả càng nhanh đột phá cải tạo võ giả thiên phú cùng huyết mạch còn có thể làm cho võ giả nguyên lực càng thêm dồi dào vượt xa quá những người khác. Hơn nữa, Tần Minh không ngừng từ chứa đồ lan bên trong lấy ra phục nguyên đan, hắn nguyên lực trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có thiếu vấn đề. Huyết y dị tôn giả cùng Ân Tử Ngục muốn tha đổ Tần Minh, điều này hiển nhiên là cái khá là ngu xuẩn ý nghĩ, Tần Minh nguyên lực rồi giàu trình độ, vượt xa quá sự tưởng tượng của bọn họ. Xem ra không thể tiếp tục mang xuống. Tần Minh công kích từ từ chiếm thượng phong, nhưng không có đem Huyết y dị tôn giả ép vào đáy vực, cảnh này khiến hắn hơi không kiên nhẫn, trong khoảnh khắc Một luồng tinh lực trùng vận tiêu, hắn sức mạnh huyết thống bạo phát, trong cơ thể phảng phất có chân long muốn phá thể mà ra, này huyết mạch xuất từ Tần Vũ đại đế, nhưng cũng phảng phất được thăng hoa, sức mạnh càng mạnh hơn. Này thí luyện nơi có thể áp chế cảnh giới, nhưng cũng không thể áp chế huyết mạch sức mạnh, lúc trước Tần Minh vẫn không dùng tới tự thân sức mạnh huyết thống, cho tới giờ khắc này mới sử dụng, sức chiến đấu trong nháy mắt lại kéo lên một đoạn dài, tinh lực giống như sơn hà rít gào, bàn tay hắn run lên, bàng bạc nguyên lực bao phủ mà ra. Hóa thành nhân hoàng trưởng ấn, để huyết y di tôn giả đều cảm thấy cực kỳ kinh hãi, huyết hà cuốn ngược hướng về tần minh vô giết tới, nhưng đều ở nhân hoàng trường ấn rơi hóa thành bụi trần, không còn tồn tại nữa. Đây là chân võ đế điển đan phủ quân chúng đồng bộ thần thông thuật sao? Cùng chân võ đế điển bổ sung lẫn nhau, sử dụng lên phi thường tự nhiên. Tần minh thầm nghĩ trong lòng, này nhân hoàng trưởng ấn tu tập phương pháp, hắn chỉ ở trong đầu né qua một lần, nhưng cũng phảng phất thiên phú thần thông bình thường triển khai mà ra khiến cho hắn cũng không biết đến tột cùng có hay không là chân võ đế điện thần uy gây nên không huyết y dị tôn giả phát sinh không cam lòng tiếng gào thét nhưng này nhân hoàng đại trưởng ấn vẫn cư hướng về hắn tiêu diệt hạ xuống cuồng bá hoàng uy để hắn thân thể đều nhịn không được run rẩy lên lập tức một trận hừng hực kim quang đem hắn nhấn chìm tự có vô tận kim hình lợi kiếm xuyên thấu thân thể của hắn đem hắn chui diệt đi đến như là có phong phất quá trong thiên địa đem cái kia không cam lòng tinh lực đều thổi tan. Ân tử ngục chờ người trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, đây chính là một vị tuân giả, đến từ huyết thiên giáo, liền như vậy bị tần minh chu diệt. Tần minh linh thể dừng lại công kích, hóa thành một vệt sáng, trốn vào tần minh trong cơ thể, hơi thở của hắn lại có kéo lên, bước chân đạp xuống, trực tiếp giáng lâm ở ân tử ngục trước mặt. Tiếp theo, nên tiến người lên đường. Trước 100, chỉ tay chu thiên tiêu. Làm tần minh bóng người giáng lâm xuống thì, ân tử ngục nhìn về phía ánh mắt của đối phương đã hoàn toàn thay đổi. Không chút nào lúc trước ở Hoàng Thành Cửa Thành thì cuồng ngạo cùng khinh bị, giờ khác này tần minh quả thực là một vị cái thế hào kiệt, liền huyết y tôn giả đều hung hăng tiêu diệt, muốn đem tính mạng của hắn xóa đi chẳng lẽ không là dễ như ăn cháo sao. Ấn tử ngục cùng bên cạnh cuồng đao vũ quân đối diện một chút, đều là lộ ra vẻ cười khổ, bọn họ vì sao phải hết sức tìm đến tần minh? Trước kia bọn họ còn có thể từ huyết y tôn giả dưới tay chạy trốn, hiện tại đối diện tần minh, bọn họ nhưng là một điểm sức lực đều không có. Linh thể cùng bản tôn hợp nhất, tần minh khí tức phảng phất càng thêm thịnh liệt dâng trào, phun một cái hút một cái trong lúc đó phảng phất đều ám hợp trong thiên địa đại đạo nhịp điệu, thiên địa đều đang lay động, ánh mắt của hắn sắc bén đến cực hạn, ở trước mặt của hắn, ân tử ngục chỉ cảm thấy không hề bí mật có thể nói, phảng phất liền nội tâm đều phải bị nhìn ra đi đến. Ngày đó hủy ta hoàng thành tường thành người, nhưng là ngươi. Tần minh ánh mắt rơi vào cùng đao vũ quân trên người, làm cho người sau cả người cũng không nhịn được rung động lên, nếu là ở bên ngoài. Hắn tự hỏi dù cho không cách nào đánh giết tần minh, cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng giờ khắc này, trước mặt hắn tần minh, nội tâm chỉ có vô cùng vô tận hoảng sợ. Không phải ta. Cuồng đao vũ quân thân phận đặt ở hạ giới cũng coi như là một đại tông sư, nhưng giờ khắc này lại có vẻ phi thường khiếp đảm, âm thanh trầm thấp, như là môi tiếng đều, phảng phất hơi lớn một ít đều sẽ quấy nhiễu đến tần minh. Không phải người sao. Triệu kiên khỏe miệng vung lên một vệt trào phúng độ cong, cái này cuồng đao vũ quân, vì bảo mệnh trận tròn mắt nói mỏ, dĩ nhiên diện không chân thật đáng tin, thực sự là trời sinh thì có vô liêm sỉ tiềm lực. Ngày đó tần minh cũng không có nhìn thấy là ai ra tay, có điều từ những người này biểu hiện đến xem, tần minh nhưng đoán ra một điểm. Ánh mắt của hắn trêu tức, nhìn về phía cuồng đao vũ quân, một luồng áp lực như có như không rơi vào cuồng đao vũ quân trên vai, phảng phất một luồng dâng trào đại thế vai giống như để cuồng đao vũ quân trong lòng lại là run lên. Là ta. Cuồng đao vũ quân cúi đầu, không dám nhìn thẳng tần minh con người. Ngày ấy bọn họ mấy người từ thượng giới đánh vỡ giới bích mà đến, dáng lâm hạ giới, nội tâm kiệt ngạo có thể tưởng tượng được, cái kia thế tục vương quốc hoàng thành, ở trong mắt hắn liền như là giấy món đồ chơi giống như vậy, không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền đem cái kia hoàng thành tường thành đánh tan. Nhưng hiện tại, hắn cần vì chính mình từng làm sự tình trả giá thật lớn. Tân Minh thậm chí không có lại liết hắn một cái, bất luận đối phương đến từ thượng giới, cũng hoặc là cái khác thần bí cường thịnh địa phương hắn đều không để ý, đánh tan hoàng thành tường thành, theo tần minh, không thể tha thứ. Thủ trưởng run lên, tần minh trưởng phong tự ánh đao sắp bén, cảm nhận được tần minh trên người thả ra lệnh leo sắc ý, cuồng đao vũ quân trong mắt đột nhiên né qua nhất đạo hàn mang, nếu dù sao cũng là một lần chết, hắn cũng không cần thiết cùng tần minh khách khí như thế. Trong phút chốc, cuồng đao vũ quân còn lại hai cái cuồng đao đồng thời hướng về tần minh càn quét mà đi, ánh đao từng trận, giống như cuốn lên cuồng phong, tần minh cùng hắn khoảng cách rất gần Nếu như là tầm thường thiên tiêu, rất có thể liền tránh không khỏi này hai cái cuồng đao đánh giết, sẽ bị chu diệt đi đến. Nhưng Tần Minh là nhân vật cỡ nào, hắn quanh thân lòng lánh nhân hoàng ánh sáng, hung hăng mà điên cuồng, cái kia hai cái cuồng đao căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn, liền bị hộ thể nhân hoàng ánh sáng chấn động thành bột phấn. Cuồng đao vũ quân cùng ân tử ngục lẫn nhau khá là hiểu ngầm, sấn lúc này kỳ đồng thời hướng về hai cái phương hướng lướt ra khỏi, muốn chạy trốn. Nhưng tần minh sát phạt trưởng lực rơi vào cuồng đao vũ quân phía sau lưng, càng tại chỗ tiêu diệt đi đi đến, nhân hoàng sức mạnh to lớn có thể thấy được chút ít, tần minh chỉ là mới hiện ra huy, liền làm người sợ hãi. Trở tay một trưởng, tần minh sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra, tại chỗ đem chạy ra mấy trượng xa ân tử ngục cầm cố lên, nhân hoàng hào quang rơi ra ở ân tử ngục trên người, dường như muốn đem hắn nuốt hết. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Ân tử ngục trong mắt lộ ra đầu các vẻ. Hắn chính là thế lực cấp độ bá chủ thân gia thiên kiêu nhân vật, địa vị cỡ nào cao thượng, dù cho ở thượng giới cũng là bệ nghệ thập phương, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Chẳng lẽ, hắn muốn nga xuống tại hạ giới, một cái gọi là thế tục hoàng triều chi chủ, hắn, phối sao? Không giết ngươi, lẽ nào chuẩn bị mời ngươi uống rượu? Tân minh nở nụ cười dưới, thượng giới thiên tài ngạo khí là rất đủ, thế nhưng thông minh thật giống không quá đủ. Ân Tử ngục sắc mặt một đỏ, ta đến từ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ Mặc dù là Thánh Nguyên Tông đỉnh cấp thiên tài nhìn thấy ta cũng phải khách khách khí khí, ngươi tính là thứ gì, cha của ta, nhưng cũng là tôn giả nhân vật. Ngày khác gặp phải ngươi, Phiên vân Phúc Vũ liền có thể đưa ngươi xóa bỏ. Hôm nay ngươi buông tha ta, trong lúc đó ân đoàn có thể liền như vậy thanh toán xong. Nhưng nếu là ngươi u mê không tỉnh, e sợ ngày này sang năm chính là giờ chết của ngươi. Ân Tử Ngục lời nói lạnh lùng cực kỳ, ngữ khí vẫn vô cùng kiêu ngạo. So với Cuồng Đao Vũ Quân Khí Đạm, hắn có đầy đủ sức lực đến cùng tần minh hò hét. Dù sao, hắn đến từ thượng giới, bá chủ cấp thế gia, hắn là thiên tiêu. Nhưng ân tử ngục có niềm tin, theo tần minh, nhưng là vô cùng buồn cười. Nơi này nếu là ở thượng giới, hắn hay là không dám đối với ân tử ngục làm sao, nhưng trước mắt, nơi này là hạ giới, hơn nữa ở hắn trong hoàng cung, tổ tiên nơi truyền thừa bên trong, hắn còn đem địa vị của chính mình bãi cao như vậy, không thể nghi ngờ phi thường buồn cười. Cha của ngươi là tôn giả thì lại làm sao, ngươi như thế chết ở trong tay ta. Huống hồ. Ta tổ tiên là một vị đại đế địa ấy, ngươi so với được với sao? Dù cho ngươi đến từ thượng giới thì lại làm sao? Ngay khác ta lăng vân ba ngàn giới, quát tháo trong thiên địa, một câu nói liền có thể để thượng giới thay tên, trở thành người hạ giới. Tần Minh âm thanh lãnh đạm, rồi lại lộ ra vô tận dung cảm tình, làm cho một bên triệu kiên đổi sắc mặt, âm thầm liễu lưỡi, cái tên này thực sự là cùng a. Ấn tử ngục trên mặt vẻ ngạo nghẽ dần dần rút đi, Tần Minh không thể phản bác. Ân gia lão tổ đỉnh phá thiên cũng chỉ là vị hoàng giả, nhưng tần gia tổ tiên, là một vị đại đế, võ đạo đại đế, trí cao vô thượng, khiến cho người ngước nhìn, bằng không, bọn họ hôm nay cũng sẽ không cho tới tới đây tranh cướp truyền thừa của hắn. Bởi vậy, ngươi hết thẻ kiêu ngạo, cũng không thể ngăn ta không giết ngươi, ta phải nói cho ngươi, dù cho ngươi đến từ thượng giới, bá chủ cấp thế gia, vậy thì như thế nào? Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, không có cái khác chỗ đặc thủ. Cha của ngươi, cứ việc để hắn đến hạ giới, muốn làm sao chơi. Chấm, phụ bồi. Làm Tần Minh cái cuối cùng tự phun ra thời gian, trên người hắn nhân hoàng ánh sáng càng thêm chói lóa mắt, chỉ thấy bước chân của hắn hướng về phía trước đột nhiên một bước, ân tử ngục trên người cẩm cố trong nháy mắt bị giải trừ, nhưng mà khẩn đó lấy, Nhất đạo xuyên thủng hư không chỉ mang sát phạt mà đến, trực tiếp giáng lâm ở trước mặt của hắn, hắn căn bản không có một tia cơ hội phản ứng, vị trí trái tim liền oảnh địa một tiếng vỡ vụn đi đến. Triệu Kiên xem hái hùng kia vì Đây chính là tranh tài cùng hắn hồi lâu thiên tài ân tử ngục sao, đối diện tần minh công kích, căn bản liền phản kháng ý chí đều không có cơ hội ấp ủ, liền đánh mất tính mạng, cái này tần minh, coi là thật vô cùng đáng sợ. Đối với triệu kiên tới nói, không thể nghi ngờ đối với lúc trước lựa chọn cùng tần minh kết giao hành động này tương đương vui mừng, ân tử ngục cùng hắn cùng đến từ thượng giới, nhưng muốn mượn huyết y tôn giả tay diệt trừ hắn, tần minh là hạ giới nhân hoàng, đối với thượng giới tới nói phi thường thấp kém nhưng có thể ở cùng cảnh giới bên trong tiêu diệt đi một vị tuân giả, đồng thời chỉ tay chu thiên tiêu, bực này hùng tâm sức mạnh to lớn, mặc dù thượng giới cũng không có người có thể nắm. Giữ Kinh Tử Dương, Hàng Ngự, được xưng là thánh nguyên tông cùng thiên hành kiếm tông đỉnh cấp thiên tiêu, bọn họ, có thể không chém giết huyết ý vì tuân giả, có thể phủ, chỉ tay chu diệt ân tử ngục, e sợ, bọn họ không làm được. Đi nghỉ ngơi đi. Tân Minh liên tiếp chu diệt ba đại cường giả, tuy nói tiêu hao không phải rất lớn, Nhưng từ hệ thống nơi đó mua đăng dược, nhưng phí đi rất nhiều nguyên thạch, gia sản của hắn, đều sắp muốn hết rồi. Tuy nói tần minh bây giờ đã là thực quyền đế vương, không lo ăn mặc chi phí, nhưng cũng không đến nỗi đem hết thể nguyên thạch đều thả ở trên người. Hắn chưa kịp đi quốc khố lấy nguyên thạch, liền tiến vào nơi truyền thừa, hiện tại hầu như muốn hai tụ thanh phong. Tần huynh thần công cái thế, ngày khác tiến vào thượng giới, cũng nhất định có thể nhắc lên một phen phong vân. Hú hồ, lấy tần huynh thiên phú, những kia thế lực cấp độ bá chủ nên đều sẽ muốn cấp tần huynh gia nhập bọn họ đi. Triệu kiên cười nói, ở thượng giới, người người đều lấy gia nhập thế lực cấp độ bá chủ làm đỉnh, hy vọng có thể ở trong đó thu được tài nguyên tu luyện tốt hơn, nhưng đối với thế lực cấp độ bá chủ tới nói, làm sao thường không muốn tuyệt đỉnh thiên tài gia nhập, đến lớn mạnh thế lực của bọn họ đây. Tu hành thánh địa cùng thiên tài trong lúc đó, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cũng có lợi sự tình. Nghe được triệu kiên, tần minh cười cợt, hắn nắm giữ hệ thống ở tay. Mặc dù không gia nhập thế lực cấp độ bá chủ, lẽ nào liền không cách nào thu được tài nguyên sao? Hú hồ, hắn cũng không thiếu công pháp thần thông, chân võ đế điển huyền ảo vô tận, hắn chỉ là vừa thấy đan phủ cảnh, liền có thể quét ngang này một cảnh, nghĩ đến tu hành đến đại đế cảnh giới đều sẽ không có vẻ không đủ. Hả, đúng rồi, triệu minh, có cái yêu cầu quá đáng, không biết không biết có nên nói hay không. Thần minh mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nhìn về phía triệu kiên. Triệu kiên nhưng là khá cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm, ngông cùng tự đại nhân Hoàng Tần Minh, làm sao giờ khắc này ấp há ớp úng, có do dự. Xem ra cái này yêu cầu quá đáng, có thể không bình thường a Là như vậy à, trên người ta khuyết Nguyên Thạch, muốn Triệu Huynh mượn một điểm Nguyên Thạch, cũng không nhiều, 10 vạn liền được rồi. Đợi được rời đi thí luyện nơi, ta lập tức trả lại Triệu Huynh. Tần Minh thật không tiện địa nói rằng, Triệu Kiên có chút ngộng, rời đi thí luyện nơi liền trả lại hắn, vậy những thứ này Nguyên Thạch Tần Minh chuẩn bị lúc nào hoa lẽ nào ở đây sao cũng không đúng vậy nơi này chỉ là nơi truyền thừa tổng sẽ không có tôn giả nhân vật mở cửa tiệm làm ăn chờ bọn họ đi tiêu phí chứ nay tấn minh cử động còn thật là khiến người ta không rõ mười vạn nguyên thạch mà thôi thần huynh cũng không cần thiết còn nếu như không phải thần huynh giúp đỡ ta khả năng đều không chịu được nổi chỉ là ngu đệ có chút không rõ thần huynh này nguyên thạch dự định ở nơi nào sử dụng a triệu kiên tò mò hỏi điểm ấy triệu huynh trước hết đừng hỏi ngày sau có thời gian Ta sẽ cùng triệu huynh hảo hảo giải thích. Tân Minh cũng không thể nói mình là muốn cùng hệ thống làm giao dịch đi, cái này vua hố hàng, hợp tác rồi lâu như vậy, liền xa món nợ cũng không chịu, còn muốn cho hắn thiện mặt đi vay tiền, có cơ hội thật muốn hảo hảo sửa chữa một hồi cái này phá hệ thống. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Trưng 101, so nở dê lớn. Thượng giới, Vân Châu Thành Chi Nam, có từng tòa từng tòa rộng rãi đại khí cung điện lầu các, đó là thế lực cấp độ bá chủ ân gia phụ đệ xa xa nhìn tới cực kỳ đồ sộ không chỉ có vân châu thành nam bộ lấy ân gia dẫn đầu liền liên vân châu ngoài thành lấy nam vô tận bao là khu vực cũng đều thuộc về ân gia cai quản trong phạm vi này chính là bá chủ cấp thế gia khủng bố năng lượng một tòa thế lực cấp độ bá chủ thống ngự lãnh thổ chính là thiên hoa hoàng triều không chỉ gấp 10 lần tại hạ giới tương tự còn có ân gia phụ thuộc sức mạnh đây tuyệt đối là một quái vật khổng lồ khiến người ta nhìn mà phát khiếp ở tòa này bá chủ cấp thế gia bên trong có một tòa miếu thờ cao to hùng vĩ nhưng cũng không phải là cung phụng thần linh miếu thờ mà là ân gia một chỗ cấm địa tổ miếu ân gia tổ miếu bên trong có từng đạo từng đạo đếm mãi không hết hồn bài sắp xếp ở nơi đó đây là trong tộc tôn giả vì là hậu nhân chế tác cứ như vậy mặc dù hậu nhân rời đi thế gia trong phạm vi một khi có chuyện ân gia cũng có thể biết đã xảy ra chuyện gì không đến nỗi không biết hậu bối đệ tử chết sống Có điều một tòa thế gia tuổi trẻ hậu bối thực sự quá hơn nhiều, cũng chỉ có những kia thiên phú siêu quần thanh niên con cháu mới phải nhận được mặt trên quan tâm, bọn họ hồn bài, cũng bị nhốt thiết. Tâm thương hậu bối, dù cho ở bên ngoài ngã xuống, cũng sẽ không ở ân gia gây nên cự sống lớn, nhưng này chút người kiệt xuất nếu là có chuyện thì lại khác, toàn bộ ân gia đều sẽ rung động bất an, bởi vì những kia kiệt xuất hậu nhân, là ân gia tương lai. Tâm thương ân gia người đều không được tùy ý đặt chân tổ miếu, chớ đừng nói chi là ngoại lai hộ vệ chờ người chỉ có ân gia cao tầng một ít trưởng lão nhân vật mới vừa có tư cách đi vào mà canh gác tổ miếu chính là ân gia hai vị bố lão ánh mắt của bọn họ hơi trầm xuống phảng phất rơi vào ngủ say bên trong nhưng trên thực tế chu vi bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu bất quá bọn hắn thần thức một khi có người tới gần ngay lập tức thì sẽ bị bọn họ phát hiện đi đến thực lực của bọn họ dù cho ở thượng giới cũng hiếm người dám khinh thường bọn họ đủ thấy khủng bố đến mức nào chỉ thấy này hai tên bố lão một người thân mang thanh bảo Tên còn lại nhưng là bao bọc đạo bảo, dường như một vị đạo sĩ giống như, lộ ra sâu không lường được tâm ý. Giang giác. Đột nhiên, tổ miếu bên trong hồn bài xuất hiện phá nát tiếng, làm cho này hai tên bô lão vẻ mặt hơi động dưới, cũng không có quá nhiều sóng lớn, ân ra quá mức khổng lồ, dù cho mỗi ngày có người chết già đều rất bình thường, chớ đừng nói chi là ra ngoài con cháu, rơi vào yêu thú trong bụng cũng vô số kể. Bọn họ canh gác tổ miếu hơn trăm niên, những việc này đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà. Làm cái kia Thanh Bảo Bô lão nhìn về phía phá nát hồn bài thì, sắc mặt nhưng có chút cứng ngắt lên, Ân Tử Ngục. Ta nhớ tới hắn là đan phủ cảnh này, một đời kiệt xuất nhất mấy người một trong chứ. Trước mấy cái nguyệt tộc bên trong tị thí thời điểm ta còn từng thấy hắn, tiểu tử này thiên phú không tệ, tương lai tất nhiên có thể bước vào tôn giả cảnh giới, làm sao sẽ liền như vậy ngã xuống. Nghe được Thanh Bảo Bô lão, Đạo Bảo Bô lão con ngươi cũng khoát nhiên mở, bọn họ cùng Ân Tử Ngục liên hệ máu mủ khá là đậm bạc, cách thật nhiều đại thậm chí có thể nói là viễn phương thân thích. Nhưng thân vị gia tộc bố lão, ánh mắt của bọn họ cần nhìn chung toàn bộ thế gia. Lam Ân gia chắc có thiên phú hậu bối, ân tử ngục không thể nghi ngờ đến đến nhà trong tộc rất nhiều con mắt nhìn kỹ, cũng bao quát hai vị này bố lão, bọn họ phụ trách tổ miếu, hàng năm gia tộc hội vũ, bọn họ đều sẽ đích thân quan sát, cái này ân tử ngục bọn họ có ấn tượng, thuộc về vô cùng tốt mầm có thể ở 40 tuổi nhảy tới vào tôn giả cảnh giới, được gia tộc tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Ân tử ngục ta cũng nhớ tới hắn, tiểu tử này thiên phú rất tốt, người cũng lanh lợi, chính là cuồng ngạo chút, hắn lại bị giết, xem ra có mấy người muốn điên lên rồi. đạo bào bô lão trong mắt lóe ra tình mang, lập tức bước chậm mà ra, đem tin tức này truyền ra ngoài. trong miệng hắn có mấy người, tự nhiên là ân tử ngục cái kia nhất mạch người, hắn các trưởng bối nếu như biết ân tử ngục ở bên ngoài ngã xuống, e sợ muốn điên đi. đúng như dự đoán, làm ân tử ngục ngã xuống tin tức ở ân gia truyền ra sau đó, cha của hắn, ân phủ vị trí viên vũ. Tiếng gầm gừ chấn thiên, hắn chính là bước vào tôn giả cảnh giới cao thủ, ở ân gia địa vị cực cao. Hắn này nhất mạch mạnh thủ, nhưng là ân tử ngục tổ phụ, càng là tôn giả cảnh đỉnh cao cường giả, hoàng giả không gia hắn thì lại vô địch. Có thể nói, này nhất mạch, phi thường huy hoàng, ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong, ân tử ngục, phải làm muốn kéo dài phần này huy hoàng mới đúng. Nhưng mà, hiện tại, bọn họ được ân tử ngục ngã xuống ở bên ngoài tin tức, trong bọn họ tâm lửa giận đủ để thiêu khắp cả 3 ngàn giảm Phảng phất có một vệ sáng phá tan rồi thượng giới thương khung, ân phủ trên người khí tức cuồn cuộn, đại thế gào thiết, hắn bước chậm mà ra, dương kích hư không, phải đem hết thảy tức giận đều thả ra ngoài. "Nhi a, chờ vi phụ biết đã xảy ra chuyện gì sau khi, nhất định phải báo thủ cho ngươi." Điên cuồng hét lên nộ tiếng khóc như đồng cửu thiên huyền lôi giống như ầm ầm ầm vang động, để rất nhiều thấp cảnh giới võ tu đô đầu bì tê dại, chỉ có những tôn giả kia cảnh cường giả có thể chịu đựng được, bất quá bọn hắn cũng không dám khuyên can ấn phủ, dù sao ngã xuống người là hắn thân tử. Ân phủ Như Đồng Phát Điên giống như vậy, vung lên cái thế quyền pháp, giống như một vị yêu thần, phóng thích đáng sợ yêu khí, ngang dọc thập phương. Chỉ thấy lúc này, có một bóng người chậm rãi bay lên không, vóc người của hắn thon dài, diện như con ngọc, mâu như tinh thần, có hai sợi màu xanh buông xuống ở trên gương mặt, cả người có vẻ cực kỳ đẹp trai tiêu sái. Là Ân phủ trưởng tử. Mọi người con ngươi ngưng lại, Ân phủ có hai tử, trưởng tử Ân Tử giao, con thư Ân Tử Ngục, đều vì thiên kiêu nhân vật chỉ có điều ân tử Ngục Thiên Phú càng mạnh hơn chút, ánh sáng càng thêm chói mắt, đem ân tử giao hảo quang đều ép phủ xuống. Nhưng này ân tử giao thực lực, có thể là phi thường mạnh, đan phủ cảnh 8 tầng, có thể chiến đan phủ cảnh 9 tầng thiên tiêu, so với ân tử Ngục cũng chỉ lớn hơn 3 tuổi, ở Vân Châu thành cùng thế hệ bên trong, tiếng tăm có thể là phi thường thịnh. Phụ thân, ân tử giao chậm rãi mở miệng, quay về ân phủ nói rằng, làm cho ân phủ ánh mắt hơi trở nên ngưng trệ, ngữ khí trầm trọng địa phun ra một câu nói, "Tử giao Ngươi đệ đệ, hạ giới rèn luyện, nga xuống. Ta biết. Ân tử Giao vẻ mặt lóe lên, sâu sắc thở ra một hơi, ta tự mình đi hạ giới một chuyến, điều tra rõ sự thực, báo thủ vì đệ đệ. Không được. Ân phủ quả đoán cự tuyệt nói, hắn đã mất đi một con trai, nếu như mù quáng đem ân tử Giao phái đến hạ giới, vạn nhất gặp phải đồng dạng nguy hiểm, hắn chẳng phải là muốn thương tiếc cả đời. Nơi đó, chung quy chỉ là hạ giới, mặc dù trong gia tộc tuyệt cường nhân vật không cách nào xuyên qua giới bích, cũng không liên quan ơn gia tại hạ giới không phải cũng có thế lực của chính mình sao? Thiên Hồng vực 13 quốc có thể làm việc cho ta. Bất luận là người phương nào động ta đệ đệ, ta đều muốn hắn chết không toàn thây. Chỉ cần không phải tôn giả cấp bậc cường giả, ta tin tưởng đều không có vấn đề. Ân Tử giao trong ánh mắt khúc xạ ra một tia phong mang, so với Ân Tử Ngục, hắn càng thêm am hiểu với vận dụng lưu kế, mà không phải một mực điệu miệt thị đối thủ. Nói riêng về Thiên Phú, Ân Tử Ngục hay là vượt qua hắn huynh trưởng, nhưng nếu bàn về đáng sợ trình độ Vị này Ân Tử Giao tuyệt đối là công nhận khó đối phó. Ân Phủ nhìn mình trưởng tử, trầm trọng vẻ mặt dần dần hóa thành kiên nghị. Ngươi bây giờ đã là đan phủ cảnh tám tầng tu vi, nghĩ đến không tốn thời gian dài liền có thể bước vào đan phủ cảnh đỉnh cao. Đến thời điểm nhớ tới về đến gia tộc, chớ tại hạ giới dừng lại lâu, làm lỡ bước vào thiên nhất cảnh thời cơ tốt nhất. Ân Tử Ngục đã chết, Ân Phủ hy vọng liền hoàn toàn ký thác ở Ân Tử Giao trên người, hết thể tài nguyên đều sẽ dùng ở bồi dưỡng Ân Tử Giao trên. Ân Tử Giao khẽ gật đầu. Phụ thân yên tâm đi, hài nhi sẽ không làm lỡ tự thân tu hành. Chuyện này, liền giao cho ta. Nếu như ngươi phát hiện đối thủ thực sự quá mạnh, không cần lo lắng. Hai ngày trước thượng giới cùng hạ giới dung chuyển, tựa hồ ảnh hưởng thiên địa phát tác, lao tổ suy tính. Quá một quang thời gian, giới bích rất có thể sẽ xuất hiện một lần đại vết nước, đến thời điểm ta sẽ phái tôn giả đi vào trợ ngươi, tất nhiên có thể tiêu diệt đi hắn. Ân phủ mở miệng nói. Ân phủ tin tưởng, hạ giới dù cho sinh ra một chút cường giả Thực lực cũng sẽ không vượt qua thiên nhất cảnh, thông thường mà nói, hạ giới vũ quân tu hành đến nhất định cấp độ thì sẽ đi tới thượng giới, bởi vì hạ giới hoàn cảnh hạn chế bọn họ tu hành, muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn phi thường khó. Đặc biệt là ở gần ngàn năm đến, này hạn chế càng thêm rõ ràng, dẫn đến tại hạ giới chúng liền ba tầng thiên nhất cảnh vũ quân đều rất khó coi đến. Hài Nhi ghi nhớ phụ thân giáo hấn. ân tử giao hướng về ân phụ không người nói rằng, chợt hắn xoay người, bước chậm mà ra, hai con mắt trống m như có thần mang lấp lẻ. Ân tử giao quyết định không quá nhiều thì liền ở ân gia bên trong truyền ra vị này thiên kiêu nhân vật, muốn hôn lâm hạ giới vì hắn đệ đệ báo thù. Ngoại trừ ân gia, thượng giới còn có một tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong cũng nhắc lên sóng lớn, cũng không phải có thiên kiêu ngã xuống, mà là có một vị bế quan hồi lâu đỉnh cấp thiên kiêu xuất quan. Thánh Nguyên Tông kinh thị nhất mạch, kinh tử dương không có ai thấy rõ hắn xuất quan thì thần thái, cũng không biết nỗi lòng của hắn làm sao. Mọi người chỉ thấy được một vị từ từ từ nhật bay lên, khủng bố mà hơi thở nóng bỏng tràn ngập thập phương. Kinh Tử Dương như đồng kiêu ngạo Thái Dương con trai, từ liệt diễm bên trong đạp bước mà ra, từ hà đem hắn che lấp đến cực kỳ thần bí, suy đoán không ra thực lực của hắn. Tử Dương. Nhưng vào lúc này, có đạo trung niên bóng người gào thét mà đến, hai con mắt của hắn cũng tự hai viên đá quý màu tím, lộ ra vòng ánh tâm ý, chính là phụ thân của Kinh Tử Dương, Kinh Chi Hiếu. Xin chào phụ thân. Kinh tử dương lộ ra ôn hòa ý cười, nụ cười cũng không có khí thế của hắn như vậy vênh váo hung hăng, như là một vị khiêm khiêm công tử. Ngươi làm sao sớm xuất quan. Kinh chi hữu mở miệng vấn đạo, dựa theo kinh tử dương trước nói, nên còn phải cần một khoảng thời gian mới đúng. Ta linh thể, tại hạ giới, bị chém giết. Kinh tử dương hời hợt giống như nói rằng, phản phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái gì? Kinh chi hữu ánh mắt phát lệnh, kinh tử dương linh thể thay thế hắn bản tôn tại hạ giới rèn luyện, cảm cà lại bị người chu diệt, này sẽ là người phương nào gây nên? Hàn Ngự tìm tới Tần Vũ Đại Đế nơi truyền thừa, ở thí luyện trong không gian, Hàn Ngự sấn ta chưa sẵn sàng, giết ta linh thể, muốn độc chiếm truyền thừa. Kinh Tử Dương trong hai mắt bắn mạnh ra hai đạo nhuệ mang, nơi truyền thừa đều tiến vào, nhưng không cách nào được đại đế truyền thừa, này không khỏi quá làm người tức giối. Ký phải cẩn thận. Kinh Chi Hữu không có nhiều lời, hắn rõ ràng Kinh Tử Dương trong lòng có mấy, hắn nếu là muốn tự mình ra tay, cái kia Hàn Ngự e sợ không có kết quả gì tốt. Chương 102, Vũ quân bên trên. Thượng giới thế lực cấp độ bá chủ bên trong phát sinh sóng lớn, hạ giới tự nhiên không biết, ân tử giao, kinh tử dương đích thân tới hạ giới, nếu để cho thượng giới cái khác thế lực cấp độ bá chủ biết được, e sợ muốn nhắc lên một phen sóng lớn. Đỉnh cấp thiên kiêu ở thế lực cấp độ bá chủ bên trong địa vị, không thua kém một chút nào cái gọi là tôn giả nhân vật, bọn họ có thể điều động bên trong gia tộc vũ quân cường giả là bọn họ sử dụng, năng lượng phi thường đáng sợ, bởi vậy Một vị đỉnh cấp thiên hướng kiêu có thể gợi ra gợn sóng, tuyệt đối là rất mánh liệt. Có điều, hai người này đích thân tới hạ giới việc, tần minh cũng không biết, hắn cùng triệu kiên vẫn chờ ở tại chỗ, không có thử nghiệm rời đi mộ bia quần, mà là chuẩn bị sống quá này tam thiên. Chu diệt tân tử ngục sau khi, bọn họ chỉ còn giữ lại thời gian một ngày, đối với tần minh mà nói về thực phải làm là có lợi, nhưng chẳng biết vì sao, tần minh trước sau có chút lo sợ bất an, phảng phất có thập yêu bất tốt sự muốn phát sinh. Thần Minh tựa hồ có hơi tâm thần không yên. Triệu Kiên cũng nhìn ra rồi, trong lòng hắn rất là kinh ngạc, coi như là huyết ý tôn giả đích thân tới, thần Minh cũng sẽ không chíu một tia lông mày, nhưng trước mắt, thần Minh tựa hồ nỗi lòng có chút không yên. Người nói, mảnh này mộ bia trong đám mai táng cường giả, chỉ có tôn giả cấp bậc đại năng sao, sẽ có hay không có tôn giả bên trên nhân vật? Thần Minh tâm tư khẽ động, hắn luôn cảm thấy mảnh này nghĩa địa không có đơn giản như vậy. Lấy Tần Vũ đại đế siêu phàm thực lực, Nếu như chỉ trấn áp một ít tôn giả cấp bậc cường giả, cái kia khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Tôn giả bên trên, tần huynh ý tứ là, này mộ bia của bên trong có võ hoàng. Làm phun ra câu nói này sau, Triệu Kiên trong đầu cũng là trong giây lát nhảy lên lại, hoàng, đó là thế nào kinh thiên động địa đại nhân vật, một vị hoàng giả có thể ở thượng giới mở ra một tòa thế lực cấp độ bá chủ, lẽ nào sẽ bị tần vũ đại đế trấn áp ở đây sao? Không thể được sao? Tần Minh nở nụ cười dưới, nói đến Ta còn không biết đạo thiên một cảnh bên trên cảnh giới đây, triệu huynh có thể hay không giới thiệu một chút. Này đơn giản, triệu kiên vẫn chưa chối từ, thiên nhất cảnh bên trên là vì là vương đạo cảnh, bước vào này cảnh cường giả, có thể được xưng tôn giả. Ở thượng giới, vương đạo cảnh cường giả nhiều vô cùng, là một tòa thế lực cấp độ bá chủ sức mạnh trung kiên. Vương đạo cảnh, thật bá đạo tên. Tân minh mắt sáng lên, vương đạo cảnh, siêu thoát thiên nhất cảnh, luận võ quân cường hơn trăm lần không ngừng, phong hảo. Tôn giả, vương đạo cảnh đỉnh cao cường giả, nếu như sức chiến đấu xuất chúng, có thể phong vương, võ đạo vương giả, võ vương. Triệu kiên trong ánh mắt toát ra vẻ ngóng trông, vậy cũng là võ vương, phóng tầm mắt vô ngần thượng giới, có thể sinh ra mấy tôn võ vương cường giả. Có thể nói, tôn giả cảnh đỉnh cao cường giả không ít, nhưng có thể được khen là võ vương, nhưng là số ít. Võ Hoàng đây, Tân Minh hỏi, hắn không chỉ một lần nghe được danh xưng này, tựa hồ, là phi thường lợi hại cường giả. Vương đạo cảnh bên trên, là là giả nguyên cảnh, nếu như có thể bước vào cảnh giới này, liền thuộc về thượng giới cường giả đỉnh cao. Thông thường mà nói, thế lực cấp độ bá chủ chi chủ, chính là võ hoàng, còn chưa đạt tới cảnh giới này, mở ra thế lực cũng không tính là là bá chủ cấp, chỉ có thể thuộc về nhị đẳng, ba nhóm thế lực. Triệu kiên trầm rãi nói rằng, hắn đến từ bá chủ cấp thế gia, triệu gia, trong gia tộc chính là có như vậy một vị võ hoàng lao tổ, mới có thể vững vàng sừng sững ở thượng giới, vạn năm không ngã thiên nhất cảnh, vương đạo cảnh, hương nguyên cảnh, tân minh trong con người né qua một vệt thâm thúy ánh sáng thượng giới. quả nhiên so với hạ giới cường thịnh quá hơn nhiều. thiên nhất cảnh tồn tại, căn bản là không nổi bật. vương đạo cảnh tôn giả, võ vương liền có thể đem những này thiên nhất cảnh vũ quân áp chế chặt chẽ, mà võ hoàng mới thật sự là thượng giới chi chủ, chân chính để thế lực cấp độ bá chủ sừng sững ở đỉnh cao nhất cường giả đỉnh cao. thượng giới có bao nhiêu thế lực cấp độ bá chủ? tân minh tiếp tục hỏi. Muốn làm hết sức địa hiểu rõ Thượng Giới, hắn tin tưởng, khoảng cách hắn đi tới Thượng Giới thời gian không xa. 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ, ngoài ra, còn có man hoang yêu vực yêu hoàng thế lực, tịch diệt ma vực ma hoàng thế lực, yêu vực cùng ma vực đều sâu không lường được, không cách nào suy đoán. Triệu kiên đáp, làm cho tần minh kinh ngạc chốc lát, nguyên lai, like, ở Thượng Giới, võ hoàng cường giả cũng có chí ít 36 tồn, thậm chí còn có yêu vực cùng ma vực bậc này khủng bố địa phương. Xem ra hắn con đường phía trước vẫn phi thường mở ảo Không thấy rõ tương lai rằng dốc. Hoàng giả bên trên Chính là đại đế Này nguyên nên rõ ràng Chỉ có điều có thể đạt đến tầng thứ này cường giả Quá thiếu Một thời đại nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra một vị đại đế Hầu như là hoành đè ép một thời đại cường giả Triệu kiên cười nói Tân minh gật gật đầu Xác thực ở thượng giới Võ hoàng tuy rằng không nhiều Nhưng cũng có hơn 10 vị có thể đến được Nhưng đại đế Võ đạo đại đế hầu như đều tồn tại với trong truyền thuyết. Dù cho hắn là đại đế hậu nhân, ngoại trừ một tòa pho tượng ở ngoài, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì quá. Đương nhiên, Tần Minh cũng rõ ràng, đều là đại đế, giữa bọn họ tất nhiên cũng có thực lực cách xa, bằng không Tần Vũ đại đế làm sao có thể đem huyết thiên đại đế tiêu diệt. Chỉ có đến Tần Vũ đại đế cảnh giới cỡ này, mới là bước vào nguyên lực tu hành cự cảnh, nhân đạo đỉnh cao. Vì lẽ đó, mành này mổ bia quần có lẽ có tôn giả cấp bậc nhân vật mai táng, thế nhưng võ hoàng Ta cảm thấy không có khả năng lắm, thượng giới võ hoàng số lượng đều có hạn, nếu là có hoàng giả bị trôn ở chỗ này, cả giới đều muốn dung chuyển lên chứ. Triệu kiên lắc đầu nói rằng, không hẳn là võ hoàng, nói không chắc là so với tôn giả lợi hại một ít cứng giả, thí dụ như võ vương đây. Còn có những huyết thiên đó giáo người, tần vũ đại đế chẳng lẽ không có thể đem bọn họ tất cả trấn áp ở đây. Thần minh khẽ mỉm cười. Nghe được tần minh, triệu kiên trong đầu rung động lại, lấy tần vũ đại đế hung hăng vô cùng tính cách tới nói. Đừng nói võ hoàng, những kia lãnh đời đại đế cũng có thể bị hắn chấn áp, tần minh phân tích không phải không có lý. Bằng không, ta đi xem xem. Triệu kiên bước chân bước ra nửa bước, muốn mau chân đến xem những mộ bia đó trên ghi chép cái gì, nhưng trong nháy mắt, hắn dừng lại, còn lại nửa bước lăng là không có bước ra, quên đi, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ta vẫn là ở lại chỗ này đi. Tần minh cười nhiên, nếu như tới gần nơi này chút mộ bia, thấy rõ trên mộ bia tự, mộ bia chấn áp cường giả liền sẽ xuất thế. Nếu như thật sự có võ hoàng, bọn họ hơn nửa muốn nuốt hận ở đây. Hai người tiếp tục trò chuyện, có liên quan với thượng giới tình huống, cũng có đối với hạ giới giới thiệu, thỉnh thoảng cũng đàm luận chút võ đạo hảo diệu, làm cho triệu kiên âm thầm lấy làm kỳ. Này tần Minh tuy nói đến từ hạ giới, nhưng ở võ đạo, có rất nhiều độc đáo kiến giải, chẳng trách lực chiến đấu của hắn kinh người như vậy, thiên phú của hắn, thật sự không giống người thường. Đây là liên quan với võ đạo cùng võ đạo thế giới một lần luận bàn, nhưng mà... Như vậy thời gian cũng không có kéo dài quá lâu, mảnh này thí luyện không gian tựa hồ cũng không tính để cho hai người như vậy an nhàn địa vượt qua, trong khoảnh khắc, toàn bộ mộ bia quần cũng bắt đầu lay động lên, khiến cho hai người vẻ mặt biến đổi, lẽ nào hết thảy tôn giả đều muốn xuất thế sao? Một khi như vậy, tất nhiên là một hồi kinh thiên cuộc chiến, cái nào sợ bọn họ đều là đàn phủ cảnh tiên tiêu, muốn đồng thời đối phó hàng trăm hàng ngàn vị cùng cảnh giới tôn giả cũng không thể. Trong này, nói không chắc có so với huyết y tôn giả khủng bố gấp trăm lần. Ngàn lần cường giả, tuyệt không thể coi thường, bằng không chính là họa sát thân. Ầm ầm. Trong hư không hình như có sấm sét nổ vang, phảng phất xuất hiện thời gian đường hầm giống như vô tận cuồng phong gào thét, để Tần Minh cười khổ một tiếng, chẳng lẽ hắn suy đoán thật sự đúng rồi, nơi đây trôn giấu so với tôn giả càng thêm nhân vật khủng bố sao? Nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua trường không, Tần Minh cùng Triệu Kiên con ngươi đều đọng lại lên, bọn họ nhìn phía Viêm Vương, nơi đó có một khối mộ địa. Phảng phất đang không ngừng hấp thu đến từ cái khác mộ bia sức mạnh, mặt trên mộ bia hiện lên, dĩ nhiên là do màu máu phù văn, mỗi nhất đạo văn tự nhìn qua đều yêu dị phi thường, khiến cho người không tự chủ được địa phát lên thấy lạnh cả người. Một luồng cuồng loạn tâm ý bỗng dưng mà sinh, tự muốn nghịch loạn thiên địa, nghịch loạn văn pháp. Trong hư không lần thứ hai hiện ra nhất đạo huyết hà, chậm rãi chảy xuôi, ẩn chứa trong đó sức mạnh, tựa hồ vượt qua huyết y tôn giả ngưng tụ huyết hà vô số lần, cực kỳ khủng bố. Đây là huyết thiên giáo thủ đoạn. Triệu Kiên ánh mắt đã triệt để hẳn đi, mảnh này mộ bia quần bên trong, tựa hồ chấn áp rất nhiều huyết thiên giáo cường giả, bây giờ, lại có một vị, nên xuất hiện trên đời. Mặc dù còn không nhìn thấy đối phương, Tân Minh cùng Triệu Kiên đã có thể cảm nhận được cái kia cố cường thịnh mà hung hăng tinh lực, cái kia chạy xuôi huyết hà càng thêm cùng bạo, hầu như muốn hình thành báo táp, tàn phá trong thiên địa. Hống! Nhất đạo nộ tiếng khóc truyền khắp 3.000 giới, mang theo tức giận, cũng mang theo mừng rỡ, trôn sâu dưới nền đất ngàn năm. Bất luận là cảnh giới cỡ nào cường giả cũng sẽ cảm thấy hưng phấn cùng kích động, chỉ thấy nhất đạo người mặc mái tóc dài màu đỏ ngòm ông láo từ dưới mặt đất phá nát mà ra, hắn quanh thân phảng phất lóng lánh đại đạo pháp tắc ánh sáng, huyết khí phách hiên ngang, trong nháy mắt dường như muốn đem mảnh này thí luyện không gian đều đánh vỡ. Có điều, rất nhanh liền có vô hình phù văn lóng lánh ở trên hư không chí cao nơi, cực kỳ óng ánh, đem tất cả xung kích đều trấn áp xuống, thiên địa đều chiến, phảng phất có vô tận ánh sáng đang tỏa ra làm cho vùng không gian này một lần nữa quy về linh tĩnh. Này đạo ông lão ngoại trừ mái tóc dài màu đỏ ngòm đặc biệt dễ thấy ở ngoài, hắn cái kia khe ngang dọc trên trán, còn huyền phù nghị luận yêu dị huyết nguyệt, không ngừng phun ra nuốt vào hàn mang, kinh tiếu thiên địa. Huyết nguyệt võ hoàng. Hắn là huyết nguyệt võ hoàng. Nhìn thấy này luân huyết nguyệt trong nháy mắt, Triệu Kiên ánh mắt liền cứng ngắc, thân thể của hắn đều phảng phất bị hóa đá giống như vậy, dĩ nhiên, nhìn thấy ngàn năm trước cái thế hoàng giả, huyết nguyệt võ hoàng. Xem ra này một chuyến thí luyện không gian không có đến không, không chỉ có chiến tuấn giả, bây giờ còn có thể cùng võ hoàng giao thủ, thật khiến cho người ta kích động. Đối diện này đột nhiên xuất hiện huyết nguyệt võ hoàng, thần minh không chỉ có không như trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, trái lại hiện ra một luồng chiến ý, để triệu kiên cũng không biết nói cái gì tốt. Dù cho bị áp chế đến đan phủ cảnh một tầng, này huyết nguyệt võ hoàng vẫn có một luồng quân lâm thiên hạ khí độ, vị nào võ hoàng không phải quát tháo phong vân, rung động thượng giới, bệ nghệ thiên hạ Con mắt của hắn bên trong phảng phất có kinh lôi thiểm diệu mà qua, bước tiến một bước, liền giáng lâm tần minh cùng triệu kiên trước mặt. Hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi, chỉ có đánh bại vị này huyết nguyệt võ hoàng, bọn họ tầng thứ nhất thử thách mới có thể thông qua. Cùng tiến lên, triệu kiên quay về tần minh nói rằng, trong giây lát đó, triệu kiên bước chân vượt đi ra ngoài, dường như một vị người đã giống như đánh về huyết nguyệt võ hoàng, lại bị huyết nguyệt võ hoàng giơ tay chân áp, nhất đạo màu máu đại trưởng ấn đánh vào triệu kiên trên ngực đem hắn chất liệu đá áo giáp đều xé rách đi đến. Chương 103, Huyết Nguyệt Võ Hoàng. Huyết Nguyệt Võ Hoàng, cả người đều lưu chuyển óng ánh đáng sợ màu máu quan hoa, cái kia huyết hạ ở quanh người hắn cuồn cuộn rít đảo, chỉ một đòn, hắn đem triệu kiên chất liệu đá áo giáp đều hủy diệt, cũng không phải là triệu kiên quá yếu, mà là Huyết Nguyệt Võ Hoàng thực sự quá khủng bố. Một vị hoàng giả, võ đạo chi hoàng, dù cho bị áp chế cảnh giới, hắn đối với sức mạnh không chế tinh diệu trình độ, vẫn là hạ cảnh giới chi người không thể nào tưởng tượng được. Ngàn tỷ võ giả cũng chưa chắc có thể xuất hiện bước vào hoàng cảnh giới thiên tiêu, một tòa thế lực cấp độ bá chủ, truyền thừa hơn vạn niên, đều không nhất định có thể sinh ra đệ nhị tôn võ hoàng, có thể thấy được thành hoàng khó khăn. Ngàn năm trước, Huyết Thiên giáo cường thịnh trình độ có thể thấy được chút ít, một đế nhiều hoàng, cỡ nào hùng ánh, nếu không có Tần Vũ đại đế tiêu diệt Huyết Thiên đại đế, bây giờ thượng giới e sợ có hơn nửa địa bàn muốn rơi vào Huyết Thiên giáo tay. Đương nhiên, nay Huyết Thiên giáo thế lực khổng lồ như vậy, Lai lịch của nó tự nhiên cũng gây nên quan tâm, chỉ có điều không ai có thể tra được. Có lẽ có lãnh đời đại đế biết được một, hai, nhưng bọn họ cũng sẽ không đối ngoại tiết lộ. Hoặc là nói, không đáng bọn họ tiết lộ. Huyết Nguyệt Võ Hoàng đến từ huyết thiên giáo, thế nhân đều chuyển cho hắn năm đó chết ở tần vũ đại đế trong tay. Không có ai nghĩ đến hắn chỉ là bị trấn áp mà thôi. Ngàn năm trôi qua, huyết Nguyệt Võ Hoàng, tái hiện thế gian. Này huyết Nguyệt Võ Hoàng phất tay đem triệu kiên đánh bay, liền dư quang đều chưa từng lạc ở trên người hắn. Đối với hắn này đám nhân vật tới nói, một đàn phủ cảnh thiên kiêu, lại sao lại để ở trong mắt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra âm lãnh cùng phang mang, nhìn về phía tần minh, dòng máu của ngươi, có tần vũ mùi vị, mùi chó chân linh. Tần minh lẩm bẩm một câu, nhất thời để huyết nguyệt võ hoàng lộ ra tức giận, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì cần phải nói cho ngươi sao? Tần minh tử tôn nói, đối diện một vị hoàng giả, tần minh cũng không có thế nhân tưởng tượng như vậy tôn kính, trái lại có một luồng chiến y đang không ngừng áp ủ phảng phất lúc nào cũng có thể dâng lên tỏa ra, không hổ là tần vũ hậu nhân có cá tính. huyết nguyệt võ hoàng vẻ mặt lóe lên, tuy rằng ta không quá yêu thích tần vũ người này, có điều ta không thể không nói, hắn rất mạnh. cả giới đại đế cường giả năm đó hắn có thể vào ba vị trí đầu, hiện nay thì lại khó nói. tiền bối cũng là ta gặp được mạnh nhất đối thủ, có thể chiến võ hoàng, thật khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. tần minh chậm rãi cười nói, làm cho huyết nguyệt võ hoàng ánh mắt chìm xuống, đối thủ, ngươi đem ta coi như đối thủ huyết nguyệt võ hoàng đột nhiên cảm thấy rất thú vị như vậy một hắn coi là run dưới người lại đem hắn coi như đối thủ không thể không nói thế sự vô thường hắn nhưng là cùng tần vũ đại đế cùng thời đại tranh đấu người ở tần vũ đại đế còn ở võ hoàng cảnh giới thời điểm huyết nguyệt võ hoàng cùng hắn tàng chiến đấu quá nhiều thứ đều không có chiếm được chỗ tốt gì sau khi tần vũ đại đế bước vào đế cảnh đem hắn triệt để bỏ lại đằng sau này tranh đấu mới coi như kết thúc ai có thể nghĩ tới Ngàn năm trôi qua, đối thủ của hắn đã không phải tần vũ, mà là hắn hậu nhân, nếu để cho năm đó những người kia biết, e sợ sẽ cười đi đại nha đi. Nhưng dù cho thân là võ hoàng, huyết nguyệt cũng đều cảm thấy bất đắc dĩ, cái kia Cố phong cấm sức mạnh tồn tại với trong cơ thể hắn, để hắn không thể thỏa thích phóng thích sức mạnh của hắn. Bằng không, hắn một tia khí tức cũng đủ để cho tiểu tử này bỏ không đứng lên, làm sao đến mức cùng cảnh giới đánh một trận. Trước mắt, đưa ngươi coi làm đối thủ, đợi được ta chiến thắng ngươi. Ngươi liền chỉ là đá đạp chân." Tân Minh không chút khách khí điệu nói rằng, đối phương đều nhận ra được hắn huyết mạch khởi nguồn, tất nhiên là muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không cùng vị này Huyết Nguyệt Võ Hoàng khách khí. "Đá đạp chân." Thật lớn quyết đoán. Huyết Nguyệt Võ Hoàng hư lạnh một tiếng, cuồng bạo mà lạnh lẽo khí thế cổ cổ đập ra, hắn trên chán Huyết Nguyệt phảng phất càng thêm yêu dị mấy phần, hình như có tuyệt thế đại yêu trụ ở trong đó, phóng thích vô lượng uy. "Nếu không có ta cảnh giới bị áp chế, ngươi làm sao phối đánh với ta một trận?" Huyết Nguyệt Võ Hoàng lạnh lùng nói rằng: "Hôm nay, ta có thể ở đàn phủ cảnh đánh với ngươi một trận, ngày khác, liền có thể ở thiên nhất cảnh, vương đạo cảnh cùng hư nguyên cảnh đều đánh với ngươi một trận, thậm chí, đều đánh bại ngươi. Bởi vậy, ta hôm nay thắng rồi ngươi sau khi, sẽ không giết ngươi, sẽ đưa ngươi tiếp tục chấn áp, mãi đến tận sẽ có một ngày, ta bước vào thiên nhất cảnh, trở lại cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến." Tân Minh cao giọng nói rằng, để xa xa chính đang điều tức triệu kiên suất chút nữa không phun ra một ngụm máu đến không hổ là hắn Triệu Kiên huynh đệ, quả nhiên đủ khủng, liền Vũ Hoàng Đô nói muốn hành ép một đầu. Vậy hãy để cho bổn hoàng nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Huyết Nguyệt Võ Hoàng bước chân trong nháy mắt đạp đi ra ngoài, cùng loạn tinh lực gào thét dung chuyển, thủ trưởng vung lên, hắn huyết thủ lớn đáng sợ đến mức nào, giống như một tòa huyết sơn ầm ầm rơi xuống, cái kia thủ lớn bên trong không biết có bao nhiêu phủ văn lấp lóe, cực kỳ đáng sợ. Tân Minh người mặc không cực thiên giáp, giống như một vị cái thế chiến thần. Ngự thiên long quyền hướng về phía trước đánh giết mà ra, khủng bố hào quang màu vàng xuyên thủng tất cả, tự một vị hoàng kim cổ long quét ngang trong thiên địa, điên cuồng hét lên tiếng kinh đạng không ngớt, cùng cái kêu huyết thủ hấn va chạm, càng ở trong dây lát đó đồng thời vỡ ra được, hoàng kim loạn lưu cùng màu máu quang hoa bao phủ cửu thiên thập địa, xem triệu kiên tê cả da đầu, không để ý tới chữa thương. Điên cuồng lui về phía sau, hắn có cảm giác, thần minh, đi ngang qua cùng huyết ý y tôn giả một trận chiến sau, tựa hồ lại có một chút nộ thực lực càng lên một tầng lầu. Bước này ngộ tính tuyệt đối là phi thường đáng sợ, có thể nói yêu nghiệt, mỗi một lần cùng cường giả quyết đấu, cũng có thể làm cho bọn họ có càng sâu một tầng lĩnh ngộ, không có một phút thời gian là xuống ủng, dù cho chiến đến gần bị lực kiệt, hắn vẫn làm không biết mệt, ở trở nên mạnh mẽ quật khởi trên đường đi được càng ngày càng xa. Triệu kiên có một loại dự cảm, ở không lâu tương lai, hắn vị huynh đệ này sẽ đem hắn xa xa mà bỏ qua. Đến lúc đó, Dù cho hắn là thế lực cấp độ bá chủ triệu gia thiên kiêu nhân vật, vẫn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, ở phía sau phóng tầm mắt tới tần minh càng đi càng xa bóng lưng. Lúc trước tần minh ở cùng huyết y dị tôn giả lúc chiến đấu, kỳ thực là có bảo lưu, hắn linh thể rời đi bản tôn, đây là một loại sức mạnh phân tán, nhưng hắn vẫn có thể rất hung hăng tiêu diệt huyết y dị tôn giả. Bây giờ, hắn linh thể trở về bản tôn, cùng huyết nguyệt võ hoàng không hẳn không có sức đánh một trận, nhất định phải thắng A. Triệu kiên nắm chặt nắm đấm. Ngay về Tần Minh nói rằng, Tần Minh bóng người lấp lẽ mà ra, toái tâm chỉ cùng ngự thiên long quyền đồng thời tỏa ra giết ra, hắn quanh thân lòng lánh nhân hoàng ánh sáng, dâng trào mánh liệt, tự tuyệt đại hoàng giả, thả ra đại thảo phạt thuật, thiên mà kinh hãi. Hắn hôm nay mơ hồ nắm lấy một tia nhân hoàng lực lượng, vận dụng đến chiến đấu bên trong, hiệu quả có thể nói tốt vô cùng, làm cho hắn mỗi một kích đều phảng phất có nhân hoàng bóng mờ ở phía sau long lánh, rung động thiên địa. Có chút môn đạo. Huyết Nguyệt Võ Hoàng đối với Tần Minh vượt xa quá cảnh giới, sức chiến đấu cảm thấy kinh ngạc, nhưng niềm tin của hắn vẫn sung túc. Đối diện đàn phủ cảnh run rế, hắn tự tin tất thắng không thể nghi ngờ. Huyết Nguyệt Võ Hoàng phảng phất diễn hóa ra vạn ngàn đạo hư ảnh, đồng thời hướng về Tần Minh vồ giết mà ra. Toàn bộ đất trời phảng phất xuất hiện vô số Huyết Nguyệt Võ Hoàng, bọn họ hướng về Tần Minh đánh giết thì tự duy trì trận pháp giống như vậy, đều đâu vào đấy, phải đem Tần Minh em không ở tại bên trong. Triệu Kiên xa xa mà nhìn tới. Những kia màu máu bóng mờ càng là ngưng tụ thành một vị huyết nguyệt hình ảnh. Phía trước nhất, tối sắc bén vị trí. Giờ khác này chính hướng về tần minh cắt xuống, phải đem hắn xé rách. Tần minh trên người, nhân hoàng khí thế che ngập bầu trời giống như bao phủ mà ra. Phía sau chậm rãi có một vị bẽ nghệ lục hợp bát hoang nhân hoàng bóng người hiện lên, ban tặng tần minh vô cùng sức mạnh, làm cho hắn hung hãn không sợ. Sức mạnh huyết thống lăn lộn giết gào, ngự thiên long quyền chấn ngự và long, vô tận hoàng kim cổ long bóng mở hội tụ ở một quyền này của hắn trên. Khí thế rộng rãi, để huyết nguyệt vũ hoàng đô ngắn ngủi thất thần chốc lát, ngờ ngỡ phảng phất nhìn thấy ngàn năm. Vị này chinh chiến ba ngàn giới vô địch bóng người, trong lòng manh chiến, van vô số đạo bóng người màu đỏ ngòm hóa thành huyết nguyệt một đao, cùng tần minh lấy nhân hoàng lực lượng ngừng tụ cổ long chi quyền đụng vào nhau, cái kia mảnh thiên khung chân chính đổ nát ra, hư không loạn lưu cồn cồn mà khiếu. Nếu không có ở không gian kia nơi sâu xa vẫn có đại đạo phủ văn ánh sáng long lánh, huyết nguyệt vũ hoàng đô muốn sân lúc này kỳ chạy đi đan phủ cảnh một tầng. Huyết Nguyệt võ hoàng con ngươi hơi động lại lên, không dám lại có chút bất cẩn. Người trước mắt không phải là phổ thông thiên tiêu, thậm chí, xưng là đỉnh cấp thiên tiêu đều không đủ để hình dung. Chuyện này quả thật là một vị hình người yêu thú, sức mạnh quá mạnh mẽ. Như vậy thiên tiêu, nếu là ở thượng giới, sớm muộn có thể phong vương, trở thành vương đạo cảnh võ vương. Thậm chí đặt chân hoàng cảnh giới đều cũng không phải việc khó. Này khiến Huyết Nguyệt võ hoàng sát ý càng nặng nếu là hôm nay không thể giết chết vị này tần vũ hậu nhân tương lai huyết thiên giáo chắc chắn thêm một cái đại họa tâm phúc nhớ tới này huyết nguyệt võ hoàng huyết thủ hấn điên cuồng đánh mà ra phảng phất có thể sắp tối không chung tinh thần đều san bằng cái kia màu máu trường hà hóa thành máu me đầy đầu sắp đại bằng khí tức cùng sức mạnh đều cuồng bạo đến cực hạn hướng về tần minh điên cuồng đánh giết mà đi tần minh vẻ mặt về một cái đối với cái kia đánh tới sức mạnh cảm thấy có chút khiếp đảm bước tiến của hắn bứt ra Cả người sức mạnh đều tăng lên tới đỉnh cao nhất, phối hợp không cực thiên giáp sức mạnh phòng ngự, hắn lấy song quyền chém giết màu máu đại bằng, đồng thời chống đỡ những kia huyết thủ hắn thảo phạt, như là không có bất kỳ sợ hãi, một lòng về phía trước, muốn bằng mượn sức mạnh của bản thân, nổ ra hết thể công xưởng, giáng buộc, quân lâm thiên hạ. Ở trong mắt Triệu Kiền, Tần Minh vị trí không gian, hầu như muốn hình thành thông thiên triệt địa huyết hà báo táp, màu máu đại bằng lần lượt địa xung kích hướng về Tần Minh, vô số đạo huyết thủ hắn hướng về Tần Minh đánh mà đi cùng loạn, khí lưu cuốn lên đồng thời. Nhưng Tần Minh sức chiến đấu quá mức thịnh liệt, Nhân Hoàng ánh sáng gió lốc mà lên, lăng là từ này huyết hà báo tắc bên trong mở ra một vệt ánh sáng, Huyết Nguyệt Võ Hoàng sức mạnh, ngăn không được hắn. Huyết Nguyệt Võ Hoàng hai tay không ngừng kết ấn, vì là sự công kích của hắn tăng thêm sức mạnh, như là vô cùng vô tận giống như vậy, huyết chi đại thế như đồng từng vị thủ trưởng công kích mà ra, nghịch loạn thương thiên. Tần Minh quanh thân phảng phất xuất hiện tứ đại thần thú bóng mờ, đó là Nhân Hoàng lực lượng cùng Ngự Thiên Long quyền kết hợp lại xuất hiện dị tượng. Thanh Long, Bạch Hổ nhào hướng về phía trước, đem màu máu đại bằng gắt gao cắn vào. Huyền Vũ vì là Tần Minh chống đối hết thể huyết thủ hơn đánh giết, Chu Tước dương cánh, miệng phun liệt hỏa, đem hết thể huyết hà đều bước hơi lên. Khẩn đón lấy, Tần Minh thân thể cũng nhào đi ra ngoài, vô tận nhân hoàng lực lượng hội tụ đến, thùng thùng tiếng ở trong hư không rung động, để lòng người cũng không tự chủ được theo sát nhảy lên lên. Huyết Nguyệt võ hoàng cũng không nghĩ tới Tần Minh có thể phá ra sự công kích của hắn, hắn quyết tâm liều mạng, phun ra một ngụm tinh huyết đến. Hóa thành một vòng hàn ý thao thiên huyết nguyệt, hướng về tần minh đập tới phương hướng, chém ngang hạ xuống, phía kia không gian đều bị cắt ra, để triệu kiên trong lòng run rẩy dữ dội, này luân huyết nguyệt, nếu như rơi vào tần minh trên người, hắn còn có thể sống mệnh sao. Trước 104, hàn ngự dự định, hàn ý thao thiên một luân huyết nguyệt cắt chém không gian mà xuống, sắc bén đến cực điểm, khiến người ta nhìn ra tê cả da đầu, dù cho tần minh thần uy cái thế, chẳng lẽ còn có thể so sánh này phương thiên địa càng thêm vững chắc sao. Triệu kiên trong ánh mắt hiện lên vẻ lo âu, chỉ lo Tần Minh bị này huyết nguyệt chi đao cho xé rách, một vị hoàng giả công kích, dù là ai cũng không thể không nhìn a. Tần Minh tự nhiên cũng sẽ không bất cẩn, chỉ thấy trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra hào hào hào tiếng vang, huyết mạch sức mạnh phảng phất đang sôi trào. Trên đầu tựa hồ có ba hoa tụ đính chi tượng, thiên khung gào thét, nhân hoàng bóng mờ sau lưng hắn long lánh vô tận ánh sáng. Tần Minh phảng phất đạp lên vạn long mà ra, quyền thế ầm ầm, trăm trượng trường kim sắc ánh quyền tiêu diệt hướng về cái kia luân huyết nguyệt muốn gợi ra kinh thiên và chạm. Cái tên này, là Cổ Chi Đại Đế chuyển thế sao? Triệu Kiên tự lẩm bẩm, hai con mắt lộ ra thần sắc không dám tin, tần minh không khỏi cũng quá biến thái, thế tiến công như đồng cuồng mánh làn sóng giống như vậy, càng cùng huyết nguyệt võ hoàng công kích cân sức năng tài, như là hai viên tuệ tinh kéo cái đuôi dài đằng đằng hướng phía trước cầm ầm sẹt qua trường không, đùng một tiếng chạm va vào nhau, nổ tung một thế giới. Vô tận phù văn chạy xuôi, lập lòe cực điểm óng ánh thần quang, vững vàng mà cầm cố vùng thế giới này. Không cho nó ở tần mình cùng huyết nguyệt võ hoàng công kích dưới phá nát. Khói lửa lên, tràn ngập 3.000 dặm. Thiên địa hoàng, tiên huyết nhiễm tứ phương. Huyết nguyệt võ hoàng thân thể không được địa lùi về sau, cái kia huyết hạ ở cuốn ngược, rít gào gào thét. Võ hoàng, thất bại. Huyết nguyệt võ hoàng trong đầu tàn nhẫn mà rung động lại, này chính là tần vũ hậu nhân sao. Ở đan phủ cảnh một tầng mà thôi, dĩ nhiên đủng có kinh người như vậy sức chiến đấu, nếu là hắn bước vào cảnh giới càng cao hơn. E sợ có thể ở thượng giới đều nhắc lên không nhỏ sóng lớn. Huyết Nguyệt Võ Hoàng hiện tại cảm giác làm sao? Tần Minh uy thế tràn ngập trong thiên địa, căn bản không sợ Huyết Nguyệt Võ Hoàng đại thế lực lượng. Cái kia nhân hoàng bóng mở biến mất không còn tăm hơi, nhưng Tần Minh thân thể ánh sáng nhưng càng thêm sáng lạ tự có vô hình vương miện, long bào thêm ở trên người hắn, vì hắn lên ngôi. Giang Sơn đời nào cũng có người tải các lính phong tao mấy trăm năm. Huyết Nguyệt Võ Hoàng thở dài một hơi, câu nói này bổn hoàng vẫn tin tưởng không nghi ngờ nhưng cũng không cam lòng, dựa vào cái gì? Mỗi một đời độc lĩnh phong tao người đều là ngươi tần thị người, cũng không thể để cho các ngươi thế lực cấp độ bá chủ vẫn ngồi chắc thần đàn chứ. Có lúc nên na hoa, ta cũng không muốn độc lĩnh phong tao mấy trăm năm, ta muốn chính là thiên thu muôn đời. Tần Minh thanh âm cao vút truyền ra, làm cho huyết nguyệt võ hoàng con ngươi lần thứ hai đọc lại lên. Nếu là lúc trước, hắn nhất định phải chào phúng tần mình không biết trời cao đất rộng, nói ra bực này cuồng vọng vô chi đến, nhưng hiện tại hắn cũng không biết làm sao cãi lại chỉ cần tần minh thiên phú không rút lui không có bị cường giả sớm xóa bỏ hắn thật có thể như đồng hắn tổ tiên như vậy bước vào cảnh giới trong truyền thuyết quân ngự thập phương huyết nguyệt võ hoàng có chút bi thương ở còn trẻ thì hắn cũng có tần minh bực này hùng tâm trang trí mà trên thực tế hắn cũng xác thực đạt được người thường mấy đời đều không thể đạt được thành thỉu chỉ có điều hắn bước vào hoàng cảnh giới sau hắn hùng tâm liền không biết bị quăng đến đi đâu rồi bằng không cũng sẽ không dừng lại ở hoàng cảnh nhiều năm Vẫn không cách nào đột phá. Đại khái là đã quên sơ tâm đi. Huyết nguyệt võ hoàng nội tâm cười khổ. Một vị hoàng giả, ở thượng giới cỡ nào uy nghiêm tôn vinh, như vậy địa vị, để bọn họ căn bản không có tiếp tục tiến lên động lực. Giờ khắc này, nhìn thấy tần minh khí phách, hắn cũng không khỏi cảm khái, chính mình, già rồi. Ta nói rồi, sẽ không giết ngươi. Ngươi tiếp tục chờ đợi ở đây, đợi được ta bước vào thiên nhất cảnh, trở lại cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Tần Minh quay về huyết nguyệt võ hoàng lạnh lùng nói đến, xoay người nhưng lén lút nở nụ cười, đây chính là một vị võ hoàng a, có thể cùng võ hoàng cùng cảnh giới luận bản, người bình thường nào có bực này phúc phận cùng dãnh ngộ. Cho tới có giết hay không? Đối với Tần Minh tới nói ngược lại không trọng yếu, ngược lại vùng không gian này đều ở Tần Vũ đại đế nắm trong bàn tay, nếu như tất yếu, Tần Vũ đại đế dễ dàng liền có thể xóa bỏ huyết nguyệt võ hoàng, không cần lo lắng không khống chế được. Bước chân một bước, Tần Minh bóng người lấp lóe mà ra, đi tới Triệu Kiên bên người. Không, có sao chứ? Không có chuyện gì. Triệu kiên khỏe miệng còn có vết máu, nhưng nhìn thấy tần Minh xuất hiện, triệu kiên nhưng nở nụ cười, khí tức phảng phất cũng đều đều rất nhiều. Vậy thì tốt. Tần Minh cũng không có nhiều lời, lúc trước hắn nhìn thấy triệu kiên ăn vào quá đan dược chữa trị vết thương, đây là tới tự thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu dù cho sức chiến đấu không đủ, cũng không đến nỗi không cách nào tự mình chữa thương, bằng không làm sao ở bên ngoài cất bước rèn luyện. Ngươi thật đúng là có khả năng. Triệu kiên nhìn về phía tần minh ánh mắt tràn ngập kính phục, có điều, ngươi liền như vậy buông tha hắn sao? Hắn nhưng là huyết thiên giáo người, nếu như rời khỏi nơi này, e sợ sẽ đối với thiên hoa hoàng triều bất lợi. Hắn không sẽ rời đi. Tần minh lắc đầu một cái, cười nói, ta tin tưởng đại đế, hắn phải làm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không đến nỗi không có hậu chiêu, để những người này rời đi. Cũng là, vậy cũng là tần vũ đại đế a. Triệu kiên cũng nở nụ cười, có lúc... Cổ chi đại đế tục danh phảng phất liền dẫn có một loại thần kỳ sức mạnh to lớn, bọn họ như là vô địch đại danh tử, không có cái gì không làm được. Sưng sưng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, muốn nêu có chuyện gì không làm được, cũng xác thực rất khó. Tân Minh không tiếp tục để ý huyết nguyệt võ hoàng, vị này hoàng giả tự rêu chốc lát, đơn giản trở lại lăng mộ bên trong, trong phút chốc, thiên khung rủ xuống một vệt sáng, trấn áp ở huyết nguyệt võ hoàng lăng mộ trên, một tòa không tự mộ bia trầm rãi hiện lên. Một màn thần kỳ này để hai tên người trẻ tuổi trợn mắt ngoát mồm, có chút kinh ngạc. Võ đạo tu hành đến chi cao nơi, coi là thật không thể nào tưởng tượng được đến tuột cùng sẽ nắm giữ thế nào kỳ diệu sức mạnh to lớn a. Tần Minh cùng triệu kiên hơi xúc động, lập tức cũng bắt đầu khoanh chân tĩnh dưỡng lên, này một trận đại chiến, đối với Tần Minh tiêu hao nhưng là không nhỏ. Thí luyện không gian tầng thứ nhất một nơi khác, cũng ở mộ bia quần bên trong, nhưng cùng Tần Minh vị trí nơi nhưng phản phật tướng cách vô tận xa xôi khoảng cách. Hàn Ngự cùng hắn kiếm tông vũ quân liền ở chỗ này, hai người quần áo đều có chút ướt đẫm. Đối diện một vị bị áp chế cảnh giới tôn giả, bọn họ cũng chiến đến rất mệt mỏi. Có điều, cuối cùng, cái kia chỉ có đan phủ cảnh một tầng tôn giả vẫn bị hai người chui diện. Dù sao vị này kiếm tông vũ quân khống chế đại thế lực lượng, thực lực siêu phàm, mặc dù bị áp chế đến vũ linh cảnh một tầng, vẫn có mạnh mẽ thần uy. Còn kém nửa ngày, kiếm tông vũ quân mở miệng nói, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, rốt cục giải quyết đi người tôn giả kia cũng thật là vướng tay chân a. Hừ, ta cảm thấy, diệt trừ kinh tử dương thời cơ không đúng." Hàn Ngự vẻ mặt lấp lóe lại, phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, làm cho cái kia kiếm tông vũ quân sững sờ, không đúng chỗ nào. Quá sớm. Hàn Ngự đạo, đó chỉ là kinh tử dương nhất đạo linh thể, bị trấn diệt sau đó, hắn bản tôn tất sẽ có cảm giác biết, này thiên hoa hoàng triều thuộc về Thánh Nguyên Tông phạm vi thế lực bên trong, Thánh Nguyên trong tông tất sẽ có truyền tống đại trợ, hắn muốn tới sẽ rất dễ dàng. Đến thời điểm có thể không tốt với hắn bản tôn giao cho A. Có thể suy ra, nếu như hàn ngự nhìn thấy kinh tử dương bản tôn, tất nhiên sẽ rất lung túng, dù sao đem đối phương linh thể cho chém giết, nếu như gặp phải, hắn cũng không thể trực tiếp khai chiến chứ. Kinh tử dương bản tôn không có tự mình hạ giới, hay là hắn chính đang bế cửa ải sống còn cũng khó nói, không dùng qua chia sẻ tâm. Coi như gặp gỡ, quá mức tái chiến một hồi. Công tử có thể đánh giết hắn linh thể, đối phó hắn bản tôn nhất định cũng là điều chắc chắn. Kiếm tông vũ quân cười nói, đối với hàn ngự thực lực khá là tự tin. Hắn linh thể thành hình thời gian có điều là linh vũ cảnh, cùng bản tôn cách biệt rất xa, ta cũng không cách nào đánh giá ra thực lực của hắn. Dù sao, hắn nhưng là tử hà dương thể, thánh nguyên tông trăm năm đều chưa chắc có thể sinh ra một, phàm là xuất hiện, đều là tuyệt đại thiên, tiêu nhân vật, tiền đồ không thể lì mị tin. Hàn ngự thì lại không có lạc quan như vậy, những người khác linh thể hay là cùng bản tôn cách biệt sẽ không quá xa, nhưng kinh tử dương linh thể có hay không bản tôn một nửa thực lực đều rất khó nói. Thánh Nguyên Tông không sánh được những kia từng sinh ra đại đế vô thượng thế lực, nhưng ở thế lực cấp độ bá chủ bên trong cũng không tính yếu, Kinh Tử Dương Thiên Phú cực cao, sinh ra với như vậy thế lực bên trong, có thể có được tài nguyên hay là so với hắn còn nhiều. Công tử cũng không phải nghĩ nhiều, ngay lúc đó cơ hội quá tốt rồi, nếu là không nắm lấy, sau khi lại muốn tìm được cơ hội đánh giết Kinh Tử Dương cũng rất khó. Chỉ có thể nói là tình thế bức bách, thời cơ dù cho có chút không thỏa đáng cũng không có cách nào. coi như kinh tử dương bản tôn hạ giới, hắn cũng so với chậm không ngừng một ngày. húm hồ, cái kia vào miệng, lối vào nói không chắc đã khép kín, công tử trước mắt phải làm quá chú tâm vùi đầu vào tranh cướp trong truyền thừa đi. một khi công tử giành trước thu được truyền thừa, cái kia kinh tử dương coi như đem thánh nguyên tông lão võ hoàng đưa đến đều không thể cứu vãn. thiên hành kiếm tông vũ quân đối xử sự tình vẫn có chút khách quan, phân tích của hắn để hàng ngự gật gật đầu, kế trước mắt, xác thực là như vậy. Triệu Kiên tiên kia cùng hoàng triều chi chủ chờ cùng nhau, còn có ân tử ngục, cũng không biết sinh tử, nếu như gặp phải, đều cùng nhau diệt trừ được rồi. Hàn Ngự trong mắt lóe ra một vẻ quả quyết vẻ, tuy nói bọn họ cùng đến đây hạ giới, thường ngày cảm tình coi như không tệ, nhưng liên quan đến truyền thừa việc, hắn cũng không thể không quyết tâm. Không sai, tính mạng của bọn họ, không lưu lại được. Đặc biệt là cái kia hoàng triều chi chủ, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không thể không nói, là cái tình địch. Thiên Hành Kiếm Tông Vũ Quân tán đồng đạo. Tuy rằng hắn là ăn mặc cái gọi là vũ binh áo giáp, mới có thể tăng lên một đoạn dài thực lực, nhưng ta có thể cảm giác được, bản thân hắn tu hành công pháp phi phàm, lại là tần vũ đại đế hậu nhân, huyết mạch thuần khiết, hắn thu được chuyển thừa cơ hội có thể là phi thường đại. Nếu như hắn chỉ là một tầm thường vô vi hoàng đế, sắc thực không cần lo lắng. Nhưng là tiểu tử này, tuy nói tính khí trùng điểm, nhưng nhìn qua cũng không phải là hưu dung vô mưu hạng người, hạ giới tài nguyên thiếu thốn, có thể ở cái tuổi này bước vào vũ linh cảnh một tầng phải có nói là một thiên tài, tranh cấp truyền thừa, hắn cũng coi như là cái tình địch. Dựa theo lão gia ngài phân tích, ta cảm thấy hắn so với Ân Tử Ngục cùng Triệu Kiên Úy hiếp tính càng to lớn hơn. Hàn Ngự trầm rãi nói rằng, nếu như Hàn Ngự biết, Tần Minh không gần như chỉ ở trẻ tuổi như vậy liền bước vào đan phủ cảnh một tầng, hơn nữa là Độ Thiên Kiếp mới bước vào cảnh giới này, e sợ muốn kinh đi đại nha. Dù sao, có thể Độ Thiên Kiếp vốn là một loại thiên phú chứng minh, trải qua thiên kiếp thiên kiêu, sức chiến đấu của bọn họ Đủ để khinh thường cùng cảnh người, cho tới cái kia ân tử ngục, căn bản là không cần Hàn Ngự lo lắng, tính mạng của hắn sớm đã bị Tần Minh thu gạt. Chương 105, gặp gỡ. Hàn Ngự động sát cơ, chuẩn bị nhanh chóng đem những này cùng hắn tranh cướp truyền thừa Thiên Kiêu thí sát đi đến, bên cạnh hắn nhưng là có một vị lĩnh ngộ kiếm chi đại thế Vũ Quân, sức chiến đấu siêu phàm, đủ để ở phía này bên trong không gian xưng hùng. Rất nhanh, Hàn Ngự chờ người liền tìm tới Thánh Nguyên Tông còn lại 2 vị Vũ Quân, nguyên bản có 4 vị Một vị chết ở vào miệng, lôi vào, còn có một vị chết ở mộ bia dưới nhân vật đáng sợ trong tay. Liền Kinh Tử Dương Linh Thể đều ngã xuống, còn lại hai tên vũ quân trong lòng chiến chiến, không cách nào tiếp tục duy trì hờ hững, trong này, thình lình liền có thiên hoa Hoàng Triều đã từng tể tướng, Trương Cửu Quyền. Trương Cửu Quyền xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào như vậy một bị động hoàn cảnh, tính mạng của hắn, tựa hồ không khỏi mình làm chủ. Đây đối với xưa nay hung hăng tương gia Trương Cửu Quyền tới nói. Không thể nghi ngờ là phi thường lúng túng cục diện, hắn cái kia mặt đơ giống như khuôn mặt rốt cục có song lớn, có thể hảo hảo nói chuyện. Nói chuyện gì? Hàn Ngự bước chân bước ra, khoe miệng phát họa lên một nụ cười đắc ý, chiếm được toàn không ngừng thời gian đang muốn muốn tìm những thế lực khác người, bọn họ liền chính mình đột vào. Hàn công tử, trong lúc đó, cũng không có thù hận. Lấy Thiên Phú, căn bản không chiếm được đại đế truyền thừa. Một người khác Thánh Nguyên Tông Vũ quân cười khổ nói, "Ta biết." Hàn Ngự trên người sát ý vẫn không giảm. Bước lên phía trước. Nếu hàn công tử biết không có uy hiếp, vì sao còn muốn động thủ? Trương cửu quên những mảy, lạnh lùng nói. Các ngươi cùng đại đế truyền thừa xác thực không có duyên phận, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi không cách nào trở thành sự uy hiếp của ta. Cũng không ai biết nơi này sẽ phát sinh thế nào nguy hiểm, vì để tránh cho các ngươi bắn tên trộm, làm cho ta với hiểm địa, nhất định phải trừ chi mà yên tâm. Hàn ngự trầm rãi nói, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra hàn lãnh sắc cơ. Nếu như đồng ý nương nhờ vào hàn công tử đây Hàng công tử đoạt được truyền thừa, có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa. Tên kia Thánh Nguyên Tông Vũ Quân có chút cẩn thận hỏi, một bên Trương Cửu Quyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ở trong lòng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Hàn Ngự lạnh lùng nở nụ cười, Thánh Nguyên Tông người, đều như thế yêu thích đùa giỡn hay sao? Vẫn là nói, các ngươi vốn là không có cốt khí. Cái kia Thánh Nguyên Tông Vũ Quân sắc nhất thời cứng đờ. Ta hiện tại lưu các ngươi ở bên người, nếu kinh tử dương bản tôn đến, các ngươi lại sẽ làm sao lựa chọn? Hàn ngự tiếp tục cười nói, e sợ làm kinh tử dương đến thời gian, này vũ quân lại sẽ làm phản trở về đi thôi. Như vậy không có chung nghĩa người, hắn lưu lại cũng không có dùng. Dựa theo hàn công tử ý tứ, thị phi muốn một trận chiến. Cái kia vũ quân thấy hàn ngự thái độ cũng bất hữu thiện, cũng đứt đoạn mất nương nhờ vào ý nghĩ, một luồng như có như không chiến ý tử trên người hắn lan tràn ra, lộ ra nóng rực cực kỳ khí tức. Giết! Cái kia thiên hành kiếm tông vũ quân nộ quát một tiếng, bạo lôi liên liệt. liệt. Nhất đạo túc sát thiên địa kiếm mang đột nhiên tỏa ra, hướng về vị này Thánh Nguyên Tông Vũ Quân đánh tới. Chiêu kiếm này mang theo dâng trảo kiếm chi đại thế sức mạnh, không biết mạnh bao nhiêu, phản phất liền không gian đều muốn vỡ ra đến. Lĩnh ngộ thế lực lượng lượng Vũ Quân, quả nhiên không thể giống nhau. Trương Cửu Quyền vẻ mặt lấp lóe lại, nếu không có đối phương lĩnh ngộ kiếm chi đại thế, có thể mượn trong thiên địa thế lực lượng lượng, bọn họ cũng sẽ không đối với hắn kiên kỵ cực kỳ. Chỉ thấy Trương Cửu Quyền sển rủ ấn đánh dứt hướng về bốn phương tám hướng. Phản phất đầy trời đều là hắn trường ấn, kim quang rạng rỡ, làm cho hắn như đồng một vị kim thân Phật đà giống như không thể lay động. Những này trường ấn ở trong thiên địa gào thét lăn, rung động vô tận, cuối cùng lại hội tụ hướng về cùng một phương hướng, phải đem hàn ngự yêm không ở tại bên trong. Hàn ngự chi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý tan phá, như đồng hóa làm từng đạo từng đạo cuồng bạo kiếm bao táp, kiếm khí cắn giết tất cả. Hắn bốn phía tất cả đều kiếm phong, điên cuồng cắn giết những kia anh đến sẹn rủ ấn không có nhất đạo kim thủ thân có thể tới gần thân thể của hắn. đáng tiếc, trương tiểu quyền trong lòng thầm than, nay hàn ngự không hổ là đỉnh cấp thiên tiêu, áp chế cảnh giới sau căn bản không kém gì hắn, trừ phi hắn cũng lĩnh ngộ đại thế lực lượng, bằng không căn bản không thể đạt được bất kỳ ưu thế áp đảo. trương tiểu quyền rõ ràng, hắn cùng hàn ngự cuộc chiến vốn là nên rằng có, chân chính quyết phân thắng thua, là cái kia kiếm tông vũ quân, đợi được hắn giải quyết thánh nguyên tông vũ quân, liền có cơ hội tới đối phó hắn. nên nghĩ một biện pháp rời đi. Trương Cửu Quyền trong lòng thầm nói, tầm thường Tông Môn cường giả lòng dạ đều rất cạn, không thể có Trương Cửu Quyền như thế thâm. Trương Cửu Quyền hơi suy nghĩ, liền có dự định. Xì xì. Thánh Nguyên Tông tên này vũ quân bị một đạo kiếm khí đâm xuyên liễu cánh tay, suýt chút nữa đem cánh tay của hắn đều chém đi. May là hắn di động nửa phần, bằng không liền muốn trở thành cụt một tay vũ quân. Đáng ghét, cùng là vũ quân, trên lệch đã vậy còn quá đại. Thánh Nguyên Tông vũ quân ở bên trong tâm mang thầm, nhưng vào lúc này bên hai của hắn vang lên trương cựu quyền âm thanh ngươi không phải này kiếm tông vũ quân đối thủ ngươi đến cùng hàn ngự chiến ta thế ngươi chống đỡ này kiếm tông vũ quân nghe được trương cựu quyền âm thanh thánh nguyên tông vũ quân nội tâm vui sướng có thể tưởng tượng được hắn lúc trước còn ở oán giận chính mình cảnh ngộ rất tồi tệ nhưng giờ khắc này trương cựu quyền đồng ý thế thân hắn đối diện kiếm tông vũ quân hắn có thể nào không kích động thậm chí hướng về trương cựu quyền đầu đi tới một ánh mắt cảm kích gật đầu nói được đồng thời trao đổi đối thủ thân ảnh của hai người đồng thời lấp lóe, trương cửu quyền cùng thánh nguyên tông vũ quân đồng thời hướng về đối phương phương hướng lao đi, liền ngay cả hàng ngự cùng thiên hành kiếm tông vũ quân đều cho rằng bọn họ muốn trao đổi cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì kết cục sẽ không thay đổi. trong khoảnh khắc trương cửu quyền phương hướng chết đi, cánh tay của hắn biến ảo, phảng phất có tám cánh tay đồng thời vung lên, giết ra vô số kim sắc thủ ấn, kim chi thảo phạt sức mạnh thao thiên, nhưng không có đối với người nào công kích, mà là hình thành một bức kim sắt thủ ấn chi tưởng đem hắn ngăn cách ra không được hắn muốn chạy trốn hàn ngự cùng kiếm tông vũ quân nhất thời phát hiện trương cửu quyền mục đích bọn họ bóng người nhanh chóng lấp lóe nhưng lại lo lắng buông tha tên này thánh nguyên tông vũ quân hai người ánh mắt giao lưu chốc lát quyết định trước tiên giải quyết một người trương cửu quyền ta ít ngươi cái kia thánh nguyên tông vũ quân phát hiện mình bị trương cửu quyền âm một cái giận không nhịn nổi thế nhưng hắn đã lâm vào tuyệt cảnh cũng bị thiên hành kiếm tông vũ quân còn có hàn ngự tuyệt sát đi đến không lại là một đạo kiếm khí chém qua, hắn cái kia vốn là bị hao tổn cánh tay triệt để gãy vỡ, chỉ còn dư lại một tay, hắn há mồm hét một tiếng, phảng phất phun ra đáng sợ hỏa diễm trừng mâu, hướng về Hàn Ngự cùng Kiếm Tông Vũ Quân phương hướng sát phạt mà đi, nhưng Kiếm Tông Vũ Quân chỉ là nhẹ nhàng phất tay, kiếm thế dâng trào, tiêu diệt tất cả. Ta không cam lòng. Vạn đạo kiếm khí đâm thủng ngực mà qua, Thánh Nguyên Tông vị này Vũ Quân căn bản không thể lại sống tiếp, hai mắt của hắn trợn thật lớn, hắn không trách lại thiên hành Kiếm Tông hai người. Trái lại ghi nhớ mối hận trương cựu quyền, người này, quá mức giả dối. Đến đây, Thánh Nguyên Tông ở lại hạ giới ba vị vũ quân tất cả đều ngã xuống, chỉ còn dư lại trương cựu quyền, may mắn đào tẩu. Người này gian nguy giả dối, dù cho thực lực của hắn không đáng sợ, nhưng dựa vào hắn chí mưu, muốn làm ra một phen sự tình đến vậy cũng không khó. Kiếm Tông vũ quân mở miệng nói rằng, làm cho hàng ngự khẽ gật đầu, đuổi tới chân trời góc biển cũng không thể bỏ qua hắn. Cùng lúc đó... Tân Minh cùng Triệu Kiên hai người cũng ở chậm rãi điệu tiến lên, không có mục đích, chỉ muốn càng tốt mà nhìn mảnh này mộ bịa quẩn. Tân Minh, nơi này khắp nơi là nguy cơ, khắp nơi loạn và, nếu như quấy nhiều dưới nền đất cường giả nên làm gì. Triệu Kiên thương thế tuy rằng chưa hề hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng nguyên lực nhưng khôi phục hơn nữa, trung khí rồi rào. Không cần phải lo lắng, chẳng lẽ còn sẽ có so với huyết nguyệt võ hoàng càng mạnh hơn nhân vật xuất hiện sao. Tân Minh cười nhạt nói. Triệu Kiên sờ sờ ấu. Tựa hồ đúng là như vậy, huyết nguyệt võ hoàng là nhân vật cỡ nào, ngàn năm trước hoàng giả, tuy rằng bị trấn áp lâu như vậy, tu vi không có tiến bộ, nhưng hắn đối với võ đạo lý giải cùng nhận thức, lẽ nào cũng sẽ đỉnh trệ sao. Kiên quyết sẽ không. Mặc dù là như vậy một vị uy danh chấn động thượng giới võ hoàng cường giả, cũng đều ở cùng cảnh giới trong trận chiến ấy thua với tần minh, triệu kiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cái nào sợ bọn họ ở này mộ bia quần bên trong đấu đá lung tung, chỉ cần không gặp được quần công, đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Phổ thông bị áp chế tôn giả, đối với tần minh tới nói, nên đều không là vấn đề chứ. Trừ phi tần vũ đại đế thật sự làm ra chuyện kinh thế hai tục, đem một vị cổ chi đại đế chấn áp ở mảnh này thí luyện không gian, bọn họ đều chắc chắn toàn thân trở ra. côn phong gào thét, bao phủ thiên địa, tần minh con ngươi khoát nhiên ngưng lại, nhìn về phía xa xa, ở nơi đó, có nhất đạo bóng người quen thuộc chính bạo lược mà đến, để hắn khẽ mỉm cười, này không phải trương tương ra sao, hồi lâu không gặp, tại sao trật vật như vậy. tần minh. Trương cửu quên thấy rõ phía trước người, nội tâm cũng là dâng lên sóng lớn, hắn biết tần minh thiên phú rất cao, nhưng không nghĩ tới hắn có thể sống đến hiện tại, dù sao, chỉ cần đi vào mảnh này thí luyện không gian tầng thứ nhất, đều sẽ gặp phải bị áp chế tôn giả nhân vật, bọn họ ra tay tàn nhẫn, muốn đối phó quá khứ, chỉ dựa vào vận may căn bản không được. Trước mắt, tần minh vẫn có thể đi bộ nhàn nhã, chuyện này ý nghĩa là, hắn đã, chiến thắng một vị tôn giả, cho tới tần minh chân chính làm ra đại sự chương cựu quyền căn bản cũng không dám nghĩ, hoành đè ép một vị võ hoàng, đây chính là thiên kiêu như mây thượng giới, e sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Này chính là các ngươi thiên hoa Hoàng Triều thừa tướng sao. Triệu kiên con ngươi nhau lại, hắn cùng Tần Minh trò chuyện rất lâu, đối với Tần Vũ Đại Đế lưu lại tòa này Hoàng Triều có nhất định hiểu rõ, nghe được Tần Minh đối với người tới xưng hô, lập tức rõ ràng thân phận của đối phương. Là trước thừa tướng, Tần Minh cười nhìn về phía hắn, làm sao, bị người đuổi giết sao. Hừ. Trương cửu quên lệnh rên một tiếng, lập tức phía sau hắn hai bóng người cũng lục tục truy đuổi mà đến, nhìn thấy tần minh cùng triệu kiên, truy đuổi bước chân trong nháy mắt dừng lại, xem ra hôm nay thu hoạch khá rồi rào, không chỉ có thể diệt sạch thánh nguyên tông dư đảng, còn có thể đưa người này tiểu hoàng đế cũng ngoại trừ. Người rất ngông cuồng mà. Tần minh hai tay khoanh để xuống trước ngực, lộ ra một luồng ngạo mạn vẻ mặt, hắn lúc này xác thực có như vậy tư bản, dù sao chiến tích ngạo nhân, không gì sánh được. Rất ngông cuồng. Hàn Ngự trên người kiếm ý điên cuồng gầm thét lên, dáng lâm xuống, Trương Cửu Quyền cũng không lại chạy trốn, hắn ở đang nghĩ nên như thế nào gây xích mít hai người này quyết đấu. Người xác định chính mình không phải đang tìm cái chết sao? Thiên Hành kiếm tông Vũ Quân bước chậm hạ xuống, đồng thời vững vàng mà khóa chặt Trương Cửu Quyền, một khi Trương Cửu Quyền có tiếp tục đào tàu ý tứ, hắn vẫn là sẽ liều lĩnh truy sát. Cho tới này tiểu hoàng đế, nghĩ đến Hàn Ngự có thể giải quyết. Thật không khéo, trước đây không lâu còn nghe có người đã nói lời tương tự. Chỉ tiếc, đã nói người, đều chết rồi. Tần Minh lộ ra cân nhắc nụ cười, nếu có thể ở tầng thứ nhất thí luyện không gian liền đem những này thiên kiêu nhân vật xử lý xong, tiếp theo sát hoạch nên dễ dàng rất nhiều chứ. Trước 106, Chiến Trương cửu Quyền Trước đây không lâu, ân tử ngục cũng là như vậy cuồng ngạo, thậm chí mang đến huyết ý vì hài giả, muốn cướp đoạt Tần Minh tính mạng, nhưng mà, kết cục của hắn, là thế nào? Bây giờ, hàng ngự đồng dạng mang theo như vậy niềm tin mà đến, đối với Tần Minh tới nói. Nghe tới quả thực là trò cười Coi như là huyết nguyệt võ hoàng tái hiện Hắn cũng không dám vô ngực nói có thể chiến thắng Tân Minh Nhưng Hàn Ngự Nhưng nếu muốn giết hắn Hàn Ngự chờ người muốn đem đối thủ của hắn đều ở tầng thứ nhất thí luyện trong không gian giải quyết đi Tân Minh hả không phải là ý nghĩ này Khi nhìn thấy Hàn Ngự cùng Trương cửu Quyền xuất hiện trong ngay mắt Hắn liền quyết định chú ý Hôm nay nhất định phải lưu lại mấy người này tính mạng Tân Minh Mọi người ở đây dương cung bạt kiếm thời gian Trương cửu Quyền đột nhiên mở miệng nói. Trong tròng mắt hình như có sắc bén ánh sáng long lánh Phong Vương thánh chỉ một chuyện, ngươi thật đáng độc trái tim. Tần Minh ánh mắt lấp lóe lại, trong lòng cười lạnh, này Trương Cửu Quyền gây xích mích năng lực cũng thật là nhất lưu, nhanh như vậy đã nghĩ đem họa thủy hướng về trên người hắn dẫn, giờ khắc này nhắc lên việc này, không thể nghi ngờ là muốn cho Hàn Ngự đem đầu mâu chỉ về hắn Tần Minh, mà không phải hắn Trương Cửu Quyền. Quả nhiên, nghe được lời này, Hàn Ngự vẻ mặt nổi lên ý lạnh, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục bao hàm ý cười. Mà là sát ý lắm liệt, hiển nhiên cũng là muốn nổi lên cái kia lối vào hỗn độn một đao. Cái kia hỗn độn khí hội tụ một đao đáng sợ đến mức nào, tu vi hơi thấp người căn bản gắng không nổi đi, nếu không có hắn nắm giữ cấp 4 vũ binh hộ thể, sợ là sớm đã ở cái kia một đao bên dưới ngã xuống. Dù vậy, bọn họ cũng đều báo hỏng một cái cấp 4 vũ binh, làm tiến vào nơi truyền thừa đánh đổi. Ngươi hỏi ta, ta còn tưởng rằng Hàn huynh là phát hiện ngươi ở phong vương trên thánh chỉ động tay động chân, lúc này mới truy sát cho ngươi. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn đem trách nhiệm giao cho ta, hơi bị quá mức phân một chút đi." Tân Minh nhìn Trương Cửu Quyền, trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng chi ngữ, để Trương Cửu Quyền vẻ mặt khó coi lên, không nghĩ tới tiểu tặc này như vậy có thể nói thiện đạo, hai câu lại sẽ đầu mâu nhắm ngay hắn. Rõ ràng là ngươi vẫn gây xích mít mọi người lấy Phong Vương Thánh Chỉ vì là dẫn, thu được tiến vào nơi truyền thừa cơ hội, hiện tại còn không thừa nhận sao? Đường Đường hoàng triều chi chủ, dĩ nhiên dám làm không dám chịu." Trương Cửu Quyền lạnh lẽo nói rằng chuyện ngươi lẽ nào là chấm để ngươi trương cửu quyền tiến vào này nơi truyền thừa các ngươi cảm thấy chấm kiến nghị có vấn đề đều có thể lấy không tiến vào chấm cũng không có buộc các ngươi phong vương thánh chỉ có thế nào huy năng chấm không biết lúc trước nhỏ máu thời gian ngươi nhưng là tận mắt nhìn thấy ai biết ngươi động cái gì tay chân hiện tại lại muốn quái đến chấm trên đầu đến thật sự cho rằng chấm mềm yếu có thể bắt nạt sao tân minh âm thanh lang lãng hướng về trương cửu quyền một bước bước ra uy thế ầm ầm Càng để trương cựu quyền trong lòng run rẩy dâng lên một luồng thần phục cảm giác. Hiện nay tần minh, lĩnh ngộ một tia nhân hoàng lực lượng, mỗi tiếng nói cử động đều có vô tận đế vương uy nghiêm giống như một vị chân chính võ đạo hoàng giả dáng trần, tùy ý phun ra lời nói đều có không tên lực uy hiếp, thú hổ là có ý định nói ra. Hay là phong vương thánh chỉ căn bản không thể mang nhiều người như vậy tiến vào nơi truyền thừa, ở trên thánh chỉ dở trò, lẽ nào ta sẽ dùng tính mạng của chính mình đến mạo hiểm sao? Trương cựu quyền vẫn không ph muốn cùng tần minh cãi lại tính cách của ngươi làm sao người khác không biết chẳng có thể là phi thường rõ ràng vì được quyền thế cùng thực lực ngươi có cái gì làm không được tần minh rút tiếng hàng ngự đám người nhất thời nhớ tới trương cửu quyền lúc trước lấy thánh nguyên tông vũ quân tính mạng đem đổi lấy chính mình đảo mạng việc người này là nhân vật kiêu hùng dù cho đặt mình vào nguy hiểm cũng không khó lý giải cái chạy cái cối trương cửu quyền không nghĩ tới mình và tần minh ngôn ngữ giao chiến đều sẽ rơi vào chán trường tư thế trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được Hiện tại còn thảo luận lúc đó việc có ý nghĩa gì? Trương Cửu Quyền ngươi còn tưởng rằng đây là ngươi chúa tể triều đỉnh thời điểm sao, muốn chỉ hiệu bảo ngựa, lẫn lộn hắc bạch, bây giờ, đây là chấm Giang Sơn, ngươi tối thật là thành thật một ít, bằng không, ta trước tiên chém ngươi. Tân Minh khí thế biến đến dị thường lạc lệ, hắn cùng Trương Cửu Quyền ân đoán nhưng là tích lũy rất lâu, hắn nghĩ tới rất nhiều loại đánh giết Trương Cửu Quyền phương thức, nhưng hắn không nghĩ tới là ở thí luyện bên trong không gian, cảnh giới bị áp chế thời điểm chiến đấu. Trương Cửu quên sắc mặt biến đến hết sức hàn lãnh, chẳng biết vì sao, hắn cái kia đều là không hề lay động khuôn mặt, ở gặp phải Tần Minh sau khi liền đều là sẽ cảm thấy bạo nộ, điều này làm cho chính hắn đều không cách nào nhịn được. Chuyện này ý nghĩa là nỗi lòng của hắn không yên, bị Tần Minh nắm lấy chỗ đau. Ơn Ơn đoàn đoán, hôm nay toàn thành được rồi. Trương Cửu khuôn mặt ngoài thân thể phảng phất có hào quang màu vàng long lánh, tám cánh tay đồng thời tỏa ra mà ra, phảng phất có vạn ngàn đạo kim thủ ấn muốn thảo phạt mà ra, chinh chiến thiên địa. Hắn vốn là muốn muốn gây xích mích Hàn Ngự cùng Tần Minh khai chiến, không ao ước Hàn Ngự căn bản thờ ơ không động lòng. Trái lại là hắn bị Tần Minh làm cho buồn bực lên, như vậy bị động tình cảnh, để hắn đều cảm thấy bất đắc dĩ. Được, đang có thanh toán tâm ý. Tần Minh dung cảm mở miệng, trợ ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Ngự trên người, không biết Hàn công tử chuẩn bị làm sao, có hay không tham chiến. Nếu Tần Huynh muốn trước tiên thanh lý muôn hộ, cũng không đổi, trước hết để cho Tần Huynh kết thúc chuyện nơi đây đi. Hàn Ngự cười nói, hắn là cỡ nào người không khéo. Hắn còn không biết Tần Minh chân thực sức chiến đấu, tự nhiên muốn trước tiên thăm dò một phen, hơn nữa có thể suy yếu Trương Cửu Quyền cùng Tần Minh thực lực, hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đến màn này. Nghe được Hàng Ngự, Tần Minh khỏe miệng tràn trề lên một vệt ý cười, Hàng Ngự tâm tư, hắn rõ ràng, nhưng Trương Cửu Quyền, hắn phải giết. Cẩn thận Hàng Ngự. Triệu Kiên nghe được Tần Minh đối với hắn truyền âm, trong lòng hơi lạnh lẽo, hồi âm đạo, ta sẽ cẩn thận hắn. Vậy thì tốt. Tần Minh quay về Triệu Kiên gật gật đầu lập tức bước chân của hắn bước ra, nhân hoàng ánh sáng long lánh, đan bên trong phủ nguyên lực cuồn cuộn gầm thét lên, phảng phất có từng vị thượng cổ chính hoàng ở hắn đan bên trong phủ tu hành, khiến cho hắn đan phủ trở thành tiên gia độ phủ nguyên lực dồi dào, vĩnh viễn không khô cạn. Đùng, tân minh đấm ra một quyền, hư không dung chuyển, côn bá hoàng uy muốn nghiền ép thiên địa, mọi người chỉ thấy được một vị hoàng kim đúc giống như cự quyền quét ngang mà ra, hướng về trương cửu quyền đánh giết tới, mang theo dọa người áp bức lực lượng, côn bạo cực kỳ. Trương cửu quyền vẻ mặt run lên, nghĩ đến hiện tại là cùng tần minh cùng cảnh giới một trận chiến, đột nhiên cảm thấy có chút chịu thiệt, tiểu tử này môn đạo không ít, muốn đối phó e sợ không có như vậy dễ dàng. Chỉ là này trước tiên giết ra một quyền, đều không phải hắn có thể tùy tiện chịu được. Trương cửu quyền tám cánh tay tất cả đều thảo phạt mà ra, kim lực lượng lượng dâng lên, lên ra, vô số đạo kim sắc thủ hấn hướng về tần minh khu đấm này đánh mà đi, xa xa nhìn tới, những này kim sắc thủ hấn phảng phất hóa thành một vị lớn vô cùng kim sắc trường hấn cùng tần minh long quyền đụng vào nhau, gây nên tiếng nổ vang, phảng phất là hư không ở nước toát, rất mạnh. vẹn vẹn là cái thứ nhất chạm mặt, hàn ngự nội tâm liền có như vậy cảm thụ, đương nhiên không phải đối với trương cửu quyền đối tượng, mà là bị tần minh thực lực rung động, phi thường, khủng bố. người này tu hành công pháp, thần thông đều không kém gì thượng giới thế lực cấp độ bá chủ, ưu thế rất không nổi bật. kiếm tông vũ quân cũng thấp giọng nói rằng, không tự chủ được địa lắc lắc đầu. thượng giới cường giả số lượng sở dĩ vượt xa hạ giới ngoại trừ thượng giới thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện bên ngoài chính là tu hành tài nguyên mạnh mẽ công pháp thần thông đều bị những kia thế lực cấp độ bá chủ người không chế cũng không phải là thượng giới người thiên phú liền so với hạ giới càng mạnh hơn mà là thượng giới công pháp thần thông phổ biến càng thêm lợi hại chút cảnh này khiến bọn họ có thể đi được càng xa hơn nguyên bản hàn ngự cùng cái kia kiếm tông vũ quân cho rằng dựa vào công pháp cùng thần thông liền có thể chấn áp tần minh nhưng bây giờ nhìn lại tần minh sức mạnh căn bản không so với bọn họ yếu muốn đối phó nhất định phải sử dụng một ít bí thuật cùng lá bài tẩy. Wen Ca, trương cửu quyền đánh giết ra kim sắc đại trưởng ấn bị tần minh một quyền đánh nổ ra, vô tận hỏa tinh tung tóe rơi ra ở trên người hắn, để hắn không nhịn được ho ra đầy máu. bước chân điên cuồng lùi về sau, đồng thời dư quang hướng về chu vi nhìn đi, muốn tìm cơ hội rời đi. tần minh đối với trương cửu quyền ý nghĩ tựa hồ hiểu rõ vô cùng, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, bước tiến bước ra, giáng lâm ở trương cửu quyền trước mặt, ngự thiên long quyền triển khai ra. Quanh thân phảng phất có long ngâm hống tiếng khóc vang lên, hắn mỗi một quyền đều như đồng một vị chân long khói động cửu tiên, cuồn bánh cương liệt, khiến người ta nhìn tim đập đều muốn tăng lên, thật đáng sợ. Như vậy quyền uy, làm sao có thể chống đỡ đỡ được? Trương Cửu quyền tám cánh tay đều xuất hiện ở kích, chống đỡ Tần Minh công kích. Lúc này quan sát chiến đấu người đều không khỏi có chút đồng tình lên Trương Cửu quyền đến, muốn đối kháng Tần Minh như vậy hung hăng công kích, thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Lao thần vì là hoàng triều nhọc nhằn khổ sở mấy chục niên bệ hạ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ không sợ lạnh người trong thiên hạ tâm sao? Trương cửu Quyền chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang bị sức mạnh kinh khủng rung động, cố nén không có phun ra một ngụm máu đến. Này mấy trục niên có điều là ngươi độc tài triều chính, làm sang làm bậy thời gian, ngươi chưa từng vì là hoàng triều từng làm một cái có công việc. Thần Minh Trào Phúng nói rằng, bệ hạ có thể đừng quên, ngươi ngôi vị hoàng đế, vẫn là lao thần cho. Trương cửu Quyền cả giận nói, sớm biết hôm nay, Hắn lúc trước tình nguyện bảo đảm nâng cung vương làm hoàng đế, hoặc là vũ vương chờ người, mà không sẽ chọn tần minh. Ngươi cũng biết một câu nói này lối ra, mở miệng liền đủ để định ngươi tội chết. Tần minh hai mắt sắc bén, quân vương vị trí thuộc về, ngươi cũng dám điều khiển, có thể chấm là nên cảm kích ngươi, nhưng là vì liệt tổ liệt tông, vì giang sơn xã tắc, chấm chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, đưa ngài lao quý tây trương cửu quyền. Rốt cục trương cửu quyền không ngăn được tần minh cương manh vô địch ánh quyền, bị một quyền tạm đến ngược. Cả người đều bay ngược ra ngoài, ho ra đầy máu. Giết! Tân Minh bước chân đạp xuống, nhân hoàng ánh sáng tịch thiên quyển địa mà ra, dáng lâm ở trường cửu quyền trên người, như là tử vong trùm sáng giống như vậy, triệt để trôn vùi trường cửu quyền tính mạng. Thiên hoa hoàng triều một đời quyền thần, vũ quân cường giả trường cửu quyền, ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Tân Minh cảm nhận được hai cỗ sát ý gào thét mà đến, bàn tay của hắn run lên, nhân hoàng trưởng ấn đánh mà ra, thần uy quần cuộn đồng thời quyết đấu hẳn ngự cùng cái kia kiếm tông vũ quân, vinh ca, sát phạt kiếm ý cuồn cuồn đập tới, nhưng ở tần minh nhân hoàng trưởng ấn dưới vỡ diệt tần minh hung hăng ra tay, bệ nghệ mà đi, nhân hoàng ánh sáng long lánh trong thiên địa, phải đem hai tên đối thủ đồng thời tiêu diệt đi đến, hàn ngự cùng cái kia kiếm tông vũ quân âm thầm hoảng sợ, bọn họ hiện tại cảm nhận được sức mạnh kinh khủng, so với quan chiến thì không biết cường thịnh bao nhiêu lần, trong lòng bọn họ run rẩy dữ dội không ngừng, như là rơi vào rồi tử vong thâm nguyên không cách nào chống lại. Trong khoảnh khắc, thiên khung bên trên rủ xuống mấy vết sáng, trước tiên rơi vào hàn ngự hai người trên người, tần minh công kích bị ngăn cách đi đến, khẩn đón lấy, hàn ngự hai người thân thể bị chùm sáng mang theo, trong chớp mắt liền biến mất không còn tâm hơi. Trước 107, từ chối truyền thừa. Tam thiên kỳ hạ, đã tới chưa? Tần minh ánh mắt hơi lập lòe, âm thầm ảo não không nên ở trường cựu quyển trận chiến này trên tiêu hao như vậy nhiều thời giờ, nên để hàn ngự chờ người cùng tiến lên chấm dứt cường sức mạnh đồng thời đem bọn họ tiêu diệt mới đúng. Nhưng trước mắt, cơ hội này, nhưng là bỏ mất. Bọn họ tức sẽ tiến vào tầng tiếp theo, hết thảy tranh đấu, đều muốn lưu đến tầng tiếp theo thí luyện không gian đi tới. Trong chớp mắt, Hàng Ngự cùng cái kia thiên hành kiếm tông vũ quân liền biến mất không còn tăm hơi. Khẩn đón lấy, trung sáng rơi vào tần minh trên người, lại sau khi, là triệu kiên. Căn cứ mấy người tiến vào không gian truyền thừa thời gian không cùng đi sắp xếp đi tới tầng thứ 2 chính tự. Rất nhanh. Tần Minh cùng triệu kiên thân thể cũng bị trùm sáng mang theo, trong nháy mắt phảng phất mất đi hết thể chi giác, chờ cho bọn họ khôi phục thần giác, tình cảnh trước mắt, đã không phải mộ bịa quẩn. Ngay ở Tần Minh chờ người rời đi tầng thứ nhất không gian sau khi, ngoại giới, bên trong hoàng cung tông miếu trước, hư không đột nhiên run rẩy lên, làm cho mọi người con ngươi tất cả đều ngưng kết lại, chỉ thấy cái kia hư không bị vỡ ra một lỗ hổng, cuốn phong gào thét, thiên băng địa hãm. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy có nhất đạo khí thế phi phàm bóng người từ hư không trong vết nước bức ra, hai con mắt của hắn sắc bén như kiếm, mang theo đáng sợ sát khí mà đến, sóng lửa thao thiên. Kinh Tử Dương Những kia chấn thủ ở lối vào thống lĩnh đều sửng sốt, không nghĩ tới xuất hiện người dĩ nhiên là Kinh Tử Dương, lẽ nào hắn đã thông qua đại đế thử thách, thu được truyền thừa, bị đại đế đưa ra tới sao? Như vậy, những người khác đâu? Bọn họ hoàng chủ, thần minh, hiện tại thế nào? Kinh Tử Dương nhìn lướt qua phía dưới người, trong mắt không có quá nhiều tâm tình sóng lớn, mà là cất bước mà ra, hướng về lối vào mà đi. Ngăn cản hắn. Những này đại nội thị vệ lúc này phản ứng lại, vung lên trường đao, muốn ngăn cản Kinh Tử Dương tiến vào nơi truyền thừa, tuy rằng bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng nhiệm vụ của bọn họ chính là canh gác vào miệng, lối vào, tự nhiên không thể để cho Kinh Tử Dương tùy nguyện. Kinh Tử Dương cười gần một tiếng, hắn bản tôn đích thân tới, những này thống lĩnh có thể lại hắn làm sao? Tuy nói cảnh giới của hắn không bằng những này thống lĩnh, nhưng có thể triển khai thủ đoạn, có thể là phi thường nhiều. Trong giây lát đó, kinh tử dương trên lòng bàn tay hiện lên một vị hỏa diễm hoa sen, chỉ thấy bàn tay hắn du lên, ngọn lửa kia hoa sen oai gào thét mà ra, phảng phất nhất đạo lại nhất đạo hỏa diễm quang mạc giống như sát phạt khí thao thiên, trước hết vọt tới hai vị cấp thấp vũ linh bị hắn này hỏa diễm quang mạc trực tiếp xé rách đi đến, còn lại vũ linh hít sâu một hơi, bước chân trì hoãn, không dám phụ cận. Cấp 4 vũ binh. Những kia đan phủ cảnh cấp cao vũ linh trong lòng rung động lại, Trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè, đây là cấp 4 vũ binh, bằng không, không thể lợi hại như vậy, một đòn giết chết hai vị vũ linh. Mọi người ở đây đỉnh trệ mấy tức trong thời gian, kinh tử dương tay nâng hỏa diễm hoa sen, cất bước tiến vào lối vào, hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cái kia hôn độn đao chém ngang hạ xuống, hắn hỏa diễm hoa sen trực tiếp đón lưới đao mà lên, cùng hôn độn đao va chạm, hoa sen phá nát, nhưng kinh tử dương bóng người cũng đã tiến vào nơi truyền thừa bên trong. Sớm biết tiến vào nơi truyền thừa chỉ cần tiêu hao một cái cấp 4 vũ binh, làm sao cần như vậy lao lực, bố cục nhiều năm. Kinh tử Dương thấp giọng nói rằng, chẳng bắt đầu lặp lại lên tam thiên trước trải qua, muốn đối chiến này mộ bia quần bên trong mai táng tôn giả nhân vật. Nếu là hắn vẫn là linh thể thời gian, có lẽ sẽ rất lao lực, nhưng hắn bản tôn đích thân tới, nạo khí lăng vân, không có mang bất kỳ tôi tớ hộ vệ, tự tin có thực lực tuyệt đối, không thua với đan phủ cảnh giới tôn giả nhân vật. Tử Hà Dương Thể, hiện lộ vô cùng ý thế tử xác liệt diễm bao phủ mảnh này mộ bịa quần muốn đốt cháy tất cả xuất hiện đối thủ này chính là tầng thứ 2 thí luyện không gian sao tân minh bước chậm ở một mảnh còn như sơn động đường hầm giống như địa phương quanh thân đen kịt cực kỳ hắn vận chuyển chân võ đế điện hai con mắt trong vắt phát sáng rốt cục thấy rõ phía trước con đường chỉ thấy phía trước lối đi này hai bên phẳng phất thật sự đều là ngọn núi nham thạch dị thường cứng rắn hắn thử nghiệm lấy trưởng lực đi lay động lại phát hiện căn bản là không có cách lay động mảy may, may. Cho tới hàng ngự, triệu kiên chờ người, cũng không có cùng hắn ở một chỗ, để hắn hơi kinh ngạc, không biết tầng thứ hai này thử thách là cái gì. Hả? Tần Minh khởi điểm đều không có cảm giác gì, thế nhưng làm đi ra một khoảng cách sau, lại là một bước hạ xuống thì, nội tâm của hắn nhưng sản sinh một tia dị dạng cảm giác, phảng phất bước đi này bước ra, có thập yêu bất cùng. Nhưng đến tuột cùng là nơi nào không giống, nhưng liền Tần Minh chính mình cũng nói không được, chỉ là từ nơi sâu xa một loại dự cảm, không sợ tới, chào không được. Liên như vậy, tần minh một đường đi về phía trước, cái lối đi này từ từ không có phần cuối, tần minh lông mày dần dần cao lên đến, tầng thứ hai này sát hoạch, lẽ nào chính là bước đi. Nếu như có thể biết đường phía trước đồ có còn xa lắm không, tần minh hay là đều không sẽ buồn bực như vậy, nhưng mấu chốt của vấn đề liền ở chỗ, tần minh căn bản không biết cái lối đi này dài bao nhiêu, cũng không biết hắn như vậy bước chậm chỗ cần đến cất bước còn bao lâu nữa, đây mới là làm hắn cảm thấy buồn bực mất tập trung nguyên nhân. chẳng lẽ nói, tầng này muốn thử thách chính là ta tính nhẫn lại sao? trong ngay mắt, tần minh linh thai phảng phất thanh minh lên, đối với tầng này thử thách thâm ý nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. nếu là thử thách, liền tất nhiên sẽ có lối thoát. hắn hà tất buồn bực? đại đế đợi hơn một nghìn niên đều không có đợi được truyền nhân, tâm tình của hắn nên càng gấp mới đúng. nghĩ thông suốt điểm này, tần minh bước tiến đều trì hoãn không ít, không có như vậy, chấp nhất phải tìm được điểm cuối, mà là bắt đầu càng ngộ, linh hội, muốn nhìn một chút này, hai bên đường nối có hay không giấu giếm một loại nào đó huyền cơ? dần dần, tần minh tâm thái ôn hòa đi. hắn xa xa phảng phất xuất hiện tia sáng, tuy rằng rất mơ ảo, nhưng tần minh nhưng khẳng định ý nghĩ của chính mình, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều phi thường kiên định. con đường võ đạo không thể lúc nào cũng một phen phong thuận, mặc dù có thì không nhìn thấy con đường phía trước, chẳng biết lúc nào mới có thể thoát vây, nhưng nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì niềm tin, bằng không làm sao thành vì là chân chính cường giả. tần minh như có nổ ra, tự lẩm bẩm. trải qua khoảng thời gian này tôi luyện. Tần Minh đã rõ ràng rất nhiều, hệ thống có thể vì hắn võ đạo cung cấp vũ lực điều kiện, đây là được trời cao chăm sóc ưu thế, hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng muốn trở thành một vị chân chinh cái thế cường giả, tự thân tâm thái cũng phi thường trọng yếu, cần phải không ngừng địa gột rửa, lột xác. Cũng không biết đến tuyệt cùng đi rồi bao lâu, Tần Minh bước chân vẫn về phía trước, chưa từng ngừng lại, cũng chưa từng mê man. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, râu mép đều biến dài ra, tóc cũng không có quản lý tu bổ có vẻ hơi ngột ngang, như đổi làm người thường, càng chạy hay là liền càng hoảng loạn, sẽ bắt đầu nghi vấn chính mình lúc trước lựa chọn cùng ý nghĩ, nhưng Tần Minh thì lại không phải vậy. Nếu quyết định một đường về phía trước, như vậy, hắn liền không còn đường quay đầu, chỉ có thể quyết chí tiến lên, đi tới cuối cùng, Tần Minh phảng phất đối với thời gian đều không có khái niệm. Dọc theo con đường này, hắn tu hành một khắc cũng không có dừng lại quá, chân võ đế điển từ đầu tới cuối duy trì vận chuyển, không ngừng nuốt thiên địa nguyên khí, hóa thành bản thân nguyên lực. Cái kia đan phủ đang không ngừng bánh trướng, cuối cùng, hoàn thành mở rộng. Thần Minh, bước vào đan phủ cảnh hai tầng. Hay là đối với người thường mà nói, như vậy tu hành tốc độ quả thực làm người nghe kinh hãi, nhưng Thần Minh nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên, hắn mỗi một chiến cũng không dễ dàng, đối với nguyên lực tiêu hao đều là to lớn, nhưng là nói cảnh giới phi thường vững chắc, hơn nữa chân vọ đế điển tinh diệu, phá cảnh cũng không khó. Tầng thứ hai này thí luyện không gian nếu như không hạn chế tu vi và cảnh giới. Gặp lại hàn ngự nhưng là phi thường vướng tay chân, còn có cái kia kinh tử dương, vẫn luôn không có nhìn thấy, lẽ nào bị giết. Tân Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, cùng cảnh giới bên trong, hắn có thể quét ngang tất cả địch thủ, hắn có tự tin như vậy, nhưng nếu nói có thể đem những kia cảnh giới càng cao hơn tuyệt đỉnh thiên kia đều chân áp khó tránh khỏi có chút khoan lác. Dù sao, những này thiên kia không phải là hạng soán sinh, bọn họ năng lực lĩnh ngộ đều là siêu phàm có thể đem trưởng bối giao cho bọn họ công pháp thần thông rất tốt mà nắm giữ, thậm chí căn cứ tự thân điều kiện đến diện hóa ra càng nhiều hào diệu đến. Cõi đời này, không thiếu bình thường người, nhưng càng không thiếu thiên tài, tần minh sẽ không bất cẩn khinh định. Càng chạy, tần minh niềm tin càng kiên định, hắn không để ý lúc trước làm lựa chọn là đúng hay sai, nhưng không có ai có thể ngăn con đường của hắn, hắn muốn chinh chiến, muốn trở nên mạnh hơn. Nếu như nói cái lối đi này không có tên tuổi, theo tần minh, Không bằng gọi là đặt chân lên đỉnh cao nhất con đường. Rốt cục, làm Tần Minh lại một bước lúc rơi xuống đất, loại kia dị dạng cảm lần thứ hai hiện lên để bụng đầu, không gian cảnh tượng biến ảo, đen kịt đường nối biến mất không còn tâm hơi, hắn như là trong nháy mắt liền vượt qua đến cái kia ánh sáng vị trí nơi, tắm rửa hào quang. Đây là hoàn toàn trống trải nơi, có màn ánh sáng huyền phù ở giữa trời cao, làm cho Tần Minh không cách nào xem thanh hư không cảnh tượng, hết thảy tất cả đều bị màn ánh sáng bao phủ, vô tận phù văn ánh sáng vương xuống đến như là có vô biên trận pháp treo lơ lửng ở thiên khung bên trên, cũng không biết ở lối đi kia bên trong đợi bao lâu, lúc trước tất cả đều là ảo trận sao? Tần Minh nhìn thấy cái kia vô biên trận pháp, nhất thời rõ ràng tất cả, hắn cũng là một tên trận pháp sư, tuy nói chỉ có cấp 3 mà thôi, nhưng muốn xem ra lúc trước trải qua chính là ảo trận nhưng không khó. Dù sao, Tần Vũ đại đế không thể thật sự bố trí ra một cái không bờ bến đường lối đến, làm như vậy không có ý nghĩa. Tam Thiên Mảnh này chống trải nơi đột nhiên truyền ra một thanh âm, phản phất là vì trả lời tần minh nghi hoặc, khiến cho đến tần minh trong lòng rung động lại, là người phương nào? Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Tần minh mở miệng hỏi, hai tay ôm quyền, lấy đó cung kính. Người tới đây, chẳng lẽ không là vì truyền thừa của ta sao? Hiện tại, làm sao hỏi ta là ai đây? Âm thanh kia tiếp tục xa xôi nói rằng, lộ ra ngông cuồng tự đại uy nghiêm. Truyền thừa. Ngài là, Tần Vũ Đại Đế. Tần Minh trong đầu trong dây lát nhảy lên lại, không nghĩ tới như thế đã sớm nhìn thấy Tần Vũ Đại Đế. Ta hiện tại là có thể tiếp thu truyền thừa sao? Tần Minh ngượng ngùng hỏi, này trên đời này chuyện tốt đều muốn rơi xuống một mình hắn trên đầu sao? Nhược phi như này, ta vì sao phải xuất hiện? Ta chờ đợi rất nhiều niên, rốt cục đợi được sự xuất hiện của ngươi. Hiện tại, ta liền đem truyền thừa giao ở trong tay ngươi, được truyền thừa của ta, không ra 10 năm, ngươi liền có thể thành Hoàng Thành Đế. Đến lúc đó, này 3 ngàn giới mặc người rong rủi năng dọc, màn ánh sáng dưới nhất đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên, cuồn loạn khí tức càn quét thiên cung, để Tần Minh cảm thấy có chút ngột ngạt, đó là Tần Vũ Đại Đế sao? Không ra 10 năm thành hoàng thành đế, Tần Minh đọc thầm câu nói này, toàn thân nhiệt huyết phảng phất đều đang sôi trào, đây chính là bao nhiêu võ giả giấc mơ à? Bây giờ cách hắn cách xa một bước, đi lên trước đi. Cái kia màn ánh sáng dưới bóng người nói rằng không, Tần Minh quả đoán cự tuyệt nói. Truyền thừa của ngươi, ta từ chối. Chương 108: Người chết tái hiện, canh thứ nhất. Tần Minh nói năng có khí phách, cái kia màn ánh sáng dưới bóng người to lớn phảng phất đều sửng sốt, nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ Tần Minh dứt khoát kiên quyết vẻ mặt thì, liền rõ ràng chính mình không có nghe lầm, phía dưới thiếu niên này, từ chối truyền thừa của hắn. Ngươi vì là truyền thừa của ta mà đến, giờ khác này rồi lại từ chối. Cái kia bóng người to lớn lạnh lẽo nói rằng, lộ ra hàn lãnh tâm ý. Ta vì là Tần Vũ đại đế truyền thừa mà tới." Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lãnh đạm chi ngữ, làm cho cái kia bóng người to lớn ánh mắt hơi ngưng trệ lên, lập tức lạnh lùng nói, "Ta chính là Tần Vũ đại đế, lẽ nào ngươi dám hoài nghi?" "Có gì không dám?" Tần Minh nhìn về phía này cái gọi là Tần Vũ đại đế, thái độ hung hăng, "Đại đế đã nói trước, thông qua ba tầng thí luyện mới có thể thu được truyền thừa, bây giờ có điều là tầng thứ hai, đại đế nhân vật cỡ nào, sao lại tùy ý thay đổi quy tắc?" Ngươi đến tột cùng là ai? Ta rất hoài nghi. Ẩm. Làm tần minh đem những câu nói này một vừa nói ra thời gian, nhất thời có một luồng cuồng bá vô biên đế uy bi dáng lâm ở trên người hắn, cường thịnh đến cực điểm, đây là tới tự một luồng đại đế uy thế, có thể dễ dàng đem một vị vũ hoàng đô ép thành bụi phấn. Nhưng bóng người kia hiển nhiên vẫn không có đem tần minh nghiền thành nát tan dự định, uy thế cũng không có hoàn toàn phong thích, có điều đã đầy đủ khiến tần minh trầm trọng không thể thở nổi, như là có một con tay chặt chẽ chặn lại cổ họng của hắn sức mạnh bắt bi đến vô cùng tinh chuẩn, để tần minh tính mạng lơ lửng ở một đường, cũng không sẽ bị bóc chết, lại làm cho tần minh cảm nhận được tự thân nhỏ bé, căn bản không tránh thoát. Không muốn dây dùa, thần phục đi. đạo kia cao to bóng người đã không hy vọng tần minh cam tâm tình nguyện điệu tiếp thu truyền thừa, mà là lựa chọn ép buộc tần minh thần phục với hắn, làm nô buộc của hắn. Người quả nhiên không phải chân chính đại đế. từ trên người của đối phương, tần minh không có cảm nhận được một tia huyết mạch liên kết thân cận cảm, trên người hắn long lãnh nhân hoàng ánh sáng không cực thiên giáp trong nháy mắt khoác ở trên thân thể của hắn, ngăn cách tất cả uy thế, hơn nữa làm cho hắn thả ra thiên nhất cảnh khí tức, giống như một đời vũ quân. Là cung không phải, trọng yếu sao. Bóng người kia lộ ra nụ cười quá dị, khiến cho tần minh trong lòng run lên, chỉ cảm thấy này bóng người quá mức yêu tà, không biết đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Nơi này không phải tần vũ đại đế thí luyện không gian sao. Tại sao lại xuất hiện giả mạo đại đế người? Tần minh người mặc không cực thiên giáp, tránh thoát khỏi uy thế rằng buộc. Trong lòng kịch liệt nhảy lên, Tân Minh lại ngẩng đầu liếc mắt một cái cái kia màn ánh sáng, vô tận trận văn vẫn ở phía trên lưu động, tỏa ra hào quang óng ánh, giống như đan dệt thành óng ánh tinh khung, soi sáng thập phương. Thì ra là như vậy. Trong ngay mắt, Tân Minh hai con mắt thả ra ánh sáng lóa mắt hải, hắn lần thứ hai nhìn về phía cao to bóng người trong ánh mắt tràn ngập tự tin, rất có vài phần lạnh lùng chế rêu ý vị, ngươi thật coi chính mình là thành đại đế. Ta gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần mạnh hơn ngươi ta nếu không là đại đế là ai? nay bóng người lạnh cười lạnh nói vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một hồi đại đế phong thái tân minh bay lên không nhân hoàng ánh sáng bao phủ thiên địa ngự thiên long quyền ầm ầm đánh giết mà ra chấn ngự bốn phương thiên địa phảng phất có tứ đại thần thú bóng mở diện hóa mà ra thanh long chủ công bạch hổ sát phạt chu tước đột kích gây rối huyền vũ hộ thể ngự thiên thuận không chỉ có thể chấn phục chấn long tương tự có thể chấn phục bốn thần thú ngự thiên long quyền vốn là tôn giả cấp thần thông tu hành đến chỗ cao thầm, uy lực cỡ nào kinh người, khiến người ta than thở. Dun dế lực lượng thôi, đan phủ cảnh người, cũng dám chống lại đại đế. Thân ảnh cao lớn kia không nhịn được cười nhạo một tiếng, lập tức nhẹ nhàng một trưởng hoành ép xuống dưới, mang theo vô tận đế hàng ngũ quang, sán lạn đến cực hạn, phảng phất liền không gian đều phải bị chấn động sụp. Hắn là đại đế, căn bản không cần triển khai bất kỳ thần thông, liền có thể tan rã tần minh công kích. Nếu là có người đứng xem ở đây nhất định phải bị tần minh loại này không biết tự lượng sức mình cách làm chọc cười vui vẻ dù cho hắn tu luyện ra một kia nhân hoàng lực lượng lại có hay không cực thiên giáp tăng cường sức chiến đấu ở đại đế cấp bậc cường giả trước mặt vẫn có vẻ phi thường nhỏ bé như mối bỏ biển giống như tần vũ đại đế là thế nào cường giả liên huyết nguyệt võ hoàng loại này cấp số đại năng nhân vật đều bị hắn chấn áp ở đây dùng làm chọn chuyển nhân công cụ huyết thiên đại đế cỡ nào ngông cuồng tự đại muốn thành tiểu vương đồ bá nghiệp Nhưng cuối cùng cũng bị tần vũ đại đế hung hăng tiêu diệt. Như vậy một vị chấn động lục hợp bát hoang đại đế nhân vật, tần minh, từ chối truyền thừa, thậm chí cùng đại đế động thủ, làm như vậy, nghe tới cùng ngớ ngẩn khác nhau ở chỗ nào. Nhưng tần minh một mực làm như vậy, hơn nữa ánh mắt của hắn phi thường kiên quyết, lộ ra tuyệt đối tự tin, tựa hồ một quyền này của hắn càn quét mà qua, vị này đại đế thật sự sẽ biến thành cho bụi. Võ ca, bóng người kia trưởng ấn nổ xuống, uy thế thao thiên, dường như một viên tinh thần rơi vào trên đất cùng không, khi ma sát ra vô số đố lửa. Cuối cùng, một chưởng này cùng Tần Minh Long quyền điên cuồng chạm đụng vào nhau, vạn trượng đế quang đem cả vùng không gian đều bao phủ, rõ ràng chỉ là một đòn, nhưng nắm giữ vai lây trời, có thể làm ba ngàn giới đều vỡ diệt. Ngay ở kinh khủng như vậy trùng kích vào, Tần Minh phóng thích hết thể công kích tất cả đều bị dập tắt, đại đế một chưởng, cùng diệt thế không có gì khác nhau. Nhưng mà, Tần Minh nhưng từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, phản phất tiếp theo muốn phát sinh tất cả, đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Đại đế hủy diệt ánh sáng đem tần minh bao phủ đi vào, vô tận trùm sáng tử vong ráng lâm ở trên người hắn, dường như muốn làm hắn triệt để rơi vào thâm nguyên, rơi vào tử vong hoàn cảnh. Hắn nhìn thấy cái kia thiên khung bên trên bóng người ở giữ tận địa cười, để ánh mắt của hắn sắc bén, khúc xạ ra bất khuất ý chí đến. Liên chút bản lenh này, muốn muốn hủy diệt ta, còn chưa đủ. Tần minh ngửa mặt lên trời thét dài, tùy ý cái kia đế quang hủy diệt chính mình, hắn trước sau tin chắc phán đoán của chính mình nếu như hắn nhân vì là phán đoán của chính mình mà ngã xuống, vậy hắn cũng không hối hận. Tấn Minh thân thể bị vô tận đế diễm thiêu đốt, dường như muốn đem linh hồn của hắn đều thiêu hủy, đây là khó có thể tưởng tượng thống khổ, đủ khiến một vị cái thế cường giả đều cảm thấy buôn hội. Chốc lát trong lúc đó, Tấn Minh trải qua hết thể đều hóa thành mây khói tiêu tan, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nội tâm căng thẳng huyền đều thư giãn hạ xuống. Quả nhiên, lúc trước tất cả vẫn là ở hào cảnh bên trong, nay man ánh sáng. Có thể chiếu chiếu ra ta suy nghĩ trong lòng đồ vật, liền đại đế hình ảnh đều có thể biến ảo ra đến, thật là đáng sợ." Tần Minh thấp giọng tự nói. "Nếu như không phải cái kia màn ánh sáng trên phủ văn vẫn lập lòe hào quang áo ánh, Tần Minh cũng không dám khẳng định, này đại đế hình ảnh sẽ là biến ảo ra đến, loại thủ đoạn này quá mức thần kỳ." Lúc trước, Tần Minh từ đường núi đi ra, cho rằng thoát ly ảo cảnh, lại không nghĩ rằng, tiếp theo gặp phải, nhưng vẫn là ảo cảnh, chiếu chiếu ra nội tâm hắn sợ cầu, chỉ có hắn đánh vỡ nội tâm dục vọng mới có thể chân chính thoát ly trước mắt ảo cảnh. Cũng không biết ta hiện tại thoát ly ảo cảnh hay chưa. Tần Minh có chút buồn bực, tầng thứ 2 này không gian có thể so với tầng thứ nhất huyền ảo nhiều lắm, tầng thứ nhất đơn giản là chiến đấu, nhưng tầng thứ 2, thật thật giả giả, hư hư thật thật, khiến người ta căn bản nhìn không thấu hiện tại đến tổn cùng ở vào thế nào trong hoàn cảnh. Nếu như hiện tại vẫn là ảo cảnh, cái kia không khỏi thật đáng sợ, tần Minh căn bản không biết như thế nào phá giải, bực này cấp độ trận văn quá khủng bố căn bản không phải hắn, có thể nhìn ra. Tiểu Tặc, để mạng lại. Tần Minh phía sau lưng đột nhiên mắt lạnh, cảm thấy một trận sát ý kéo tới, hắn xoay người nhìn lại, nhất đạo sắc mặt tái nhợt bóng người chính hướng về hắn điên cuồng gào thét đánh tới, vô tận cương khí cắn giết vạn vật, long lánh thịnh liệt ánh sáng, để Tần Minh ra đầu đều hơi tê tê. "Tao cẩn thuần." Tần Minh có chút sửng sốt, tao cẩn thuần chết rồi lâu như vậy, làm sao vào thời khắc này lại xuất hiện? Tần Minh ngón tay run lên, toái tâm chỉ tỏa ra lóe mắt sát phạt ánh sáng đem tào cẩn thuần cương khí đập vỡ tan nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo tào cẩn thuần thân thể đồng bền mà tới cương khí hộ thể ở trung quanh hắn dâng trào hóa thành đại thảo phạt chi quyền đánh về tân minh đùng tân minh cùng ngự thiên long quyền cùng tào cẩn thuần cương khí chi quyền đụng nhau để không gian phảng phất đều muốn hiện lên vết rách khiến tân minh rất ngạc nhiên chính là tào cẩn thuần cảnh giới càng cùng hắn tương đương công kích dị thường mạnh mẽ không kém gì hắn phải biết tân minh người mặc không cực thiên giáp cảnh giới bước vào thiên nhất cảnh. Mà Tào Cẩn Thuần trước khi chết cảnh giới chỉ có đan phủ cảnh đỉnh cao, nhiều nhất là nửa bước vũ quân, nhưng trước mắt, hắn cũng nắm giữ vũ quân khí tức, cùng Tân Minh ngạnh hám mà không rơi vào hạ phong. Chết đi người cũng có thể sống lại. Tân Minh con ngươi run lên, nhưng vào lúc này, Tào Cẩn Thuần phía sau lại có một vị bóng người bước chậm mà đến, vẻ mặt lạnh lùng, tám cánh tay đồng thời vung lên, kim sắc thủ lớn rung động thiên địa, rõ ràng là trên một tầng bị Tân Minh chu diệt đi trương cự quyền. Hững, huyết hà hiện lên dường như nhất đạo lại nhất đạo màu máu bao tấp tàn phá ra tần minh sắc lại là ngưng lại huyết ý lìa tôn giả cũng tới tần minh thẳng giết qua ba đại cường giả bây giờ đều ra hiện tại trước mặt hắn đồng thời hướng về hắn vô giết mà đến không có một câu phí lời sắc ý lấm liệt đều chết quá một lần còn muốn trở ra lất lư tần minh tức giận mắng một tiếng cất bước mà ra toái tâm chỉ cùng ngự thiên long quyền phân biệt đánh giết hướng về trường cựu quyền cùng huyết ý lìa tôn giả sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại Lập tức hắn bóng người xoay một cái, đón đỡ dưới tạo cẩn thuần cương khí. Tuy nói hắn cương khí phi thường sắc bén, nhưng còn không cách nào xuyên thấu không cực thiên giáp phòng ngự. Quả nhiên cũng đều là ảo cảnh. Tân Minh em thầm khẳng định ý nghĩ, ba người này khi còn sống cảnh giới phân biệt là đan phụ cảnh, thiên nhất cảnh cùng vương đạo cảnh, nhưng giờ khắc này, nhưng đều bị áp chế ở cùng hắn tương đồng cảnh giới. Hiện nhiên cũng là tầng thứ hai này thí luyện không gian thử thách một trong, làm giết qua người xuất hiện lần nữa thời điểm. Hay là tuyệt đại đa số người đều sẽ cảm thấy hoảng loạn, nhưng Tần Minh cũng không có ý nghĩ như thế, ở trong lòng của hắn, không có hoảng sợ cái từ này, có thể giết đối phương một lần, liền có thể giết lần thứ hai. Tần Minh thủ trưởng vùng lên sát phạt mà xuống, nhân hoàng ánh sáng cùng huyết mạch sức mạnh đồng thời phong thích, thực lực trong nháy mắt tăng vọt một cấp độ cuồng loạn sức mạnh càn quét ra, lần thứ hai vùi đầu vào cùng ba người đại chiến ở trong đi. Thực lực thôi thúc đến mức tận cùng sau Tần Minh sức chiến đấu cỡ nào cường thịnh, bắt đầu vừa ra quyền liên bùng nổ ra sức mạnh kinh người, hư không dường như muốn bị nổ nát, tao cẩn thuần cương khí hộ thể ở tần minh long quyền dưới triệt để vỡ diệt, sức mạnh kinh khủng nhảy vào trong cơ thể hắn, đem hắn xóa bỏ đi đến. Khẩn đón lấy, chương cửu quyền cùng huyết y thì tôn giả cũng liên tiếp vỡ diệt, tần minh khẽ miệng phát hỏa lên một vệt ý cười, nhìn về phía cái kia trên cao không màn ánh sáng, tầng thứ hai sát hoạch, có thể thông qua sao? Chương 109, khen thưởng phân phát, canh thứ hai. Thiên khung bên trên Cái kêu bao trùm cả vùng không gian màn ánh sáng rốt cục phát sinh ra biến hóa. Đầu tiên là khúc xạ ra người dục vọng, lại biến ảo ra người sợ hãi của nội tâm. Không thể bảo là là không khó thử thách, nếu không có tần minh tâm trí hơn người, e sợ cửa ải này liền muốn chết kích chấm xa. Dục vọng hắn có thể chặn được, còn hoàng sợ hắn chưa bao giờ như vậy trạng thái. Tầng thứ hai sát hạch, rốt cục thông qua sao? Tần minh lẩm bẩm, tầng thứ hai này không chỉ là sát hạch thiên phú, càng mấu chốt chính là sát hạch võ giả tâm trí. Một khi tâm trí mềm yếu người, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn trầm luân đi vào. Chu vi cảnh tượng biến ảo, cái kia màn ánh sáng trên phù văn phảng phất giảm đạm đi, cuối cùng triệt để như nước suối chậm rãi tàn đi. Chúc mừng ngươi, tầng thứ hai sát hoạch qua hải. Một thanh âm xa xôi mà vang lên, làm cho tần minh trong con ngươi thả ra một vệt hào quang. Không phải nói mỗi thông qua một tầng sát hoạch đều có khen thường sao? Ta có thể vẫn không có lĩnh tầng thứ nhất khen thường đây? Không có cho sao? Âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Để Tần Minh đẩy sau đầu đều là Hạ Tuyến, này phụ trách sát hoạch đến tụt cùng có phải là Tần Vũ đại đế à, giọng điệu này nghe tới làm sao với hắn hệ thống như thế như, đều chỉ có thể bấy người. Ta nghĩ hẳn là không có, tiền bối hay là đã quên đi. Tần Minh cũng không dám trực tiếp cùng này phụ trách sát hoạch âm thanh chống đối, vạn nhất là đại đế bản thân, hắn chẳng phải là muốn chết. Vì lẽ đó, hai tầng khen thưởng chồng chất lên nhau, chẳng phải là càng tốt sao? Thanh âm kia thản nhiên cười nói, làm cho Tần Minh ánh mắt hơi lấp lóe lại có tinh mang lấp lõe, khen thưởng, có thể trồng chất. Làm sao cái trồng chất pháp? Tân Minh mơ hồ đoán ra thanh âm này ý nghĩ, xem ra khảo hạch này cũng không phải là lệnh leo địa tuần hoàn quy tắc, mà là có một đao linh ở khống chế tất cả, mặc kệ có phải là đại đế bản thân, hay hoặc là là sát hạch quy tắc biến thành, nhưng nói chung, nhất định có một vị có thể suy nghĩ đại năng nhân vật ở khống chế, căn cứ các nhân tình huống không giống, đến quyết định sát hạch nội dung cùng khen thưởng. Tỷ như, ở tầng thứ nhất, Hắn nhưng là trước sau đối chiến hai vị tôn giả cùng một vị võ hoàng, đây đối với cái khác sát hoạch giả tới nói, hầu như là vượt xa bọn họ sát hạch lượng, nhưng tần minh nhưng cần chịu được. Tam thiên sát hạch kỳ, kỳ thực cũng không phải là vì cho võ giả cung cấp thuận tiện, mà là vì cho giám khảo cung cấp đầy đủ quyền tự chủ. Tần minh từ khoa học thời đại đi tới ba ngàn giới, phương thức tư duy tự nhiên có chút không giống, ngược suy nghĩ, cuối cùng được ra chính mình kết luận. Ta cho rằng ngươi sẽ nói đợi được ba tầng sát hạch thông qua lại hoạch được thưởng cái kia mờ ảo âm thanh cười nói tầng thứ ba sát hoạch kết thúc chẳng lẽ không là trực tiếp thu được truyền thừa sao nếu như có người có thể xem đến thời khắc này tần minh vẻ mặt nhất định sẽ phát hiện trên mặt của hắn mang theo một người da đen dấu chấm hỏi mặt hắn rất muốn quay về này đạo chủ nhân của thanh em rít gào một tiếng ngươi phảng phất ở hết sức đầu ta cười nói cũng là vậy thì hiện tại phân phát khen thưởng đi chủ nhân của thanh em này cũng không biết là thật sự tùy tính hào hiệp vẫn có ý cùng tần minh đùa giỡn để tần minh nhìn không thấu ý nghĩ của đối phương Ta có nỗi nghi hoặc, tiền bối, ngươi không có cho ta phân phát tầng thứ nhất khen thưởng, nếu như ta chưa từng thông qua tầng thứ hai sát hoạch, chết ở trong đó, ta chẳng phải là thiệt thòi. Thần Minh có chút buồn bực địa nói rằng. Nhưng là, ngươi hiện tại không phải hảo đoan đoan đứng ở chỗ này sao? Âm thanh kia một bộ đã sớm biết ráng dấp. Hả, thật sao? Thần Minh nội tâm đoán thầm không đớt, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ, xem ra vị này dám khảo đối với mình tựa hồ phi thường xem trọng A tin chắc mình có thể thông qua tầng thứ hai sát hoạch, đương nhiên còn có một khả năng, chính là này giám khảo quá hẹp hỏi, không muốn uổng phí lãng phí phần thưởng của chính mình. Nếu như sát hoạch giả không cách nào thông qua tầng thứ hai, trực tiếp chết trong đó cũng là không có cách nào truy thảo phần này khen thưởng. Nếu như này giám khảo đúng là hắn cái kia vua hố hệ thống, tần minh thật sẽ cảm thấy nguyên nhân là người sau. Ta hoài nghi nội tâm của ngươi hơi lớn bất kính ý nghĩ, lại là nhất đạo xa xôi tiếng truyền đến, phảng phất nhìn ra tần minh nội tâm làm cho tần minh lộ ra ngượng ngùng nụ cười, lập tức hắn cung kính mở miệng nói: đa tạ tiền bối khen thưởng. Lúc này mới như thoại, chu vi cảnh tượng triệt để biến hóa, không ngờ khôi phục tầng thứ nhất hoang vu cảnh tượng, chỉ có điều không có cái kia mộ bia quẩn, mà là bao la bắt ngát hoang mạc. Trong hư không phảng phất xuất hiện nhất đạo khổng lồ thủ trưởng, cực kỳ dày nặng, phảng phất có thể bao trùm chu vi bách lý nơi, để tần minh con ngươi đều đột nhiên co rụt lại. Sau đó. Cái kia trưởng ấn bên trong hiện ra vô số đạo lít nha lít nhít huyền ảo phù hiệu, không biết tượng trưng cái gì. Những này thần bí phù hiệu tạo thành nhất đạo thông thiên trùng sáng. Giáng Lâm ở tần minh trên người, nhu hòa bên trong mang theo thịnh liệt. Tần Minh chỉ cảm thấy cả người sức mạnh phảng phất đều phải bị này chùm ánh sáng điều động lên, có cảm giác cấm áp. Có điều, Tần Minh trong lòng cũng có lo lắng, lo lắng hệ thống bí mật sẽ bị này chùm ánh sáng phát hiện. Cũng may Tần Minh lo xa rồi, hệ thống này tồn tại với trong đầu của hắn mặc dù này chùm sáng chất chứa kinh thế năng lượng nhưng cũng không cách nào phát giác hắn hệ thống có chút ý nghĩa âm thanh kia lần thứ hai vang lên có điều âm lượng rất thấp làm như đang lẩm bẩm lộ bộc khẩn đó lấy cái kia chùm sáng trực tiếp đi vào tần minh trong cơ thể đặt ở tần minh dòng máu bên trong lưu động cuối cùng rơi vào rồi tần minh đan trong phủ khiến tần minh đan phủ có lớn mạnh mấy phần tránh ra nhưng vào lúc này tần minh nghe được nhất đạo cao giọng truyền đến hắn không có chút gì do dự lập tức lui về phía sau Hắn bây giờ đàn phủ cảnh hai tầng tu vi, nguyên khí trị trở lên vạn đến tính toán, mặc dù không có tu hành quá bất kỳ thân pháp thần thông, nhưng tốc độ vẫn cực kỳ nhanh, đây là công pháp diệu dụng. Mấy ý nghĩ xẹt qua đầu óc, thân thể của hắn đã lui về phía sau mấy chục dặm, khoảng cách cái kia hư không đại trưởng ấn bao trùm phạm vi có khoảng cách nhất định. Lúc này, hư không dung chuyển, cái kia đại trưởng ấn bên trong phù hiệu lóng lánh hừng hực ánh sáng, phảng phất là mêng ngông trong vũ trụ hóng ánh tinh hà, tạo thành rực rỡ kỳ diệu cảnh tượng. Ầm ầm ầm chúng tinh lệch vị trí, vạn giới nổ vang, cái kia nhất đạo khủng bố hư không đại trưởng ấn hướng xuống đất rung động mà rơi xuống, thao thiên khí tức lăn lộn phung trào, phảng phất có nhất đạo đại đế ánh sáng đột nhiên tỏa ra mà ra, soi sáng với tứ phương, qua lại đến tần minh thậm chí không cách nào mở mắt ra, làm cái kia hư không đại trưởng ấn anh rơi xuống đất trên thì tần minh trước mắt trời đất quay cuồng, phảng phất là vô tận sức mạnh của mảnh đang trùng kích thân thể của hắn, như đồng đại giang đại dương tầng tầng điệp lãng, bao phủ thượng giới thiên, đưa thân vào trong đó phảng phất lúc nào cũng có thể hóa thành bụi trần quá mức nhỏ bé nhắm mắt lại lại là một thanh âm ở vang lên bên tai tân minh lúc này nhắm hai mắt lại nhưng mặc dù nhắm mắt bì tân minh vẫn có thể cảm giác được trước người hiện ra cực kỳ đáng sợ đế quang đó là đủ để làm người nằm dặm quỳ lại đâm nhói người chi linh hồn ánh sáng hắn nếu là không có nhắm mắt lại e sợ hai con mắt đều sẽ chảy máu mù đi kia sáng kia dòng dã rung động thời gian một nén nhang tân minh mới dám chậm rãi mở mắt ra hắn đưa tay ra phảng phất có thể chạm tới một tia đại dấu vết của đạo. giờ khắc này, hiện hiện tại tần minh trước mặt là một to lớn hô sâu, bao trùm chu vi bách lý nơi, sâu sắc sụp đổ xuống, đủ có mấy chục trượng, cỡ này sức mạnh to lớn, khiến cho người trận mắt liếu lưới. vào đi thôi. âm thanh kia cười nói. đi vào. tần minh sửng sốt một chút, hắn cho rằng sẽ là thần thông nào, vũ binh loại hình khen thưởng, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là nổ ra một trường, để hắn đến trường ấn nổ ra địa phương, đây chính là khen thưởng. Không chịu. Đạo kia chủ nhân của thanh âm cũng có chút sướng sở, tiểu tử này, chẳng lẽ còn không muốn. Hai quan điệp gộp lại khen thưởng, chính là đi trong hầm. Tân Minh thoáng bất mãn nói, này nghe tới tựa hồ còn không bằng hệ thống A. Khen. Xin mời tốc chủ không muốn tùy ý đối với hệ thống làm ra loại suy, bằng không hệ thống sẽ bởi vì cùng tốc chủ ở chung không đủ hòa hợp mà tự bạo. Tân Minh trong đầu truyền đến đế hoàng hệ thống bất mãn âm thanh. Tân Minh thân thể rung động nhẹ nhẹ lại, đường A đường A, ngài là đại gia. Ta tự bạo ngài cũng không thể tự bạo a. Phảng phất đối với Tần Minh trả lời rất hài lòng, hệ thống rơi vào vắng lặng, không nói thêm nữa. Lúc này, cái kia giám khảo thanh âm lạnh như băng truyền tới, nếu như ngươi không muốn, có thể rời đi luôn. Một trưởng này có thể nói là bảo tàng, ngươi càng còn chưa biết thế nào là đủ. Bảo tàng. Tần Minh một bên nhễu môi, một bên vô liêm sỉ địa cất bước về phía trước, giầm một tiếng rơi trong hố.